Ấn, nàng cũng không rõ ràng lắm túc trinh rốt cuộc là cái gì dị năng, nhưng xem hắn phía trước kia hủy diện lực, điền lối hệ cũng kém không đến chỗ nào đi. Điền xong sau, liền có một sĩ binh cho bọn họ từng người một trương ngầu đen từ tạp, nói là ghi vào bọn họ từng người thân phận thân phận tạp, bằng vào này trương tạp, bọn họ có thể ở căn cứ nội tiến hành vật tư giao dịch cùng với phòng thuê chờ một loạt hàng ngày hoạt động, hơn nữa tạm nội có tích phân điểm, tích phân điểm có thể dùng cho ở căn cứ nội hết thể ăn mặc chi phí, tương đương với mặt thế trước tiền mặt Tiến vào căn cứ yêu cầu nộp lên chính mình sở có được 1/3 vật tư, ở hai cái binh lính nhìn chăm chú hạ, Thử Ly vô pháp quang minh chính đại mà từ trong không gian lấy ra vật tư tới, mà trên xe chỉ có nàng cùng Thử Tắc phía trước bối bao. Thử Tắc bao còn thấy qua đi, bên trong vật tư vẫn là trang bình bình, Thử Ly liền không giống nhau, trong bao mặt chỉ có một nồi. Cái này nồi sẽ không muốn ta thiết 1/3 xuống dưới cho các ngươi đi. Thử Ly ôm nồi, trên mặt là mắt thường có thể thấy được mà không muốn. Đây chính là nàng ăn cơm ra hòa A, hơn nữa này một đường trục tăng thi đều đã đánh ra cảm tình tới, nàng luyến tiếp. Bọn lính, cuối cùng vẫn là thử tắc 3 lô ít đi 1 phần 2 vật tư thử ly mới bảo vệ nàng nổi. Mà mặc dù là như vậy, cửa đăng ký cái kêu binh lính lại cũng vẫn là xem thử ly bọn họ cực kỳ khó chịu. Mở ra như vậy tốt xe, kết quả liền điểm này vật tư. Thật là bạch chờ mong một hồi. Nhưng mà này khó chịu cũng không có được đến thử ly bọn họ một ánh mắt, ba người lại lần nữa lên xe. Xe chậm dãi xử nhập bên trong căn cứ. Đem xe ngừng ở phụ cận một cái không dừng xe điểm sau, túc trinh mở miệng, ta đi trước tìm người. Nói xong, hắn liền mở cửa mại chân rời đi. Nam nhân xuất hiện mau, rời đi cũng mau, làm đến thử ly nghị đến phía trước đối hắn ác nôn ác ngữ đều có chút ngượng ngùng. Nhưng hiện tại người đi đều đi rồi, giống như lại đi rồi rắm cũng không có gì dùng, vì thế thử ly lại vô tâm không phổi mà cười ngây ngô a lên. Lại lần nữa thông qua không gian đem ba lô lớp đầy, Hai người từ trên xe xuống dưới, còn chưa đi vài bước, liền có một thân hình gầy yếu, sắc mặt vàng như lến thoạt nhìn hẳn là thật lâu cũng chưa ăn qua một đốn cơm no trung niên nam nhân vẻ mặt lấy lòng mà thấu tiến lên đây. Hai vị lão bản, yêu cầu người cho các người giới thiệu căn cứ tình hôm sau. Ta có thể, liền, cũng chỉ yêu cầu một tiểu túi bánh quy là được. Hắn có run thật cẩn thận mở miệng. Quênh mình lại có cùng hắn dáng người tướng mạo tương tự người tụ lại đây. Thử ly tử thử tắc trong bao đưa cho hắn một bao bánh quy. Nói, chúng ta lần đầu tiên tới nơi này, còn không phải rất quen thuộc trong căn cứ tình huống, hi vọng chờ lát nữa ngươi có thể nói được tận lực kỹ càng tỉ mỉ chút, phiền thoái. Nghe Thử Ly nói như vậy, kia trung niên nhân lập tức kinh sợ mà xua tay, sau đó đôi tay hơi run run mà từ nàng trong tay tiếp nhận kia túi bánh quy, hốc mắt trung ẩn ẩn có chứa thủy quang. Thử Ly trong lòng thở dài, mà chung quanh những cái đó còn không có tụ lại lại đây người thấy Thử Ly đã đem bánh quy rao phó đi ra ngoài, đều minh bạch bọn họ đã không có hy vọng. Vì thế một đám nản lòng lại tàn ra. Trung niên nam nhân cảm kích mà nhìn thử ly hai người, sau đó liền bắt đầu hướng bọn họ giới thiệu thứ năm căn cứ nội cụ thể tình huống. Chính như nguyên thư Trung Sở miêu tả như vậy, từ chính phủ sở thành lập khởi căn cứ vô điều kiện mà thu dụng những người sống sót, vô luận bọn họ có không giao ra vật tư, đều có thể tiến vào căn cứ đạt được che chở. Nhưng tiến vào căn cứ sau có thể hay không sống sót vẫn là muốn xem chính mình, căn cứ nội sẽ không chừng khi tuyên bố một ít nhiệm vụ. Những người sống sót có thể lấy cá nhân hoặc là tiểu đội danh nghĩa lĩnh nhiệm vụ đi hoàn thành, mà những nhiệm vụ này phần lớn đều là đi ngoài thành tìm kiếm vật tư cũng hoặc là cùng quân đội cùng nhau hộ tống người hoặc vật phẩm. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được tích phân, tích phân nhiều ít căn cứ nhiệm vụ khó dễ tới quyết định. Cuối cùng, ở lại bị báo cho căn cứ nội là có nào mấy cái đội ngũ thực lực mạnh mẽ không thể dễ dàng trêu chọc lúc sau, thử ly hai người liền bị mang theo đi tới một tầng đại sảnh bên trong. Nơi này là lĩnh nhiệm vụ địa phương. Bên cạnh chính là nơi đăng ký chỗ, các ngươi vừa mới tới, muốn qua bên kia đăng ký lúc sau mới có địa phương có thể ở. Trung niên nhân chỉ chỉ phía trước. Thử ly lại lần nữa nói lời cảm tạ, ở người nọ lại tưởng không ngừng không lưng tỏ vẻ cảm tạ thời điểm nàng lôi kéo thử tắt chạy chậm rời đi. Các ngươi hảo, xin hỏi yêu cầu loại nào loại hình thuê nhà. Nhân viên công tác mỉm cười nhìn bọn họ. về cấp đi. Thử ly trả lời. Căn cứ nội nhà ở phân chia 4 cái cấp bậc, phân biệt vì A bờ cơ giờ. Trong đó D cấp khu là hợp thuê nhà, mỗi gian phòng cất chứa 4 đến 8 người không đợi, C cấp khu tắc vì một cái đơn độc tiểu phòng đơn, B cấp khu càng toàn diện chút là nguyên bộ phòng ở, bao gồm phòng bếp V nút cờ này đó, A cấp khu cao cấp nhất là một chỉnh căn biệt thự. Thử ly hiện tại vật tư sung túc, nàng nhưng thật ra tưởng trụ biệt thự, nhưng nghề hà vật tư đều ở không gian. Rốt cuộc đem thử tắc trong bao đồ vật tất cả đều lấy ra tới sau, bọn họ cũng mới miễn cưỡng đạt được B cấp khu một bộ phòng 3 ngày thuê thời gian Chờ chúng ta trở về lúc sau liền đem trong không gian gạo khiêng ra tới đóng tiền nhà đi thử tắc nói, vừa mới cấp những cái đó liền đổi lấy 3 ngày cư chú quyền, ta thật sợ chính mình ngủ nhiều trong chốc lát lại trận mắt thời điểm cũng đã là người khác phòng ở. Thử tắc nhưng thật ra không có để ý cái này, ngược lại là hỏi, tỷ ngươi là tính toán ở nơi này sao? ân Ngươi không thích sao? Chúng ta đây? Ta không có không thích. Thử tắc đáp, chỉ là nghĩ đến ngươi phía trước nói qua không thích người nhiều địa phương, cho nên... Nga, kia đều là phía trước. Thử Ly nói. Nếu Túc Trinh không xuất hiện, kia nàng lúc này phòng trừng còn cùng thử tắc thích ý mà sinh hoạt ở kia gian nhà gỗ nhỏ đâu. Nhưng cố tình hắn xuất hiện, không chỉ có đưa tới một con tam cấp tăng thi, còn gián tiếp dẫn tới bọn họ nhà gỗ bị hủy. Cùng bên ngoài so sánh với, căn cứ nội phòng ở xác thật là an toàn cùng phương tiện không ít. Thử Ly như thế nói. Phần 22. Đệ 22 chương Tiếp theo hai người đi vào phân phối cho bọn hắn nhà ở, trong phòng thực đơn sơ. Đơn giản một phòng một sảnh 18 bên trong trừ bỏ tất yếu giường, ngăn tủ ở ngoài không còn có cái khác vật phẩm. Chúng ta ngày mai liền lấy vật tư đi đổi trụ á khu biệt thự đơn lập đi. Nơi này phòng ngủ thật sự quá nhỏ, vương đệ nhị trương phía sau giường, cũng chỉ thường một cái hẹp hẹp lối đi nhỏ có thể đi, một chút cũng không có phương tiện. Vẫn là ngày mai lái xe đi căn cứ bên ngoài đã một vòng, sau đó nhân cơ hội đem trong không gian vật tư đều lấy ra tới đổi cái căn phòng lớn tương đối thoải mái. Đơn giản mà thu thập một chút. Thử Ly liền ngồi đến trên giường bắt đầu nghiên cứu tinh hoạch. Căn cứ trong sách nội dung, tinh hoạch là có thể trợ giúp dị năng giả tăng lên dị năng đồ vật. Thử Ly đối với quang, nhìn ở đèn chiếu xuống chết xạ ra tới nhàn nhạt phấn quang nhị cấp tinh hoạch. Này tinh hoạch ta không dùng được. Thử Ly có chút ủ rũ mà cùng không không chính nói. Nàng dị năng không phải chính mình thức tỉnh mà là rửa quyển trục cấp, cho nên không dùng được tinh hoạch nàng kỳ thật trong lòng cũng sớm đã có quá chuẩn bị, nhưng thật sự đối mặt hiện thực này khi, nàng trong lòng vẫn là có chút mất mát. Rốt cuộc tăng thi ở tiến hóa, mà khác dị năng giả cũng đang không ngừng tăng lên thực lực, mà nàng chỉ có thể dừng lại ở dị năng sơ cấp giai đoạn. Thử ly hung hăng mà thở dài, cầm trong tay hồng nhạt tinh hạch đưa cho thử tắc. Về sau liền giữa ngươi a tiểu kê. Thử tắc tiếp nhận, như mày, ngươi không dùng được sao. a thử ly nhìn hắn. Này muốn nàng như thế nào giải thích. Nhưng mà không chờ nàng nghĩ đến lý do, thử tắc liền mở miệng nói, ta sẽ nỗ lực. Nỗ lực làm chính mình biến cường, càng tốt bảo hộ ngươi nột, còn có nảy viên. Thử ly không quên đem kia viên tam cấp tinh hạch lấy ra tới. Vừa mới chuẩn bị đưa qua đi khi, lại tinh tế phát hiện nguyên bản sáng trong tinh hạch ở nàng trong tay tựa hồ đang ở dần dần ảm đạo. Thử ly tay một đốn, đầu thò lại gần cẩn thận quan sát. Làm sao vậy? Thử tắc hỏi. Ngươi xem cái này tinh hạch, nó có phải hay không ở chậm rãi trở tối? Thử ly kích động mà bắt tay rối đến hắn trước mặt. Thử tắc túi đầu, nhìn mắt chính mình trong tay đã biến thành màu xám. Hơn nữa ẩn ẩn mang theo vết rách vừa mới hồng nhạt tinh hoạch Thỉ, đây là ngươi ở hấp thu tinh hoạch năng lượng Thử tắc nói Hấp thu tinh hoạch, năng lượng Thử ly khiếp sợ mà há to miệng Sau đó vẻ mặt kinh hỉ hỏi Ý tứ là ta kỳ thật cũng là có thể sử dụng tinh hoạch Ta dị năng cũng có thể thăng cấp đúng không Ơn, tỉ của ta giỏi quá Thử tắc gật đầu a hạnh phúc tới cũng quá nhanh đi Thử ly kích động mà ngồi dậy Sau đó một chút bổ nhào vào thử tắc trong lòng ngực ôm lấy hắn vui vẻ nói. Thử tác thiếu chút nữa bị nàng áp đảo, hắn một tay chống giường một cái tay khác ôm lấy nàng eo, cảm nhận được bên người người kia cổ hưng phân kính, hắn cười nhẹ ra tiếng. Thích thú qua, thử ly một lần nữa bình tĩnh lại, nàng ngồi trở lại chỗ cũ, nhìn trong tay đã biến hôi tam cấp tinh hoạch, nghi hoặc nói, kia vì cái gì vừa mới kia viên nhị cấp tinh hoạch ta cầm liền không phản ứng a Có thể hay không là bởi vì ngươi dị năng tương đối đặc thù Cho nên cấp thấp tinh hạch đối với ngươi liền vô dụng Thử tắc nói. Như vậy tùy hứng. Thử ly nghĩ đến chính mình kia chỉ màu sắc rực rỡ tôm tích, đột nhiên cảm thấy thử tắc nói cũng không phải không có lý. Vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi hiện tại hấp thu tinh hạch năng lượng là loại cái gì cảm thụ sao? Ta giống như cái gì cảm giác đều không có. Cái gì cảm giác đều không có sao? Thử tắc trầm tư trong chốc lát, nói, ta yêu cầu dựa ta tinh thần lực đi dẫn đường tinh hạch bên trong năng lượng tiến vào ta trong cơ thể. Sẽ có một loại thân thể tràn đầy cảm, cùng với một loại hàng rào ẩn ẩn phải bị đánh vỡ cảm giác. Này đó ta đều không có thử ly nâng lên tay, nguyên bản thanh minh sáng trong tam cấp tinh hạch giờ phút này đã là trở thành một đống màu đen cho bụi. Hơn nữa ta giống như không cần chủ động đi làm cái gì, nó bên trong năng lượng liền tự động đến ta trong cơ thể. Kia này không phải càng phương tiện Thử tắt nói. Cũng là. Lời nói đã đến nước này, thử ly cũng liền không hề đi qua nhiều rối rắm Nàng nhắm mắt lại. Trong tay hẳn ẩn hiện lên màu lam quang điểu. Phúc. Một đóa màu lam tiểu hoa tự lòng bàn tay khai ra, thử ly mở mắt ra, khỏe miệng vừa kéo. Tôm tích đã tử trong không gian chạy ra tới, bấy lên kêu đóa màu lam tiểu hoa liền khai gặm. Thử ly hắc mặt đem nó nhắc tới tới, ngươi ở đầu ta. Thử tắc. Ta hao phí một viên tam cấp tinh hạch thăng dị năng chính là vì cho ngươi hay thay đổi ra tới một loại thức ăn chăn uôi. Thử ly giận. Mà bị nàng dẫn theo cái kìm tôm tích thì tại không ngừng loạn chính mình thân mình thân Tựa hồ là tưởng từ nàng trong tay rẽ rủa ra tới. Thử ly nhìn chầm chầm nó nhìn đã lâu, xem đến mỗi tôm đều nằm liệt bất động nàng vẫn là không hiểu được. Bung tay phóng tôm tích đi tiếp tục gặm nó hoa, thử ly lại biến ra một đóa tiểu lam hoa chưa từ bỏ ý định mà nghiên cứu. Có thể hay không là bởi vì không tới thích hợp thời cơ. Xem thử ly một bộ ủy khuất đến mau khóc bộ dáng thử tác nhịn xuống muốn dơ lên khỏe miệng nói. Chúng ta có thể nếm thử trước đem hoa mang ở trên người, vạn nhất liền xuất hiện kỳ tích đâu. thử ly Hiển nhiên có chút không tin. Thử Tác từ nàng trong tay đem kia đóa màu làm tiểu hoa lấy quá, bỏ vào chính mình áo trên trong túi, chúng ta thử xem đi, dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì. Hành đi. Thử Ly híu khí vô lực mà lại biến ra một đóa tiểu bạch hoa, đương nhiên vẻ mặt ấu trí mà đem nó đừng ở thử tắc bên hai, tán thường nói, "Ân, thật là đẹp mắt." Thử Tác bất đắc dĩ cười, cũng không có đem kia đóa hoa bắt lấy tới, chỉ là đứng lên giúp nàng đem chăn sửa sang lại hảo, sau đó chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Trời đã tối rồi, nên ngủ, ngày mai còn muốn bố trí căn phòng lớn đâu. Thử ly đem mặt vùi vào trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt, ta đây ngủ, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thử tắt cười, sau đó tắt đèn. Toàn bộ phòng đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới, chỉ còn ngoài cửa sổ một chút màu trắng ánh trăng tiết nhập. Đem bên thai tiểu hoa đặt ở bên gối, thử tác khỏe miệng hơi tiểu, ngay sau đó xoay người lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, thử ly sớm mà liền rời khỏi giường, từ không gian lấy ra cơm sáng. Tỉ đệ hai người cơm nước xong sau liền lái xe rời đi căn cứ. Xe ngừng ở nửa đường, Thử Ly xuống xe đi vào cốp xe chỗ từ không gian hướng bên trong tắc vật tư, nhét đầy sau lại một lần nữa ngồi trở lại trên xe. Xe lần thứ hai chạy. Người có hay không cảm thấy này chung quanh có điểm không quá thích hợp. Thử Ly ngồi ở trên ghế phụ thủ sắn đai an toàn, đột nhiên có một loại bị theo dõi cảm giác là chuyện như thế nào. Thức mau, Thử Ly liền minh bạch loại cảm giác này là từ đâu mà đến. Chỉ thấy hai bên đường vứt đi phòng trong lâu đột nhiên chạy ra khỏi mười mấy nam nhân, bọn họ trong tay hoặc cầm gậy gỗ, hoặc cầm thương, mỗi người đều hung thần ác sát mà nhìn bên trong xe bọn họ. Việc ra lốp xe đã bị bọn họ dùng thương đánh bạo, thử ly nhìn bọn họ, yên lặng nuốt nuốt nước miếng. Xong rồi, gặp phải người quen. Những người này còn không phải là ngày hôm qua ngăn đón bọn họ kết quả bị túc trinh giáo làm người đám kia ra hòa sao, kết quả hôm nay thế nhưng lại gặp gỡ. Nhìn phía có được một đôi xinh đẹp mắt làm chủ nhân mặt âm chầm hướng bọn họ chậm rãi đi tới khi, Thử Ly trong lòng đem Túc Trinh cấp mắng cái 800 biến. Nang Liên nói mọi việc không thể quá cao điệu, xem đi, này báo ứng không phải tới. Ngươi chờ lát nữa đừng lên tiếng, cũng đừng động thủ, ngàn vạn ngàn vạn muốn xem ta ánh mắt hành sự, biết không? Ở nghiêm túc mà đem Thử Tắc trước cấp dặn do hậu sau, Thử Ly lúc này mới đem cửa sổ xe giương hạ tới, xấu hổ thả túng mà cười chiều cặp kia mắt làm chủ nhân nói, không biết các ngươi ngăn đón chúng ta. Là có chuyện gì sao? Nghe được thử ly nói, cố tử dương hai trong mắt hiếp lại, ngay sau đó, một phen phiếm kim loại ánh sáng súng lục liền thẳng tắp mà chỉ vào cái chán của nàng. Thử ly, nị mạ, đều không cho người giải thích cơ hội sao. Một bên thử tắp thấy thế đã tính toán động thủ, lại bị không dám quay đầu thử ly cấp dối tay áp xuống. Vị này, huynh đệ, chúng ta không oán không thủ, như thế nào vừa thấy mặt liền còn động khởi thương đâu. Thử ly sở trường nhẹ nhàng khẩu súng khẩu hướng bên cạnh khẩy khẩy. Liền thấy cố tử dương lánh khóc cười. Ngày hôm qua lái xe đâm ta các huynh đệ thời điểm nhưng không gặp ngươi như vậy túng. Bởi vì kia lái xe căn bản là không phải chúng ta a Thử ly cầu sinh dục bạo lều, là một cái khác chúng ta căn bản là không quen biết nam nhân. Hắn nửa đường ngăn lại chúng ta xe, ỉ vào chính mình so với chúng ta cường. Liền ngạnh buộc chúng ta đem xe cho hắn. Chúng ta như vậy nhược, lại đánh không lại hắn, cũng chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời hắn. Ngươi xem ngày hôm qua kia dị năng uy lực liền đã nhìn ra à. Chúng ta nếu là có lợi hại như vậy, hiện tại khẳng định liền sẽ không bị ngăn ở nơi này à, ngươi nói đúng không? Thử ly túng túng cười. Thì tính sao? Cố tử dương nhứng mày. Kia. Lại. Như. Gì. Thử ly cười cương ở trên mặt, sau đó liền thấy hắn ngón trỏ ở khấu hạ có súng bên cạnh lặp lại thử. Thử ly tức khắc mồ hôi lạnh đều bị dọa ra tới. Không thể nào không thể nào, đây mới là mặt thế để mấy thiên A. Một tháng đều còn chưa tới đi. Thật vất vả tránh thoát vai chính đoàn, kết quả lại bỏ mạng ở vai ác trong tay. Nàng này cũng quá khó khăn đi. Độ cao khẩn trương bên trong, thử ly tựa hồ cảm nhận được một cổ cường đại tinh thần lực gáp bách đến nàng thở không nổi, đầu lại lần nữa đau đớn lên. ân Cố tử dương đột nhiên thu hồi thường rất có hứng thú mà nhìn chầm chầm thử ly xem. Cảm giác gáp bách như thủy triều thối lui, thử ly vẻ mặt mở mịt mà nhìn hắn. Ký chủ. Kiểm tra đo lường đến đồng loại sóng điện tín hiệu Ngươi lời này có ý tứ gì? Thử ly cả kinh nói. Không đợi không không chín trả lời, liền nghe cố tử dương đột nhiên mở miệng, ngươi tên là gì? Kê, thử ly. Nàng thử tính mà trả lời. Chỉ thấy cố tử dương cười một tiếng, sau đó khẩu súng thu hồi, rôi tay nói, nguyên lai là cùng ta cùng cái trận doanh. Ta kêu cố tử dương, cũng là cái người xấu. Thử ly. Lời này ý tứ là. Chính là ký chủ ngươi tưởng như vậy, người này cũng là nhiệm vụ người chấp hành. Không không chín ra tiếng. Nguyên lai là đồng hương A. Thử ly tức khắc cả người đều thả lỏng xuống dưới, kích động mà củng cố tử dương bắt tay. Vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết ta. con hảo chúng ta nhận ra tới. Thử ly sống sót sau hai nạn mà vô vô ngực, mà nàng phía sau, thử tắc hai tròng mắt hơi lué, chậm rãi rời đi đặt ở trên cổ tay tay. Không. Cố tử dương trả lời. ân Thử ly trước mắt. Chỉ thấy hắn quỷ mị cười, ngươi hẳn là may mắn chính là kêu thử ly Cùng ta, cùng là người xấu. Thử Ly cười cứng lại rồi. Cùng là người xấu. Hắn này không phải là cho rằng. Nàng hiện tại còn ở làm ác độc nữ xứng nhiệm vụ đi. Cho nên cảm thấy nàng cùng hắn là cùng cái trận doanh, lúc này mới phóng nàng một mạng. Nhưng nàng đã không lo vai ác đã lâu a Nhưng mà đương nhìn trước mặt chính ưu nhãm mà lấy bố xoa thương thần, cặp kia màu xanh băng hai tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo người khi, Thử Ly vẫn là trầm mặc. Sau một lúc lâu, nàng mới lại mở miệng. Hắc hắc. Ngươi nói rất đúng, chúng ta đều là người xấu đâu. Phần 23 Đệ 23 chương Vậy ngươi nhiệm vụ là cái gì? Cố tử dương đột nhiên để sắt vào, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi nàng. Thử ly hoảng loạn một cái trước mắt, ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại tùy ý nói, ta trong khoảng thời gian này tạm thời nhàn dối, phòng trừng quá hai ngày mới có nhiệm vụ. Nghe xong nàng nói, cố tử dương cũng không hoài nghi, họng súng chỉ chỉ thử tắc, nói, hắn đâu? Hắn là ta đệ đệ. Nhưng nghe lời, một đường giúp ta không ít vội. Thử ly vội vàng nói. Cái này cố tử dương mới xem như khẩu súng thu lên, thử ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó cởi bỏ đai an toàn. Thử tác tưởng đi theo cùng nhau, thử ly lại cho hắn đưa mắt ra hiệu làm hắn đợi đừng núp nhích theo sau chính mình mở cửa xe xuống xe. Lão đại, chúng ta này liền không đoạn. Một bên một cái đại hán thấy cố tử dương thu hồi thường nhịn không được hỏi. Thử ly nội tâm mắt trận trắng nhưng trên mặt lại vẻ mặt tươi cười nói, vị này đại huynh đệ Chúng ta chính là một cái trợ doanh, đều là người một nhà, nói chuyện gì đoạt không đoạt. cố Tử Dương làm người chung quanh khẩu súng thu hồi tới, Thử Ly liền đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chăm chú vào việc dã phía trước hai cái đã bẹp rớt lốt xe, nói, kỳ thật chúng ta vốn là tính toán hồi thứ năm căn cứ, bởi vì ta kế tiếp nhiệm vụ giống như chính là muốn ở nơi đó phát sinh. Người có thể từ nơi đó mặt nhậm tuyển một chiếc xe khai đi. cố Tử Dương nói, Thử Ly nhìn hắn một cái, do dự nói, Vẫn là liền đổi cái lốp xe thôi bỏ đi, rốt cuộc này chiếc xe cải trang khá tốt, liền như vậy ném rất đáng tiếc. Cố tử dương nghe vậy như mày, hiện tại đi tìm lốp xe. Thử ly đuôi lông mày khẽ nhúc ních, thử nói, các ngươi thu thập vật tư thời điểm đều không có thu điểm ngũ kim đồ dùng gì đó sao. Đồ ăn đều trang không đủ, thu vài thứ kia làm gì. Cố tử dương hai tròng mắt hiếp lại, dưới ánh nắng chiếu xuống, kia đối màu xanh băng con ngươi lẻ kỳ dị quan mang. Ngươi có không gian. Ngoà tạo. Thời buổi này vai ác đều như vậy thông minh sao? Thử ly áp xuống trong lòng khiếp sợ, khấu khấu tay nói, ngươi không có sao. Ta là làm hệ thống ở thương thành giúp ta mua. Lấy như vậy nhiều năng lượng đổi cái vô dụng không gian. Cố tử dương cười nhạo một tiếng, trên mặt là trói lõi mà cho rằng nàng xuẩn. Thử ly. Không gian. Vô dụng. Thử ly đột nhiên liền đối trước mắt nam nhân nổi lên bội phục chi tâm, vai ác đại lao chính là đại lao. Ở nàng xem ra quả thực chính là thần khí không gian kết quả ở nhân ra trong mắt chính là cái phế phẩm. Thử ly trong lòng yên lặng đau lòng một chút hèn mọn chính mình, sau đó lanh lẹ mà từ không gian lấy ra tân lốp xe cùng cờ lê chờ chuẩn bị đổi thai. Cố tử dương liền ở bên cạnh nhìn, tấm mắt bình đạm nhưng lại tổng làm người cảm giác lưng như kim trích. Thử tác bị kêu xuống xe, tỉ lệ hai cái động thủ đổi thai, bên cạnh cũng có mấy cái đại hán lại đây hỗ trợ, thử ly cảm kích mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Lốp xe đổi hảo. Thử ly một lần nữa ngồi trở lại trên xe, căng ra đầu đỉnh cố tử dương kia sâu thảm ánh mắt nói, chúng ta đây liền về trước căn cứ, đến lúc đó dễ làm việc. Bởi vì thanh âm đại, có một số việc thử ly nói thực mịt mở, nhưng cố tử dương nghe hiểu. Cứ như vậy, một hồi sự tình quan sinh tử phục kích liền như vậy bị thử ly cấp hóa xuống dưới, ở lái xe hồi căn cứ trên đường, nàng còn cảm thắn nói, còn hảo phía trước cùng hắn là đồng học, đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, vàng không hôm nay chúng ta đã có thể thảm. nói xong Thử ly ám chọc chọc mà liếc thử tắc liếc mắt một cái, chỉ nghe hắn nhàn nhạt đáp lại, ân, ân, kia đây là tin tưởng ý tứ lạc. Thử ly cái này phóng nhẹ nhàng, Nam liệt ngồi ở ghế phụ giống con cá mạn. Lại không thấy được, bên cạnh, thử tắc nghéo tay lái tay hơi khẩn. Xác định muốn bắt này đó vật tư đổi lấy một tháng á khác nhau thử cư chú quyền sao. Căn cứ trong đại sảnh, nhân viên công tác lại lần nữa hướng thử ly xác nhận một phên sau, lúc này mới cho bọn hắn một lần nữa đăng ký cư chú bài. Sau đó đưa cho bọn họ một chương hình tròn từ tạp. Là biệt thự môn chìa khóa. Thử ly tiếp nhận, sau đó liền mắt thường có thể thấy được mà vui vẻ mà lôi kéo thử tắc đi bọn họ tân ra. A cấp khu so sánh với cái khác mấy cái khu phạm vi có vẻ ít hơn một chút, nhưng này cũng không ảnh hưởng thử ly nhìn đến hai bên đường tinh xảo biệt thự đơn lập khi vui sướng. Tích, biệt thự môn mở ra, sạch sẽ chỉnh tề nhà lầu hai tầng hiện ra ở thử ly trước mắt. Tiểu kê. Okay. Thử ly quay đầu lại cười sáng lạn mà nhìn thử tắc, tán thoái dương quang rừng ở thiếu nữ trong mắt, cho nàng cả người đều độ thượng một tầng ôn nhu hơi thở. Trong lòng đột nhiên mẻ dựng thử tắc đống nhiên túi đầu xoa xoa đôi mắt. Thử ly cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, nàng vẻ mặt lo lắng tiến lên hỏi, là nơi nào không thoải mái sao? Không có, đôi mắt bị pha lê thượng phản quang đâm một chút. Ta không có việc gì, tỉ, mau đi xem một chút chúng ta tân ra đi. Nói xong, liền lôi kéo thử ly vào biệt thự còn không có làm rõ ràng rốt cuộc phát sinh cái gì thử ly ở vào biệt thự sau, nhìn đến ngắn gọn thả một mạc phòng, trong lòng trang phẫn dục đột nhiên liền lên đây, vì thế chuyện gì đều bị ném tại sau đầu, cũng không đi nghĩ nhiều liền vui mừng mà bắt đầu hướng chống vắng phòng đặt ra cụ. Bên này hết thể hài hòa, mà giờ phút này, bên kia, thuyền ca, như thế nào đột nhiên dừng lại. Vương xoáy từ cửa sổ xe ló đầu ra, đối với phía trước xe lớn tiếng kê ước. Tiếp theo, hai bên đường kiến trúc liền nhảy ra gần 20 cái trắng h Viêu. Vũ khí sắc bén cắt qua không gian thanh âm ở Vương xoái bên thai vang lên. Chỉ nghe sát sát mấy tiếng, mấy cái mũi nhọn sắc bén vô cùng băng trủy ở trước mặt hắn bị khí nhận cắt thành vài đoạn. Vương Soái tức khắc mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhìn phía trước đã xuống xe thả sắc mặt âm trầm tần Bách Chu. Cố Tử Dương từ bọn đại hán phía sau chậm rãi, cặp kiêm màu xanh băng con ngươi ở nhìn chăm chú vào tần Bách Chu khi hiển lộ ra chưa bao giờ từng có bức thiết cùng Vương Soái đám người thấy thế cũng sôi nổi từ trên xe xuống dưới. Tụ tập ở tần bách chu bên người Người là người nào Xanh đậm sắc dây đằng nghiết ở trong tay Vương xoáy giờ phút này trên mặt tràn đầy tức giận Nhìn đến vừa mới kia tư thế Nếu không phải thuyền ca trước một bước đem kia băng trùy cấp cắt Kia bị thiết chính là hắn Cố tử dương liêm mắt Không có phân cho hắn nửa điểm ánh mắt Mà là thẳng tắp mà nhìn chầm chầm tần bách chu Tươi cười thị huyết Phần 24 Đệ 24 trường Ngắt, thử ly tử trên giường ngồi dậy Rối cái đại đại lừa eo Sau đó lại không xương cốt giống nhau nằm liệt trở về. cọ tới cọ lui đã lâu, thẳng đến thử tắc tới gõ cửa, thử ly lúc này mới lưu luyến mà từ trên giường đi xuống mở cửa. Ăn cơm sáng. Thử tắc bưng một chén thịt nạc cháo cùng hai cái bánh bao cởi tiến vào cho nàng đặt lên bàn. Thử ly chạy tới phòng tắm soát nha rửa mặt xong sau lại chạy về tới, trên tay cầm một cái bánh bao liền khai cắn, mới vừa cắn xong một ngụm, liền thấy thử tắc nhìn ngoài cửa sổ nói. Hai ngày này đến căn cứ sau liền vẫn luôn ở xuống tay bố trí phòng ở sự tình, cũng không có ở trong căn cứ mặt nơi nơi đi dạo. Hôm nay vừa vận thời tiết cũng không tệ lắm, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem thế nào. Thử Ly nhắm nuốt động tác chậm lại, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói: "Đi bên ngoài nhìn xem a." "Hảo a, chờ ta ăn xong chúng ta liền đi." Bởi vì trong nguyên tắc, mặt thế sau về Thử Ly xuất diễn thật sự là quá ít, hoàn toàn từ một cái ác độc nữ xứng biến thành một cái phá hôi. Nàng chỉ biết Thử ly là ở lần nọ thi chiều khi gặp phải nữ chủ tưởng đem nàng đẩy mạnh tăng thi đôi, kết quả phản bị nữ chủ cấp cắt đứt hai tay hai chân không nói, còn bị nam chủ điếu đi uy tăng thi. Ngắn gọn một đoạn văn tự, đầy đủ biểu đạt ra thử ly cái này pháo hôi bi thảm kết cục cùng vai chính nhóm tí nhai tất báo đặc điểm, lại là nửa điểm cốt truyện đều không có cấp hiện tại thử ly lộ ra, cho nên rời đi z thành sau, thử ly hoàn toàn không biết nên đi nào đi mới có thể né tránh vai chính đoàn, cũng chỉ có thể tận lực rời xa người nhiều địa phương Sở dĩ hiện tại giám đai ở thứ 5 căn cứ, đó là bởi vì từ kia đoạn ngắn gọn văn tự, Thử Ly thấy được một cái khác căn cứ tên, đó là từ nam nữ chủ cộng đồng thành lập lên căn cứ, ánh dạng đông căn cứ. Căn cứ cái này, Thử Ly phỏng đoán giai đoạn trước vai chính đoàn nhóm khả năng chủ yếu trọng tâm đều đặt ở kéo bè kéo cánh cùng khắp nơi buôn ba kiến căn cứ thượng, hẳn là không đến mức liền như vậy xảo cùng nàng giống nhau liền ở thứ 5 căn cứ. Đi. Thử Ly hung hăng nhíu mày. Cái này giai đoạn trước liền rất linh tính. Nhưng là Liền tính là sợ gặp được vai chính đoàn người, cũng không thể liền vẫn luôn loa ở biệt thự không ra đi thôi. Nếu vì tự do cố, nàng thử ly cũng là có thể để đao liền thượng hảo sao. Vì thế, thử tắc nhìn trong tay mũ giáp trầm mặt thật lâu sau. Hắn dương mắt, nhìn đến đối diện thử ly đã đem mũ giáp đều mang hảo, tròn tròn màu đen vách tường mặt ảnh ngược ra hắn phóng đại vận mẹo mặt. Thử tắc! Người như thế nào không mang lên nha? Thử ly thanh âm từ đầu khôi chuyển đến, nghe tới có chút nặng nghề. Thấy thử tắc không t Cho rằng hắn là cảm thấy làm như vậy sẽ rất kỳ quái, vì thế lời nói thâm thía khuyên đủ, ngươi xem hiện tại mặt thế như vậy loạn, mà chúng ta tỉ đệ hai cái không nơi nương tựa lại muốn thủ lớn như vậy một căn biệt thự, khu, này không phải vì chúng ta an toàn suy nghĩ sao? Thử tác đem mũ giáp mang lên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà ẩn ẩn trở nên trắng, hắn rũ mắt, màu đen mũ giáp mang lên sau, thử ly hoàn toàn thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thử ly vô tay một cái. Sau đó lôi kéo thử tắc liền hướng khu biệt thử ngoại đi. Hai người ở trên đường lào đảo lắc lư mà hướng giao dịch khu đi đến, lại ở đại sảnh nơi đó thấy được vây quanh một tầng lại một tầng người đôi. ỉ vào chính mình mũ rắp một mang ai cũng nhận không ra, thử ly rất là hưng phấn lôi kéo thử tắc muốn đi ăn dừa, nề hà đám người thật sự quá chen trúc nàng này tiểu thân thể căn bản là chen không vào. Đông chốc, thử ly cảm giác hai chân không còn, nàng theo bản năng hoàng hốt, tay bắt được đặt ở nàng bên hông tay. Thử ly ý thức đột nhiên trỗi trống một chút. Ngay sau đó mới phản ứng lại đây chính mình sinh thời thế nhưng cũng có thể bị người nâng lên cao. Tuy rằng cử nàng là nàng đệ, nhưng cũng là cử không phải. Tâm mắt đột nhiên trống trải, lòng bàn tay truyền đến thử tắc bàn tay ấm áp, thử ly an tâm mà bắt đầu xem nổi lên hiếm lạ. Người đôi trung tâm, một cái dáng người đỉnh bản cường tráng nam nhân giờ phút này chính đầy mặt lệ khí mà đem một cái thoạt nhìn so với hắn gầy yếu hơn nữa cả người tràn ngập ăn chơi chắc táng hơi thở nam nhân đá phiên trên mặt đất. Hán phía sau, nhỏ sinh tống giao chính đầy mặt xấu hổ và dợ dữ. Nga khoát là nữ chủ. Thử ly nhịn không được cho chính mình một cái tác, kết quả đã quên trên đầu còn mang mũ rác, tay nháy mắt liền đau lên. Thử ly. Nàng yên lặng vỗ vỗ thử tắc tay làm hắn phóng nàng xuống dưới, sau đó hai người rời xa phân tranh chỗ. Ai? Thử ly thở dài, nàng phát hiện, giống như mỗi lần ở nàng hy vọng hoặc là may mắn chuyện gì không phát sinh hoặc không có phát sinh thời điểm, chuyện này liền luôn là sẽ phát sinh. Thí dụ như mới nghĩ hẳn là sẽ không gặp được vai chính đoàn thời điểm, nữ chủ liền xuất hiện. Mặt nàng có lẽ không đau, nhưng tay đau. tiên lặng đi ra một đoạn đường, thử ly tự hỏi lại dọn một lần nơi tính khả thi có bao nhiêu đại. Chính là đương tầm mắt chạm đến đến mặt sau ngoan ngoan đi theo nàng thử tắc khi, nàng đột nhiên liền cảm thấy, luôn như vậy lăn lộn giống như cũng rất không thú vị. Nàng thừa nhận phía trước vì nhiệm vụ là làm rất nhiều thực xin lỗi nam nữ chủ sự. Phân ngoại lệ thử ly chết hẳn là ở nàng tưởng đem nữ chủ đẩy mạnh tăng thi đôi cơ sở thượng thành lập lên đi. Mà nàng hiện tại như vậy cậu, à không, như vậy cá mặt, liền tính gặp gỡ, vai chính đoàn cũng không cần thiết trực tiếp đối nàng hạ tử thủ đi. Đúng không? Thử ly một đường trầm mặc, tư duy lặp lại ở lại túng một chút cùng trực tiếp cùng vai chính đoàn ngã bài chi gian qua lại hồi nhảy Thử tác liền ở phía sau nhìn phía trước cái kia ngốc tử xuống thang lầu khi một chân đặc không cả người ngã vang ra ngoài. Làm ta sợ muốn chết. Thử ly eo bị một con hữu lực cánh tay vòng lấy, theo sau nàng vững vàng mà đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn còn có chút lòng còn sợ hãi. Chúng ta trở về đi. Thử tắt nói. a này liền đi trở về a Thử ly có chút phát ngốc, chúng ta vừa mới ra tới không bao lâu ai. Nhưng ngươi như vậy không chẳng thái, ta thực lo lắng. Mũ giáp chặn thử tắt mặt, nhưng từ hắn trong thanh âm, thử ly vẫn là nghe ra hắn hơi mang than âm giọng điều. Thực xin lỗi thử ly cuối đầu. la nàng phá hủy hắn hương thú. Thử Tác nhíu mày, đem mũ giáp trước kính gió thấu kính nâng lên, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, vì cái gì muốn nói thực xin lỗi. Thử Ly ngẩng đầu, ta chính là cảm thấy, ngươi chủ động đưa ra nghĩ ra được đi dạo, kết quả ta. Thử Tác đem nàng kính gió thấu kính cấp nâng lên, ở nhìn đến cặp kia ảm đạm hai trong mắt khi, hắn tâm hung hăng vừa kéo. Ta không có ý khác, càng không có trách ngươi. Thử Tác từng câu từng chữ nói, đưa ra đến bên ngoài dạo, chỉ là nghe được ngươi đêm qua nói câu còn không có gặp qua giao dịch khu là cái dạng gì. Cho nên hôm nay liền muốn mang ngươi ra tới nhìn xem. Nhưng là thực rõ ràng, ngươi hôm nay có chút không ở trạng thái, ta không nghĩ ngươi không vui. Thử ly vượng vượng hồ hồ mà bị thử tắc đưa về phòng sau liền ngoan ngoắn mà nghe hắn nói từ trong không gian mặt lấy ra phía trước trang tiểu thuyết cùng tạp chí tới xem. Thử tắc nói, như vậy có thể trước tạm thời làm nàng lực chú ý được đến rời đi, làm nàng đại não được đến thả lỏng. Nàng cảm thấy rất có đạo lý, vì thế từ bên trong tuyển buồn thoạt nhìn rất có ý tứ tạp chí liền mùi ngon mà nhìn lên. Thử Tác thế nàng quan hảo cửa phòng, sau đó xoay người đi xuống lầu. Căn cứ cửa, tiêu chiếc quen thuộc xe Việt Dã lần thứ hai lái khỏi căn cứ hướng tới bên trái đoạn đường khai đi. Xe khai ra một khoảng cách sau, thử tác đem xe giấu ở một đống tiểu lâu ẩn nấp chỗ, sau đó đi bộ đi rồi 300 nhiều mẹ sau, không vài cái liền bò lên trên bên cạnh một cây thật lớn, cây tối thượng. Hắn dâm lên cành khô, tầm mắt xuyên thấu qua mũ giáp kính gió lạnh lùng nhìn chăm chú vào cách đó không xa đang từ từ đi tới một đám người. Phần 25 Đệ 25 chương ấm vang, nơi xa trên bầu trời, một tiếng sấm sét nổ vang, thử ly phiên tạp chí tay run lên. Nàng từ trên giường đứng lên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nơi xa kia thâm trầm quay cuồng màu đen mây đen, trong lòng không ngọn nguồn mà một trận hoảng loạn. Ký chủ, là thế giới chủ ý thức khởi xướng tiến công, có người nguy hiểm cho tới rồi vai chính sinh mệnh, chủ ý thức ra tay muốn làm cho thẳng cốt chuyện. Có thể cảm ứng ra là người nào sao? Vì cái gì ta cảm thấy lòng ta hảo hoảng? Thử ly cao mày, tay đều ở vô ý thức mà cuộn tròn. Thế giới chủ ý thức quá cường, che chắn ta cảm giác. Thử ly hoảng hốt lợi hại hơn. Nàng xuống giường, bắt đầu kêu thử tắt tên. Không có người đáp lại. Không được, ta muốn qua đi nhìn xem. Không biết vì cái gì, thử ly cảm thấy nếu lần này nàng bất quá đi, kia nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Vội vội vàng vàng ra biệt thự, liền bình thường nghĩ lấy tới bảo mệnh che mặt mũ rắp nàng cũng chưa mang liền một đường chạy tới rừng xe địa phương. Ban đầu dừng lại xe Việt dã đã không thấy bóng dáng, thử ly trong lòng một lộn bộ, ngay sau đó lập tức chạy như bay ra căn cứ. Trên đường, thử ly từ không gian lấy ra dự phòng xe sau đó chân ga dâm rốt cuộc mà hướng phía trước mây đen răng đầy địa phương khai đi. Lúc này nơi xa mây đen đã bắt đầu tiêu tán, nhưng chính là như vậy thử ly trong lòng mới càng thêm cấp bách. 009, đem thử tắc hơi thở vị trí báo cho ta. Không được ký chủ, chủ ý thức dư huy thật sự quá cường, cái khác hơi thở tất cả đều cảm giác không đến. Ta đây muốn ngươi có ích lợi gì? Thử ly rông to ra tiếng, hốc mắt đã đỏ bừng, không không chín ở nàng tinh thần hải không nói gì. Cực hạn tốc độ xe làm xe Việt giã đều thành tan ảnh. Sắc, một trận trói hai tiếng thắng xe sau, thử ly nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên xe phiên hạ, sau đó đôi môi run rảy mà chạy hướng bên cạnh lùng cây. Một khối bị phách đến hắc tiêu thân thể mang theo gần như vô mỏng manh tiếng hít thở, thử ly đôi tay run rảy mà đi sờ hắn mặt. Lại ở nghe được trước mắt đã không ra hình người người ra tiếng khi nháy mắt hỏng mất. Tỷ, đừng chạm vào. Sẽ dò đến. Người. Tiểu kê, tiểu kê đại tích đại tích nước mắt từ thử ly trong mắt tràn mi mà ra. Nàng hoảng loạn mà không biết nên bắt tay đặt ở nơi nào. Rõ ràng biết lúc này nàng cần thiết bình tĩnh. Chính là trong lòng kia cổ độn đau cùng khủng hoảng lại như thế nào cũng áp không đi xuống. Tiên tinh A. Thử ly khóc lóc cho chính mình một cái tát. Sau đó mới như là phản ứng lại đây giống nhau. Nước nở khống chế trong không gian linh tuyển thủy không được mà hướng thử tắc trên người dũng đi. Thử tắc nằm trên mặt đất, nhìn đến thử ly kêu bị phiến hồng mặt, hắn nhắm mắt lại, một đạo nước mắt lặng yên hoảng ra. So bất quá vai chính phối trí chí linh tuyển thủy ở chưa khỏi phương diện cũng có vẻ hơi cấp thấp, thử tắc giờ phút này đã không có động tĩnh chỉ còn hơi hơi phập phồng lồng ngực còn có thể chứng minh người còn sống. Thử ly đôi mắt khóc đến xương đỏ, đại nao giống như nổ tung hư vô lại chỗ trống. Ký chủ Ly chúng ta 300 mễ nơi xa có chi mười mấy người đội ngũ tới gần. 009 đột nhiên ra tiếng nhắc nhở. Thử Ly nhắm mắt, rồi tay đem đã hôn mê thử tắc nâng dậy, nửa bối nửa phết đất đem người bỏ vào xe Việt ra ghế sau, lau mặt thượng nước mắt, nàng ngồi vào ghế điều khiển lái xe rời đi. Xe một đường cực nhanh khai ra hảo xa, mãi cho đến 009 nhắc nhở phạm vi một giảm nội không có người sống hơi thở, nàng lúc này mới dừng lại xe. Nàng tuyển chính là một gian thường thường vô kỳ nhà chết nhỏ. Bên trong không có thực rỗng mở, nhưng thắng ở không dẫn nhân chú mục Đem xe thu vào không gian, nàng con thử tắt tiến vào phòng, từ không gian dọn ra bùn tám, hướng bùn tắm chứa đầy linh tuyến thủy, lại đem người nhẹ nhàng bỏ vào đi. Thiên lôi uy lực rất mạnh, cảm thụ được thủ hạ gặp gành xúc cảm, thử ly cảm thấy giờ phút này nàng tâm co rút đau đớn mà sắp chết. Nàng trước nay đều không có như vậy bất lực cùng hỏng mất quá, lần đầu tiên làm khủng bố nhiệm vụ bị lệ quỷ đuổi giết khi không có. Giả nam chủ Bạch Nguyệt Quang bị kẻ bắt cóc cầm đào cắt qua hết hầu khi không có, đối mặt lênh tỉnh vai ác bị từ hai mươi mấy mẹ cao trên thành lâu đẩy xuống sau cũng không có. Chính là hiện tại. Nước mắt lại lần nữa từ hốc mắt toát ra, thử ly kéo kéo khỏe miệng, nhẹ nhàng nắm lấy thử tắt tay. Xin lỗi, ký chủ, thương thành không có có thể trị liệu từ thế giới ý thức tạo thành thương tổn đạo cụ. Thử ly trên mặt không có biểu tình, nghe được không không chín lời nói vô hỷ cũng không bi. Nhưng là... Nếu là có được trị liệu hệ dị năng người, có lẽ có thể phát huy tác dụng. Thử Ly con ngươi khẽ nhúc nhích, xương kia hai mắt, nàng cười lạnh một tiếng, cho nên đây là muốn ta đi cầu nữ chủ. Không không không nói lời nào, nó chỉ là đưa ra trước mắt giải quyết vấn đề biện pháp, cái khác, chỉ có thể xem thử Ly chính mình như thế nào làm lựa chọn. Thử Ly nhìn nhắm chặt mắt thử tác, linh truyền thủy tẩm bổ hắn cả người bỏng thân thể, lại cũng chỉ là điếu trụ hắn mệnh, đối với chữa trị thế giới ý thức tạo thành tổn thương, lại là nửa điểm tác dụng cũng không có. Thử ly lặng lặng ngồi quỳ ở buồn tắm biên, nàng mắt rất sâu, cũng thực trầm Thật lâu, nàng nhẹ nhàng đem cái tay kia bỏ vào trong nước, đứng dậy. Ký chủ, ngươi muốn đi đâu? Ta nói đi theo nữ chủ liều mạng, ngươi tin sao? Ta không tin, nhưng ở ký chủ ngươi làm ra quyết định phía trước, kiến nghị ngươi trước nhìn xem dưới chân. Thử ly cuối đầu, một mặt màu sắc rực rỡ liền ánh vào mi mắt, tôn tích giờ phút này đang dùng cái kìm kẹp nàng ống quần, nề hà nàng vừa mới ở xuất thần, cho nên vẫn luôn cũng chưa cảm giác được Đem thoạt nhìn mỏi mệt vô cùng tôm tích đặt ở trên tay, thử ly triệu ra một đóa tiểu lam hoa cho nó. tôn tích đem hoa đẩy ra, thử ly lại triệu ra tiểu bạch hoa. Lần này nó không có lại đẩy ra, mà là dùng trong đó một con kìm lớn tử kẹp lấy kêu đóa tiểu bạch hoa quơ cơ Thử ly hít sâu một hơi, ngữ khí tận lực bằng phẳng, ta hiện tại có cái khác chuyện quan trọng vội vàng đi làm, không có thời gian bổi người chơi. Tôm tích xoay người, kìm lớn tử vừa động, màu trắng tiểu hoa chậm rãi phiêu tiến bù Đóa hoa phiêu ở mặt nước, ở chạm vào thử tắc cầm khi đột nhiên lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ khô héo, cuối cùng hóa thành quang viên tiêu tán. Thử ly đồng tử co rụt lại, nháy mắt minh bạch. Tôm tích chậm gì gì mà đem màu làm tiểu hoa bế lên, gặp một ngụm sau, toàn bộ tôm liên quan hoa liền thuấn di trở về không gian. Thử ly vội và ngồi sồm xuống, xuống, màu trắng đóa hoa tự giữa không chung bay xuống đến mặt nước. Có lẽ là bởi vì phía trước chỉ dựa vào tam cấp tinh hoạch thăng cấp quá một lần. Cho nên Thử Ly hiện tại hao phí sở hữu dị năng cũng chỉ có thể đồng thời triệu ra 12 đóa tiểu bạch hoa tới. Mạnh uống một ngụm linh truyền thủy, cảm giác trong cơ thể dị năng ở dần dần hồi phục, Thử Ly liền không chút do dự một bên rửa linh truyền thủy bổ dị năng, một bên phóng tiểu bạch hoa. Màu trắng tiểu hoa luôn là ở đụng tới thử tắc thân thể sau bất quá một giây liền nhanh chóng tiêu tán, Thử Ly biết, đây là bởi vì hắn thương thật sự quá nặng, hoa trung sở hàm chứa khỏi năng lực bất quá nháy mắt liền đều bị hấp thu xong. Nhưng là không quan hệ Thử ly không ngừng chiều trong miệng rót linh tuyển, mặc dù là đầu nâng đến cầm đều có chút đau nhức, nàng như cũ vẫn duy trì không nhúc đích. Chỉ là không ngừng làm thân thể làm trung gian chuyển hóa khí làm linh tuyển thủy biến thành tiểu bạch hoa. Bên ngoài sắc trời từ đại lượng dần dần chuyển vì đêm tối, nhà trệp nhỏ nội, buồn tắm mặt trên đã trồng chất nổi lên một tiểu tầng màu trắng, mà thử ly tay cũng đã đau nhức được mất đi chi giác hoàn toàn ma rớt. Nàng không biết nàng kiên trì tư thế này kiên trì bao lâu. Nàng chỉ biết trước kia hơi mang ngọt lành nước suối ở không ngừng trải qua nàng biết hầu sau, nàng hiện tại chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu. Nôn, khu khu khu thử ly đột nhiên phun ra còn không có nuốt xuống đi thủy, hoàn toàn chết lặng cánh tay vừa động liền đau nhức, giống như trăm ngàn con kiến cắn phệ. Nàng ngưỡng ngã trên mặt đất, nhìn trần nhà, trong hai mắt phủ một tầng hơi mỏng hơi nước. Ký chủ, hắn sinh mệnh đặc thù đã vững vàng, ngươi không cần còn như vậy liều mạng. Thử ly không nói gì, đau đớn cánh tay phải khôi phục một chút chi giác Nàng hơi hơi nâng nâng tay. Mặc dù là linh truyền thủy tiếp viện sung túc, nhưng ở ngươi trong cơ thể trải qua nhanh chóng chuyển hóa, bổ sung ngươi dị năng đồng thời lại cũng ở hao phí ngươi đại lượng tâm lực. Hung chi vật cực tất phản, ngươi nếu là lại tiếp tục giống như vậy quá nhiều thu lấy linh truyền thủy, kia có lẽ ngươi còn không có tỉnh, ngươi liền chết đổ. Không không chín lời nói khẩn thiết, khuyên thử ly bảo trọng thân thể. Thử Ly giơ tay che khuôn mắt, không nói lời nào. Thấy nàng không có lại tiếp tục tính toán, 009 cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại ở tinh thần hải không nói chuyện nữa. Nho nhỏ phòng an tĩnh vô cùng. Qua thật lâu, Thử Ly chậm rãi ngồi dậy, nhìn buồn tắm, mặt nước nguyên bản bạch hoa tất cả tiêu tán, mà buồn tắm người tiếng hít thở lại so với phía trước nghe tới càng thêm hỗn thật. Nàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Mặt thế sau ban đêm luôn là nguy cơ tứ phía, nhưng đáng được ăn mừng chính là, ở nhà trệt nhỏ đái này một đêm, Thử Ly bọn họ cũng không có gặp gỡ cái gì khó chơi đổ vận. Ngày thứ hai ngày mới lượng, Thử Ly cũng đã đứng lên, nhìn buồn tắm ngủ đến chính thuộc người, nặng kéo kéo khỏe miệng, ngay sau đó túi người đem người vất ra buồn tắm, điều chỉnh tốt tư thế phía sau lưng người lên xe. Ở lái xe hồi căn cứ thời điểm, Thử Ly dựa theo quy củ xuống xe tiếp thu kiểm tra. Này xe ghế sau phong chính là cái gì? Một sĩ binh vừa định kéo ra cửa xe, Thử Ly vội vàng tiến lên ngăn trở hắn, nói, chính là một chồng chăn A, phía dưới cái một ít nữ hải tử dùng đồ vật Này không quá phương tiện kiểm tra đi. Thử ly cười cười, kỳ thật tay háo hạ nắm tay đã là xếp chặt. Cửa các binh lính bình thường kiểm tra cũng chính là đi ra ngoài người có hay không bị tăng thi cắn thương hoặc trào thương. Tiếp thu quá kiểm tra thử ly không có gì đại bệnh nhẹ, lại nghe nàng như vậy vừa nói liền cũng không lại quá nhiều truy cứu liền cho nàng thả hành. Một đường đem xe chạy đến biệt thử cửa, thử ly nhìn nhìn chung quanh, bảo đảm không ai sau lúc này mới lại đem ghế sau bị nàng đắp lên chăn thử tắc bối vào cửa. Vào phòng ngủ. Lần này Thử Ly không có lại đem người bỏ vào bồn tám, Linh Tuyền Thủy đối với thử tắc thương đã không có tác dụng, lại đem người phóng trong nước phao, nàng sợ phao ra vấn đề tới. Một khối hắc tiêu không có phản ứng thân thể chính chính mà nằm trên giường trung ương, điều chỉnh một buổi tối, Thử Ly tính toán tiếp tục dựa theo ngày hôm qua phương pháp chế tạo tiểu bạch hoa, lại ở Linh Tuyền Thủy nhập hầu kia trong nháy mắt. Nôn! Thử Ly kịch liệt mà hò khăn lên. Ký chủ, vẫn là lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lá đi, bằng không như vậy. Hiệu suất cũng không cao à. 009 thanh âm có chút nôn nóng. Dùng hết cuối cùng dị năng triệu ra 12 đóa màu trắng tiểu hoa, thử ly bò lên trên giường, cuộn tròn ở một góc sau chẩm dại nhắm hai mắt lại. Một ngày một đêm tinh lực tiêu hao thật sự là quá lớn, bất quá vừa qua khỏi vài phút, đều đều tiếng hít thở liền từ thử ly trên người truyền ra tới. Bên kia, vì cái gì thuyền ca còn không có tỉnh. Nay đều đã một buổi tối, trên người hắn thương vẫn là không có nửa điểm khép lại bộ dáng. Vương xoáy trên mặt có vài đạo hoa thương, cánh tay trái cũng triền đầy băng vải treo ở trên cổ, giờ phút này hắn đầy mặt sốt ruột nhìn trên giường hôn mê tần bạch chu. Người sốt ruột có ích lợi gì, giao dao dị năng đã tất cả đều dùng ở hắn trên người, cầm máu giảm đau dược cũng tất cả đều cho các ngươi dùng xong rồi, người không tỉnh lại, người giống lại có ích lợi gì. Lâm ngữ nhiên đem vẻ mặt suy yêu tống dao đỡ đến một bên ngồi xuống, ngay sau đó bất mãn mà chiều Vương xoáy nói. Vương xoáy tự biết đuôi ly tú Chỉ là trong lòng lại càng thêm táo bạo Mẹ nó, gặp phải cái lam đôi mắt tiểu tử thúi Mang theo nhất ba người phục kích chúng ta Thật vất vả thoát khỏi bọn họ Kết quả lại gặp gỡ cái đi đầu khôi Cẩu đồ vật âm chúng ta Lão đại bị hắn trọng thương Kêu cẩu đồ vật cũng bị thương sau lại không biết như thế nào Bầu trời đột nhiên hàng đạo lôi Kêu cẩu đồ vật bị bổ cái chết khiếp Vương soái phi một tiếng Liên ông trời đều xem bất quá đi Như thế nào liền không trực tiếp đem hắn cấp đánh chết đâu Còn làm hắn trốn thoát Lâm ngữ nhiên nghe lời này trong lòng kinh ngạc, nhưng trọng điểm lại đặt ở trung gian kia một câu, mang ngũ giáp người. Mặc danh, lâm ngữ nhiên trong lòng liền xuất hiện phía trước ở Z thành khi gặp được kia hai người. Muốn thật là bọn họ thì tốt rồi. Lâm ngữ nhiên cắn răng, kia đến lúc đó, nàng liền có thể quang minh chính đại muốn bọn họ mệnh. Phần 26 Đệ 26 trương Sắc trời mãi cho đến hoàng hôn tiến dần, lúc này đã là buổi chiều 6 giờ. Thử ly đầu tóc hơi hơi rối tung, nàng ngồi dậy. Nhìn đến bên người còn ở hôn mê người lập tức thanh tỉnh lên. Lúc này đây, Linh Tuyền Thủy lại nhập hầu sau không có phía trước như vậy trọng ghê tầm cảm, tuy rằng vẫn là có chút buồn ôn, nhưng cũng không đến mức toàn nổ ra. Thiên bất chi bất giác liền đen, màu trắng tiểu hoa đã trồng chất lên, nhưng mà, hoa hạ nhân lại như cũ không có bất luận cái gì muốn thức tỉnh dấu hiệu. Có lẽ ngày mai liền đã tỉnh. Không không chín an ủi thử ly. Người sau không nói gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà đại ở trong phòng. Đói bụng liền tùy tiện từ trong không gian lấy ra điểm bánh mì ăn, ăn xong lại tiếp tục chế tạo tiểu bạch hoa. không không chín nói người khả năng ngày mai liền đã tỉnh, chính là thử ly vẫn luôn chờ tới rồi ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, người như cũ không có thức tỉnh. Hôm nay là ngày thứ năm, ở cắn chính mình phía trước thích nhất bánh mì nướng khi, đầu đại nước mắt không ngừng tạp rừng ở mép giường, thử ly khột khịt đem bánh mì nuốt xuống. Tỉ. Một đạo cực nhẹ thanh âm văng lên, thử ly đương trường sửng sốt. Ngay sau đó điên rồi giống nhau nắm lấy trên giường người tay, mang theo khóc nước nở nói, tiểu kê, ta ở, ta ở chỗ này. Đừng! Khóc thử tắc gian nan mà mở to mắt, tay hơi hơi nâng lên muốn chạm đến trước mắt kín người là nước mắt mặt, nhỏ giọng nói, ta đau lòng. nháy mắt, thử ly trong mắt nước mắt liền như không chịu khống chế mà như rơi rụng chân châu từng viên rơi xuống. Nàng đem đầu vùi ở thử tắc trong tầm tay, nỗ lực che lại miệng mình không phát ra âm thanh. Thực xin lỗi! Thật sự thực xin lỗi! Cảm nhận được trong tầm tay nhân thân thể run rẩy thử tắc cố sức mà nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, ngoan, ta không có việc gì. Thử ly ngừng đầu, đôi mắt xưng như hạch đào, nàng hít sâu một hơi, thanh âm nghẹn ngào run rảy nói, đau sao? Không đau. Thử tắc kéo kéo khỏe miệng tưởng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng hắn không biết, kỳ thật ở thử ly trong mắt chính là một khối than đen di động hạ vị trí. Nhưng thử ly vẫn là cười, nàng trong mắt đều là hơi nước, khỏe miệng lại nỗ lực cong lên. Ta trộm nói cho ngươi một cái tin tức tốt ngươi nhìn đến ta tiểu bạch hoa sao chúng nó thật sự giống như ngươi nói vậy không phải giống nhau hoa đâu chúng nó tự mang trị liệu năng lực thử ly cầm lấy một đóa hoa hoa ở thử tắc trước mặt qua ngữ khí nghe tới thực nhẹ nhàng thử tác lặng lặng nhìn nàng trong mắt tràn đầy ý cười cũng không biết màu lam hoa hoa có tác dụng gì chờ ngươi thân thể hảo điểm chúng ta cùng nhau nghiên cứu được không thử ly nết miệng cười xem hắn thử tác nhắm mắt nhỏ giọng nói hảo Thử ly nặng nề mà gật đầu, sau đó nắm lây hắn tay hơi hơi túi người nhỏ giọng nói, vậy ngươi hiện tại khó chịu sao? Hoặc là nói, khát nước không khát? Đã đói bụng không đói bụng? Ngươi nhất định phải nói cho ta a Thử tắc lắp đầu, thanh âm vẫn là như vậy nhẹ, tỉ hoa hoa rất lợi hại, ta không có không thoải mái địa phương. Ngay vậy, thử ly cắn cắn môi, ngay sau đó ngồi dưới đất, đầu ghé vào mép giường nhỏ giọng nói, vậy ngươi hiện tại có thể hay không cảm thấy nhàm chán? Ta cho ngươi niệm chuyện xưa thế nào? Ta trong không gian có rất nhiều thư cùng tạp chí. Thử tác nhìn nàng, gật gật đầu. Vậy ngươi chờ ta tìm một chút, ta cho ngươi tuyển tập đẹp cho ngươi giảng. Thử ly vùi đầu liền trên mặt đất một đống trong sách phi lên. Thử tác sườn nghiêng đầu, nhìn nàng thấp hèn sườn mặt, ngón tay hơi hơi của tròn. Này lúc sau, thử ly liền vẫn luôn ở mép giường thủ thử tắc, sợ hắn nhìn đến chính mình tự mình hại mình thức uống linh tuyển thủy pháp, thử ly đều là tìm lấy cớ con hắn trộm uống. Tiểu bạch hoa tiêu hao tốc độ không bao giờ giống phía trước như vậy nhanh chóng, tới rồi mặt sau, trên cơ bản là một giờ tiêu hao một đóa Mà này lại là đã qua đi ba ngày. Rõ ràng trị liệu hiệu quả đều ở, chính là vì cái gì trên người thương vẫn là một chút cũng chưa chuyển biến tốt bộ dáng. So với ngay từ đầu nhìn đến thử tất cả người cháy đen thảm dạng khi kinh hãi, hiện tại thử ly đã không sai biệt lắm hoàn toàn thích hứng. Nàng có thể cảm nhận được thử tắc thân thể đang ở một chút khôi phục chính là, này ngoại thương. Thử ly tay sờ lên thử tắt mặt, nàng nhẹ nhàng kéo kéo, một khối màu đen tiêu ra liền như vậy bị nàng xả xuống dưới. A á á, thử ly cả người đều bắn lên, ngón tay thử tắt mặt run run mà nói không ra lời, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cô ý ô ô, ngươi có phải hay không rất đau. Thử ly che lại đôi mắt, ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì dường như lập tức khẩn trương mà tiến đến thử tắt trước mặt, liền ở nàng kinh hồn táng đảm thời điểm, đột nhiên phát hiện, kia khối bị xé rách xuống dưới tiêu dưới ra là trắng non như ngọc, tựa như tân sinh trẻ con kiểu nộn tân ra thịt. Thử Ly trận to mắt, ngay sau đó tay liền nhịn không được mà động thủ xé thượng. Trước mắt than đen bị một chương tinh xảo tuyệt luân, hình dáng rõ ràng mặt thay thế, Thử Tác nhìn nàng, trong mắt lốc xoáy cơ hồ muốn đem nàng cắn ướt. Thử Ly sửng sốt, tay không tự giác mà liền lôi kéo đi xuống, ở mau chạm đến đến ngực kia khối khi, Thử Tác đột nhiên bắt lấy tay nàng. Lại nhìn đến người nào đó vẻ mặt mờ mịt mà quay đầu nhìn về phía hắn khi, Thử Tác hầu kết giật giật. Thanh âm hơi mang ngẹn nào, ta chính mình tới. A thử ly há miệng thở dốc ngay sau đó mới phản ứng lại đây chính mình đang ở làm cái gì, nguyên bản trắng nón mặt nháy mắt đỏ bừng, nàng gặp gần nói, kia ta đây trước đi ra ngoài. Sau đó liền té ngã lộn nhào mà chạy ra phòng thuận tiện còn đóng cửa lại. Thử tác mệt mỏi dùng một bàn tay che lại mắt, ngay sau đó chậm gì gì mà từ trên giường ngồi dậy. Phòng ngoại, thử ly đợi đại khái một giờ, lúc này mới lại do dự mà đi vào phòng ngủ trước cửa gõ go, go môn. Tiến vào. Bên trong cánh cửa truyền đến thử tắc thanh âm. Thử Ly nhẹ nhàng vặn vẹo bắt tay, ở môn hơi hơi khai cái phùng sau, nàng trước thăm đi vào một cái đầu. Lúc này, thử tác đã mặc xong rồi quần áo dựa ngồi ở đầu giường, thấy phía sau cửa đột nhiên chui ra cái đầu nhỏ, hắn cười cười. Thử Ly có điểm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sau đó đi đến mép giường ngồi xuống, hỏi: "Hiện tại cảm giác thân thể thế nào?" Trên người đã không có thương tổn, chỉ là dị năng giống như bị ảnh hưởng, không dùng được. Thử tắc cao mày, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong thân thể kia cổ lôi điện chi lực, lại như thế nào cũng vô pháp đem chúng nó điều động lên. Không có việc gì không có việc gì. Thử ly nhẹ nhàng đuốt phẳng hắn mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng nóng nội, này có thể là bởi vì tốt chỉ là ngoại thương, mà nội thương còn cần chậm rãi tố dưỡng. Người xem này đó tiểu bạch hoa, chúng nó còn ở tiêu hào, đã nói lên người dị năng còn có thể trở về. Thử tác nhìn thử ly kia phó sợ hắn luẩn quẩn trong lòng rối dám bộ dáng Khỏe miệng nhịn không được gợi lên, thở dài, ta chỉ là lo lắng bảo hộ không hảo ngươi. Ai nói ta chỉ có thể bị ngươi bảo hộ. Thử ly bạch miệng, ngay sau đó lại nhỏ giọng oán trách, ta cũng có thể bảo hộ ngươi a Tuy rằng nàng nhát gan, gặp chuyện lại thực túng, chỉ số thông minh cũng không quá hành bộ dáng. Nguyên lai like ký chủ ngươi đều biết ta. Không không chín cảm thán ra tiếng. Thử ly, ngươi cho rằng ngươi so với ta hảo đi nơi nào. Anh, tóm lại, ngươi đừng lo lắng này đó nha. Có ta ở đây đâu? Thử ly tỉ đệ hai hảo mà vỗ vỗ vai hắn, thử tác buồn cười. Đúng rồi, vậy ngươi hiện tại có thể xuống giường đi đường sau. Thử ly nhìn về phía hắn chân. Thử tác giật giật, không quá xác định nói, có lẽ có thể đi. ra đây đỡ ngươi, ngươi thử xem xem có thể hay không đi. Nói xong, thử ly liền cúi người đỡ lấy hắn. Thử tác ở nàng hỗ trợ hạ chẩm giai dịch đến mép giường, nhưng người mới vừa đứng lên, chân hạ liền mềm nút, thử ly vội vàng chống đỡ chủ hắn. Không có việc gì đi. Nàng vẻ mặt lo lắng. Thử Tác lẫn đầu, có thể là đã lâu không đi qua lộ, yêu cầu thích rướng một chút. Thử Ly chống hắn không nói gì, chỉ là một bước nhỏ một bước nhỏ đỡ hắn chậm rãi đi. Rốt cuộc, ở vòng quanh phòng đi rồi vài vòng sau, Thử Tác rốt cuộc có thể thoát ly Thử Ly chính mình đi rồi. "Tiểu Kê." Thử Ly đột nhiên kêu hắn. "Ân." "Làm sao vậy?" Thử Tác nhìn về phía nàng. "Ngươi biết ngươi hiện tại có bao nhiêu bạch thật đẹp sao?" Thử ly khoa trương mà so cái viên, ta cảm thấy tăng thi gặp phải người đều sẽ nhất kiến trung tình. Thử tác kìa tỷ ngươi thích sao? Thử tác nhìn nàng, một đôi mắt đen hình như có vô tận thâm tuyển. Nhưng mà thử ly cũng không có cảm giác ra tới, ngược lại là tiện tay sờ soạn một phen hắn mặt, cười nói, ta đương nhiên thích, xúc cảm đặc biệt hảo. Thử tác sử sốt, ngay sau đó thấp thấp mà cười ra tiếng. Này lúc sau, thử ly phóng thử tắc ở biệt thử đi tới chơi. Chính mình tác hứng thú giật giò mà đi phòng bếp Mân Mê đồ ăn dùng để chúc mừng hôm nay hắn lột ra tân sinh. Lần này nàng tổng cộng làm bốn đạo đồ ăn, phân biệt là sườn heo chua ngọt, xào rau xanh, đông cải xanh xào tôm bóc vỏ cùng canh tàu hủ đầu cá. Đem đồ ăn đều đoan đến trên bàn, Thử Tác lấy tới đã đánh mãn cơm chén cùng chiếc đũa, người người chóp mũi quanh quần đồ ăn hương, "Tỷ, thơm quá a." "Kia đương nhiên, ngươi tỷ ta thân thủ làm, có thể không hương sao?" Thử Ly không chút nào mặt đỏ mà khen chính mình. Sau đó lại nói, ăn xong chúng ta đi bên ngoài tản bộ tiêu tiêu thực đi, xem ngươi đều nhìn ngoài cửa sổ nhìn rất nhiều lần. Kinh ngạc với thử ly quan sát rất nhỏ, thử tác trong lòng ấm áp, liền ở biệt thử phụ cận đi dạo đi. Miễn cho gặp lại phá hư tâm tình người. Nhưng mà đại khái chính là giống như thử ly phía trước suy nghĩ, phàm là nàng không nghĩ, lại luôn là sẽ nghịch nàng tâm ý tới. Liên ở nàng chạy chậm khi dễ thử tác đuổi không kịp nàng khi, nên diện đi tới ba nam nhân làm trên mặt nàng cười cứng lại rồi khoe miệng độ cung trầm dãi biến mất, thử ly mím môi. Giờ phút này thử tắc đã từ phía sau đuổi theo, hắn không chút do dự đem người kéo đến hắn phía sau. Đột nhiên đã bị bảo vệ thử ly ngầm đầu, nhìn đứng ở nàng trước mặt người bóng dáng. Sau đó, nàng lạnh mặt, đứng ở hắn trước mặt. tỷ ngươi thử tắc nói còn chưa nói xong, thử ly liền đánh gậy hắn nói, đây là chúng ta đại nhân chi gian sự, ngươi cái tiểu hài tử đừng loạn ra tiếng. Thử tắc, thử tắc vô tội nằm cũng chúng đã Đứng ở thử ly phía sau không nói chuyện nữa, nhưng nhìn về phía đối diện tấn bách chu trong mắt lại thấm đầy băng xương. Nếu là dựa theo trước kia, ở thử tác dị năng dùng không ra, đối diện lại người nhiều dưới tình huống, thử ly phòng trừng liền sẽ tuyển nhất ổn một cái lộ, đi trước vì thượng. Nhưng sự thật chứng minh, phía trước nàng tự cho là ổn, lại là làm bên người người ở vì nàng không ngừng lo lắng thậm chí bởi vậy thiếu chút nữa ném mệnh. Cho nên, nàng rốt cuộc ở ổn cái thứ gì? Đặc biệt là... Hiện tại là nàng khó được cùng thử tắc có thả lỏng thời điểm, nàng không nghĩ bị người quấy dày đến bọn họ hào tâm tình. Húng chi, làm hại thử tắc thiếu chút nữa mất mạng, chính là trước mặt người này. chẳng sợ biết có lẽ là thử tắc trước động tay, nhưng là này cũng không ngại ngại nàng trong lòng đối nam chủ cảm quan thẳng tắp giảm xuống. Nàng chính là thiên giúp thử tắc, như thế nào? Có việc, thử ly nhìn che ở nàng trước mặt nam nhân, trên mặt là rõ ràng lạnh nhạt. Tân Bách Chu cúi đầu nhìn thử ly, một đôi lánh mắt thâm đến đáng sợ như là muốn đem người kéo vào không đáy vực sâu. Thử Ly không sợ chút nào, đón tầm mắt mà thượng, hữu mi hơi trọn nói, không có gì sự nói, phiền toái nhường một chút, ngươi chặn đường. Phần 27 Đệ 27 Trương Tân Bách Chu không có động, Thử Ly cũng không nói chuyện, chỉ là bước chân hướng bên cạnh xê dịch tưởng từ sườn biên tránh ra. Tuy rằng là tưởng mau chóng đem cùng vai chính đoàn vấn đề giải quyết, nhưng là thử tắc hiện tại còn ở bên người nàng, hơn nữa trên người thường mới khỏi hẳn không lâu, dị năng cũng dùng không ra Nàng sợ vạn nhất đến lúc đó câu thông không thuận động khởi tay tới thương đến hắn. Cho nên, lại tung cuối cùng một lần. Nhưng mà, trước mặt người lại không giống nàng như vậy tưởng. Lộ lại lần nữa bị ngăn trở. Cái này thử ly trong lòng hỏa tạch mà một chút liền bốc lên tới, nhưng nàng trung quy khắc chế, thanh âm lãnh đạo, đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, phiền toái nhường một chút. Lần này như thế nào không tiếp tục cần giấu. Tân Bách Chu tối tăm mắt quét mắt nàng phía sau thử tắc, thanh âm lương bạc châm trọc. Là bởi vì có chỗ rửa phải không? Lời này nghe tới liền có chút âm dương quái khí. Thử tác mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Thử ly ngước mắt, ngài có bệnh. Nguyên lai ngươi nhớ do ta. Tân Bách Chu nhìn nàng, cây đại tiểu thư. Thử ly. Nghe này xưng hô, thử ly trong lòng hỏa nháy mắt đã bị tiết một lửa Nàng có chút đau đầu, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng đối mặt nàng chủ, nàng sắc thật là không chiếm lý một phương. Nàng gái gái tóc, nữ như mày nhưng lại vẻ mặt hủ nói Nếu ngươi là tưởng trả thù phía trước ta đối với ngươi đã làm những cái đó sự tình nói, kia phiền toái trước làm ta đệ đệ rời đi, hắn còn nhỏ, chúng ta chi gian sự không nên đem hắn liên lụy tiến vào. Thỉ, ngươi ở nói bậy gì đó? Thử Tắc nhịn không được ra tiếng. Nói ai nói bậy đâu? Nàng méo méo thử Tắc mặt. Phía trước Sở Dĩ không dám cùng nam chủ đối thượng, là bởi vì bọn họ người quá nhiều, chủ động cầu hòa cũng khó bảo toàn phát sinh cái gì ngoài ý muốn đối nàng cùng thử Tắc bất lợi. Nhưng lần này không giống nhau a. Nam chủ chỉ dẫn theo hai người, hơn nữa giống như bọn họ trên người đều có thương tích, kia này còn không phải là nàng cơ hội. Nếu là đại gia có thể thuận lợi đem sự tình trước kia nói khai, kia nàng chịu điểm ý khuất chẳng sợ ai điểm đánh gì đó đều không sao cả, ít nhất về sau không cần lại tiếp tục trốn tránh tránh chứ. Nhưng nếu nếu là nam chủ cắn chết không bỏ, một hai phải nàng bán thân bất tọa gì đó, kia nàng đánh không lại, còn không thể chạy a Không sai, thử ly đánh chính là cái này chủ ý. Tốt xấu cũng coi như là có bàn tay và người, chỉ cần thử tắc không ở bên người, kia nàng chạy trốn vẫn là không thành vấn đề. Tuy rằng này hành vi sẽ thực mất mặt, hơn nữa thực không bất cách. Thử ly đang nghĩ người tới, lại nghe trước mặt Tân Bách Chu đột nhiên mở miệng, ta thật là vì phía trước sự tới tìm ngươi. Bất quá ở kia phía trước, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Thử tắc gắt gao bắt lấy thử ly tay không bỏ, nhập nàng như thế nào tốn cũng tốn không ra. Trong lúc nhất thời, trong lòng ngũ vị tạp trần, nghe được Tân Bách Chu nói. Nàng trả lời, ngươi hỏi, sâu thẳm hai trong mắt rừng hình ảnh ở thử ly kia trương làm hắn đã quen thuộc lại xa lạ trên mặt. Đã từng đối với hắn khi kêu mặt trên tràn đầy khinh thường cung ác liệt, tựa hồi nhiều liết hắn một cái đều có thể làm nàng ghê tởm khó chịu, nhưng rồi lại hưởng thụ xem hắn chật vật quá trình. Mà hiện tại, Tân Bách Chu môi mỏng hơi hơi phát động, vì cái gì muốn chi trả những cái đó tiền thuốc men? Ngươi nói cái gì? Ta nói, vì cái gì muốn thay ta mẫu thân chi trả những cái đó tiền thuốc men? Trên mặt cầm tiền một lần lại một lần đem hắn tự tôn đạp lên dưới chân, sau lưng rồi lại gạt hắn thế hắn giao giải phẫu phí cùng tiền thuốc men. Nếu không phải ở hắn mẫu thân qua đời kia một ngày, hắn ngẫu nhiên gian trải qua văn phòng nghe được chủ nhiệm cùng chiếu cố hắn mẫu thân hộ sĩ tiểu thư nói chuyện, hắn chỉ sợ đời này đều tưởng tượng không đến, cái kia nơi trốn nhằm vào hắn, vẫn luôn coi hắn như sầu đám người thử ly, lại là ở hắn gần như tuyệt vọng cùng hỏng mất chung, cho hắn cuối cùng hy vọng người. Tân Bách Chu nhìn nàng Mắt đen là làm người nhìn không thấu sâu thẳm. Ta thử ly mới vừa mở miệng, liền nghe được không không chín thanh âm sâu kín chuyển đến. Ký chủ, nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành, nhưng là chủ hệ thống nơi đó còn không có ghi vào đâu. Trở về chủ thế giới sau, chúng ta liền rượi lần này điểm này năng lượng sinh tồn. Ta xem ngươi chính là ở khó xử ta kê người nào đó. Thử ly đừng xem qua, bắt đầu giả chết. Mà đối diện Tân bách chú thấy thử ly không trả lời, cặp kia ngâm đen con người ám ám. Không khí nhất thời cứng đờ lên. Một cái xe đẩy đột nhiên trống rỗng xuất hiện ở thử ly trước mặt, xe đẩy bên trong là đại túi gạo và mỳ cùng với rau dưa những cái đó. Thử ly nhìn kỹ xem, cảm thấy có chút vấn mắt. Đây là từ người biệt thự tìm được vật tư, trừ bỏ thiếu bộ phận bị động quá dùng cái khác bổ thượng ngoại, dư lại đều ở chỗ này. Tân Bách chu nhàn nhạt mở miệng, phản phất là tùy tay đưa ra đi một cục đá giống nhau. Hắn bên cạnh Vương xoáy trừng lớn mắt. "Này, nhiều như vậy vật tư, liền như vậy đưa ra đi?" Nga không đúng, giống như mấy thứ này vốn dĩ ngay từ đầu chính là nhân ra. Nhưng, này cũng không chịu nổi hắn đau lòng a Xem kia vẫn là như vậy thủy linh linh rau xá lách, hắn nước miếng đều đã bắt đầu chảy hảo sao. Mà nhìn kia đột nhiên bị trả lại vật tư, ngay cả thử tắc trong mắt đều kinh ngạc vài phần. Nhưng mà, một bên thử ly trọng điểm lại là hoàn toàn không ở nơi này. Trong sách chỉ nhìn đến miêu tả nam chủ hóa không khí vì nhận chém giết mấy trăm tang thi công kích hình dị năng, lại không nghĩ rằng. Hán thế nhưng còn tự mang không gian. Dũ mắt nghĩ nghĩ chính mình dị năng cùng không gian nơi phát ra, thử ly nhịn không được chép chép miệng. Không hổ là vai chính, phối trí đích xác không tồi. Thấy thử ly không phản ứng, Tân Bách Chu sắc mặt cũng chưa từng có nhiều biến hóa, chỉ là thanh âm đạm nhiên nói, từ trước sự xóa bỏ toàn bộ. Về sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Phần 28 Đệ 28 chương Tân Bách Chu rời đi, thử ly đứng ở tại chỗ, nhìn kêu đẩy xe vật tư trong lòng có điểm phức tạp. Kỳ thật nam chủ nhân vẫn là rất không tồi nha. không không chín ở Thử Ly trong đầu cảm thán. Đều nói nhân ra là nam chủ, khẳng định không tồi a Thử Ly nói. Kia ký chủ ngươi phía trước làm gì như vậy túng. Gặp gỡ nhân ra liền chạy. Thử Ly khỏe miệng vừa kéo. Ta như thế nào biết phía trước giúp hắn mụ mụ chi trả chữa bệnh phí sự tình sẽ bị hắn phát hiện a Ta nhớ rõ lúc ấy ta cùng cái kia chủ nhiệm nói qua không cần nói cho hắn. Muốn sớm biết rằng hắn biết việc này. Ta đến nỗi sao. Nhưng tóm lại vẫn luôn đẻ ở trong lòng đại thạch đầu xem như bị chém một nửa, thử ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút ấy nấy mà quay đầu nhìn về phía thử tắc, thực xin lỗi à, đều do ta phía trước quá túng, nếu là lá gan lớn một chút sớm một chút nói với hắn rõ ràng, ngươi liền sẽ không bị thương. Thử ly cắn môi dưới, túi đầu, thử tác rôi tay xoa xoa nàng đầu, hai trong mắt thâm thúy, ngữ khí là xưa nay chưa từng có thành kính cùng nghiêm túc, không cần bởi vì chuyện này mà tự trách, bởi vì vô luận khi nào. Ta đều sẽ vì ngươi sông vào trước nhất liệt. Đến ta sinh mệnh trung kết mới thôi. Trước sau như một. Ánh vàng rực rỡ dương quang rơi tại trên đường. Thừa dịp không ai. Thử ly đem kia đẩy xe vật tư thu vào không gian. Sau đó chậm gì gì mà đi theo thử tắc tận tình hưởng thụ này mà thế khó được nhẹ du. Đại khái là cùng trong nguyên văn trực tiếp dẫn tới thử ly tử vong nam chủ đạt thành giải hòa sau quá mức thả lỏng. Mấy ngày kế tiếp, thử ly tâm tư mắt thường có thể thấy được mà lung lay lên. Đặc biệt là theo thử tác dị năng dần dần khôi phục, nàng đôi tay chống ở cửa sổ nhìn ra xa phương xa, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Nghĩ ra căn cứ, thử tác thấy nàng bộ dáng, hỏi. Thử Ly nhếch môi, khóe miệng độ cung lại là áp không xuống dưới. Ngày hôm qua chúng ta không phải đi cái kia giao dịch khu sao, nhưng là trừ bỏ dùng vật tư đổi đến 5 viên nhị cấp tinh hành ngoại, liền rốt cuộc không thấy được cái khác hữu dụng đồ vật. Thử Ly nói. Hơn nữa ngày hôm qua liền ở trong căn cứ lắc lư như vậy một vòng, Thử ly liền nghe được ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người mang về tới tăng thi tất cả đều đang không ngừng tiến hóa biến cường tin tức. Thậm chí còn nghe được có người nói, y dị thành nào đó khu vực, đã xác nhận có tam cấp tăng thi vương xuất hiện. Phàm là đi qua những cái đó khu vực chấp hành nhiệm vụ người cơ bản đều không có còn sống, chỉ có một hai cái người sống sót may mắn chạy ra, đem tin tức mang về căn cứ. Nghe nói hai ngày này quân đội đã ở tổ chức nhân thủ chuẩn bị tiến công y dị thành liêu âm khu, tính toán tiêu diệt bên trong kia chỉ tam cấp tang thi vương. Thử ly tay chống cầm nói. Muốn đi. Thử tác xem nàng. Thử ly có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, kỳ thật ta là ở đánh kia viên tam cấp tinh hạch chủ ý lạc. Nhưng hiện tại ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ, khả năng đi chúng ta cũng chưa chắc lấy được đến, rốt cuộc như vậy nhiều người. Không thử xem như thế nào biết. Thử tác vững mày, lại nói, ta dị năng đã khôi phục, hơn nữa ở hấp thu những cái đó tinh hạch sau còn được đến tăng lên, có thể đi theo nhìn xem. Thử ly chớp trước mắt. Hôm nay bọn họ cũng đã đã phát nhiệm vụ ở nhận người, chúng ta đi báo danh. Hảo. Thử tác cười. Sau đó hai người thay đổi quần áo liền đi ra biệt thử hướng đại sảnh đi đến. Lúc này là quân đội tuyên bố đi trước liêu âm khu nhiệm vụ ngày đầu tiên, đại sảnh tụ tập rất nhiều người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là dị năng giả. Thử ly sen lẫn trong người này đàn chung, nhỏ xinh dáng người cùng kia rảo hảo hồng nhận khuôn mặt nháy mắt hấp dẫn một đại sóng người ánh mắt bao gồm nàng phía sau che chở nàng thử tắc cũng là tiếp thu đông đảo tầm mắt quan sát cùng tìm tòi nghiên cứu. Thử ly không được tự nhiên mà nắm nắm quần áo. Vì thế thử tắc hồi lấy mọi người lánh đến thấm người ánh mắt. Bị hắn ánh mắt đảo qua liên can người sôi nổi thu hồi tầm mắt. Bọn họ đối thử ly kỳ thật không có ác ý, sở dĩ xem bọn họ, chỉ là bởi vì ở mặt thế sinh tồn gần 2 tháng sau, đã thật lâu cũng chưa gặp qua đôi mắt như vậy có linh khí, thả trang điểm mà như vậy tinh xảo người. Đương nhiên Nơi này trang điểm cũng không phải chỉ hóa trang gì đó, mà là kiếp như cũ sách sẽ, chỉnh chỉnh tề tề quần áo. Rốt cuộc mặt thế sau tài nguyên khuyết thiếu, tăng thi lại khắp nơi, quần áo có vết bẩn tổn hại đều thực bình thường, ngược lại là trước mặt này hai người, cả người sạch sẽ mà liền có điểm quá mức. tựa hồ hiểu được nơi nào xảy ra vấn đề thử ly nhịn không được che mặt, đầu dựa vào thử tắc cánh tay thượng. Xong rồi, gần nhất thật là quá phiêu, hoàn toàn không có một cái mặt thế người nên có bộ dáng cùng tự giác, như vậy quá nguy hiểm. Bị người theo dõi làm sao bây giờ? Thử ly trong lòng yên lặng phỉ nhổ chính mình một phen, làm chính mình thời khắc nhớ kỹ điệu thấp hai chữ. Hai người tê đến nhiệm vụ tuyên bố chỗ, nơi này đã bài một cái không dài không ngắn đội ngũ đang ở đăng ký tin tức. Thử ly lôi kéo thử tắt xếp hạng cuối cùng. Là các người A. Phía trước người quay đầu tới, là mấy ngày hôm trước đi theo tần Bách Chu bên người Vương Xoái. Lại đi phía trước xem, quả nhiên, Tân Bách Chu liền ở ly nàng bất quá hai người vị trí. Nghe được Vương Soái nói chuyện, Hắn quay đầu tới. Thử Ly bốn mắt nhìn nhau, Thử Ly dẫn đầu xấu hổ cười nói, "Hắc hắc, hảo xảo nga, lại độ phải." Tân Bách Chu nhìn nàng, tầm mắt chạm đến nàng phía sau cái kia trong mắt đen tối không rõ nam nhân khi, hắn chuyển qua đầu. Chậc. Thử Ly chậc lưỡi. Không hổ là nam chủ, đủ cao lãnh. Vài người tường an không có việc gì mà bài đội, không khí tuy rằng xấu hổ, nhưng bầu không khí thực hòa bình, Thử Ly rất là vừa lòng. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, Thử Ly hướng bên cạnh xe dịch Làm phía sau thử tắc đến bên người nàng tới. Hai vị là muốn báo danh hai ngày sau đi trước liêu ấm khu bao vây tiêu trừ tang thị vương nhiệm vụ sao. Nhân viên công tác mỉm cười do hỏi, thử ly gật đầu. Kia thỉnh điền một chút này trương báo danh biểu, căn cứ các ngươi chân thật tình huống điền. Nhân viên công tác đưa cho bọn họ một chương bảng biểu, thử ly tiếp nhận tới xem. Mặt trên muốn điền lần này báo danh này đây cá nhân danh nghĩa vẫn là đội ngũ. Tiếp theo viết thượng nhân số cùng tên họ cùng với mỗi cái tên mặt sau đối ứng dị năng. Bảng biểu điền song sau nhất phía dưới còn có mấy cái thuyết minh, trong đó hôn loạn cảnh táo ngữ. Lần này nhiệm vụ đều do cá nhân ý nguyện lựa chọn tham gia cùng không. Phạm là báo danh giả, chấp hành nhiệm vụ khi đều cần nghe theo quân đội trưởng quan mệnh lệnh, không thể tự tiện hành động. Phạm nhân cãi lời mệnh lệnh dẫn tới đội ngũ xuất hiện người chết và bị thương, quân đội có quyền đối này tiến hành ngay tại chỗ sử bán. Phạm tham gia lần này nhiệm vụ giả, mỗi người nhưng đạt được 500 cống hiến điểm. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ Tiến vào liêu âm khu sau, thử thương khái không phụ trách. Đêm này đó điều khoản nhất nhất xem xong sau, thử ly trong mắt không cấm lộ ra chầm tư. nay mặt trên nói vào liều âm khu liền phải hết thể hành động nghe chỉ huy, bằng không quân đội có quyền xử quyết người. Đương nhiên, này yêu cầu đối nàng tới giảng khẳng định là không có gì, rốt cuộc nàng mục tiêu chính là kia tam cấp tinh hoạch, cùng quân đội mục tiêu đại thể nhất trí, cho nên không tồn tại vấn đề. Nàng để ý chính là, đến lúc đó đi liều âm khu, về vật tư phân phối vấn đề phương pháp giải quyết Ở như vậy nhiều người cùng nhau hành động dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tranh đoạt vật tư tình huống như vậy, mà một khi loại chuyện này phát sinh, rất có khả năng liền sẽ xuất hiện bên trong lầu đả, kia đến lúc đó quân đội muốn như thế nào đi bình phán những cái đó vật tư phân phối hướng đi. Đương nhiên, lương thực này đó thử ly khẳng định là không nghĩ tới, rốt cuộc không gian đều đã chất đầy, nàng căn bản là không cần thiết lại đi cùng những người khác đoạt đường sống, nàng để ý chính là tinh hoạch, đặc biệt là kia viên đại. Thấy nhân viên công tác tựa hồ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, thử ly đơn giản trực tiếp ở mặt trên ký danh, chờ đợi hai ngày sau tập hợp. Không quan tâm đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, người tới trước chàng lại nói. Cứ như vậy, đi liều ấm khu hành trình liền như vậy định rồi xuống dưới. Hai người rời đi đại sảnh trở lại biệt thự, thử ly bắt đầu vì hai ngày sau hành động làm vật tư chuẩn bị. Nàng ở kia trương bảng biểu thượng điền nàng dị năng khi điền chính là thủy hệ dị năng, kia đến lúc đó vì tránh cho cao điệu. Tự nhiên là muốn che giấu trụ không gian sự. Mà này vừa đi cũng không biết muốn ở nơi đó đãi nhiều ít thiên lại hoặc là sẽ phát sinh chuyện gì, tránh cho đến lúc đó không có phương tiện sử dụng không gian khi thiếu này thiếu kia, thử ly lần này chuẩn bị đồ vật chuẩn bị địa cực vì nghiêm túc cùng cẩn thận. Vì thế hai ngày sau, hai người công tắc đến tràn đầy bao liền hướng phía trước nhân viên công tác nói cho bọn họ tập hợp điểm xuất phát. Tới rồi nơi đó, đã không sai biệt lắm có gần 100 năm người, hơn nữa lục tục mà còn có người không ngừng gia nhập. Bọn họ diện mạo không đồng nhất, dáng người cũng cắt không giống nhau, nhưng đều là trên lưng đều có chứa đẩy vật từ ba lô. mà này trong đó, vẫn là lấy thử ly nhất sông ra. Vô nó, thật sự là ba lô sau toát ra kia tiệt kim loại nổi bính cùng kết như ẩn như hiện nổi thân quá làm người ra diễn, cảm giác cùng này trung quanh khẩn trương không khí thực không tương dung. Đối mặt mọi người ánh mắt, thử ly vẫn là không được tự nhiên mà run run chính mình vai, rồi lại không chịu yếu thế nói, đều nhìn ta làm gì, chưa thấy qua bối nổi hiệp A. Phần 29. Đệ 29 chương. Mọi người sôi nổi đừng xem qua. Chưa từng thấy quá. Mặt thế ra nhiệm vụ tuyệt đại bộ phận người mang đều là thủy cùng đồ ăn, nếu không chính là dược phẩm băng vải, người đứng đắn có ai là mang cái nổi. Không chê chiếm vị trí A. Tưởng tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng cũng không ai ra tiếng nói cái gì, rốt cuộc thấy được nàng bên cạnh thử tắc, chỉ tưởng tiểu tình lữ bị bạn trai sủng không biết mặt thế hiểm ác. Nhưng... Giống như cái này cái gọi là bạn trai thoạt nhìn cũng không giống như là cái lợi hại nhân vật a, tuy rằng thân cao hình thể không lùn cũng không gầy yếu, nhưng nghề hà lớn lên quá đẹp, làn da cũng thư bạch, thỏa thỏa tiểu bạch kiểm phối chi a. Mọi người chật lưỡi chật lưỡi, hiếm lạ hiếm lạ, đảo cũng là không lại xem bọn họ. 100 nhiều hào người đứng ở trống trải đại trên sân, quanh mình đều là cái cỏ ồn nào, Thử Ly đứng ở giữa đám người, đột nhiên cảm giác có một đạo nóng rực tầm mắt ở nhìn chằm chằm nàng. Nàng quay đầu, tầm mắt lướt qua một đám người, Tinh chuẩn mà dừng ở ly nàng đại khái có 10 mét xa tả hữu lâm ngự nhiên trên người. Người sau thấy nàng nhìn lại đây, khoe miệng gợi lên một mà tác liệt tươi cười. Thử ly như mày, một bên thử tắc túi đầu, cũng theo nhìn qua đi. Nàng muốn làm gì? Thử tắc thanh âm có chút lánh. Quả nàng muốn làm gì đâu thử ly thu hồi tầm mắt không hề xem nàng, dù sao chúng ta không sợ. Nguy hiểm nhất nam chủ đều có thể cùng nàng chung sống hòa bình, những người khác thử ly cũng liền không có quá lo lắng. Tuy rằng cùng nữ chủ phía trước sự còn không có giải quyết, nhưng ít nhất nữ chủ không như vậy tàn bạo do người, cho nên đối mặt nữ chủ lầm ngữ nhiên trứng mắt, thử ly trong lòng kỳ thật ổn một con. Vô nó, tự tin cho phép. Thời gian mãi cho đến buổi sáng 9 giờ, tham dự lần này nhiệm vụ người đã toàn bộ đến đông đủ, một cái khuôn mặt lãnh túc nghiêm khắc quan quân đứng ở phía trước bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ lần này mục tiêu cùng với trên đường kỷ luật chờ vấn đề. Thử ly đại khai đếm đếm, trong lòng đại khai có điểm số. Người mặc quân trang quân nhân tổng cộng khoảng 300 người, bình thường quần chúng đại khái 200 người, trong đó dị năng giả chiếm nhiều ít thử ly nhìn không ra tới, nhưng là từ người này số đi lên xem, thử tắc cũng đã có chút kỳ quái. Một con tàm cấp tang thi liền tính lại lợi hại, cũng không cần phái 500 cá nhân đi bao vây tiêu trừ đi. Hơn nữa này trong đó còn có hơn phân nửa là quân đội chính quy. Liền tính là tưởng ứng đối trên đường khả năng xuất hiện tang thi vây công, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm hưng sư động chúng. Thử ly nghe phía trên người nói chuyện, suy nghĩ có chút mặc danh. Hảo muốn biết có thể hay không có cái gì trọng đại cốt chuyện phát sinh A, nhưng cố tình chính mình bắt được kịch bản nội dung có quan hệ mặt thế lúc sau thiếu đến đáng thương. Nếu có thể gặp phải đồng loại thì tốt rồi, nói không chừng có thể cọ cọ hắn cực bản. Thử ly mới vừa cùng 009 phun tào xong, liền nghe trong đầu tích một tiếng. Kiểm tra đo lường đến đồng loại sóng điện tín hiệu. Thử ly. Liền thay quá. Nhắc nhở, tín hiệu đã bị đơn phương trạn. Ý tứ này là người đem chính mình cấp che chắn Xin hỏi hay không hướng này thỉnh cầu hệ thống liên tiếp đối thoại? Giọng nói trò chuyện. Thử Ly nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là quỷ gối ở kia không biết cốt chuyện dưới, vì thế Thử Ly lựa chọn liên tiếp đối thoại. Qua đã lâu, trong đầu mới truyền đến một tiếng liên tiếp thành công nhắc nhở âm, một cái có chút nhút nhát giọng nam lắp bắp mở miệng nói, Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thử Ly. Huynh đệ, đừng khẩn trương, chúng ta là đồng hương A, ta không ác ý. Thử Ly có chút kỳ quái Tốt xấu cũng coi như là cùng nhau đến thế giới này chấp hành nhiệm vụ đồng sự đi, như thế nào đối nàng lớn như vậy phong bị. Ta, ta không gia nhập bất luận cái gì trận doanh, ta nhiệm vụ đã làm xong, ta bảo, bảo trì trung lập kia nói giọng nam nhanh trong nói xong, liền muốn gián đoạn trò chuyện, thử ly vội vàng ngăn lại hắn. Ta cũng là A huynh đệ, ta cũng là nhiệm vụ làm xong kết quả bị ngưng lại ở chỗ này không thể quay về A. Đối phương sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, trong giọng nói có chút vui sướng. Cho nên ngươi cũng là trung lập sao? Thử Ly không biết hắn nói trung lập cụ thể là có ý tứ gì, nhưng nàng nghĩ nghĩ mục tiêu của chính mình, vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, ta cũng là trung lập. Sau đó hai người lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt hơn nữa tại tuyến tiến hành rồi vong hữu marker cơ. Trước mặt chính là một cái đại khái 20 tuổi tả hữu, mang mắt kính, lớn lên thập phần gầy yếu trắng non đại Nam Hải. Hắn vừa thấy đến Thử Ly, trên mặt liền không tự giác mà lộ ra khăn trương, cả người có chút chân tay luôn cuống. Ngươi run cái gì à? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Thử ly buồn cười nói. Thử tắc liền ở bên cạnh nhìn thử ly lôi kéo hắn ở trong đám người tế tới tê đi cuối cùng tê đến trước mắt cái này đại nam sinh trước mặt, hắn hai mắt híp lại. Ngươi, ngươi phía trước không có gạt ta đi. Đại nam sinh hỏi nàng. Đương nhiên đã không có, ta cái kia, khu, chuyện của ta xác thật đã đều hoàn thành, ta hiện tại là tự do thân. Thử ly mịt mà nói, dư quang liếc đến thử tắc giống như cũng không có để ý nàng lời nói. Trước mặt người nhẹ nhàng thở ra, sau đó vẻ mặt may mắn mà đối thử ly nói, ta kêu triệu niên, trước kia làm chính là... Ách! Chuyện xấu! Xào xảo ta trước kia cũng cùng ngươi giống nhau. Thật vậy chăng? Kia thật tốt quá! Sau đó hai người liền giống hồi lâu không thấy thân nhân mà kích động mà ôm ở bên nhau, thử tác bất động thanh sắc mà đem trên mặt còn vẻ mặt hương phấn thử ly kéo ra, hướng tới triệu niên vương tay, ngươi hảo, ta kêu thử tác a ngươi hảo ngươi hảo, ta kêu triệu niên. Triệu Niên vội vàng vươn tay cầm. Trước mặt nam nhân cùng hắn giống nhau thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, nhưng dáng người lại so với hắn cường kiện không ít. Quan trọng nhất chính là, không biết vì cái gì, tổng cảm giác người này xem hắn ánh mắt có chút hắn ý. Triệu Niên dùng mình một cái, cảm thấy hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Hai người nắm tay tách ra, thử ly lại thấu tiến lên đây, người cũng tham gia lần này liêu âm khu nhiệm vụ sao. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này thù lao rất phong phú, liền nghĩ đi thử thử. Triệu Niên có chút ngượng ngùng mà nói. Ngươi là một người sao? Thử Ly hỏi. Ấn, phía trước vốn dị gia nhập một cái đội ngũ, nhưng bởi vì cùng trong đội mặt thành viên náo loạn điểm mâu thuẫn, ta liền rời khỏi đến chính mình một người. Triệu Niên nói, sau đó nhìn về phía Thử Ly, thanh âm phóng thấp, chính là vừa mới ta và ngươi nói kia sự kiện. Thử Ly ngầm hiểu, sau đó vô vô vai hắn nói, vậy ngươi lần này liền cùng chúng ta cùng nhau đi, chúng ta cũng tham gia nhiệm vụ lần này, ngươi cùng chúng ta cùng nhau, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Triệu Niên thẹn thùng đáp ứng rồi, vừa chuyển đầu liền thấy bên cạnh thử tắc chính nhìn hắn cười, hắn cười đến rất đẹp, nhưng là hắn chính là cảm thấy có chút sờn tóc gáy Tìm được rồi đồng bạn, thử Ly không có gần nhất liền hỏi Triệu Niên có biết hay không mặt sau cốt chuyện sự, ngược lại là thừa dịp chờ đợi này đó thời điểm, làm hệ thống cấp Triệu Niên gửi đi trò chuyện liên tiếp. Một chuyện được, thử Ly liền gấp không chờ nổi hỏi, ngươi có thể cùng ta cụ thể nói nói vừa rồi ngươi nói chuyện đó sao? Cái gì gia nhập trận doanh, cái gì trung lập? ân Ngươi còn không biết đây là có chuyện gì. Vậy ngươi vừa mới cùng ta nói ngươi là trung lập. Triệu Niên kinh ngạc, ngươi thật sự ở gạt ta. Thử Ly, ta không phải, ta không có. Ngươi nghe ta rào biện. chương 30 canh một Nhìn nhau chầm mặt hồi lâu, Thử Ly lúc này mới sờ sờ cái mũi mạnh mẽ bảo trì Trấn định nói, ta vừa rồi là đậu ngươi, kỳ thật ta đều biết. Triệu Niên vẻ mặt không tin, ngươi còn gạt ta. Thử Ly, hành đi. Vì thế Thử Ly không cùng hắn náo loạn. Nghiêm túc nói, kỳ thật ta chỉ là không biết ngươi nói sự cụ thể tình huống, nhưng cái khác ta cũng thật không lừa ngươi. Nghe nàng nói như vậy, triệu niên sắc mặt kinh ý hoan hoãn, sau đó mới nói nói, kỳ thật ở ngươi phía trước, đã có vượt qua 4 cái nhiệm vụ người chấp hành đi tìm ta. Thử ly trừng lớn mắt, 4 cái. Nhiều như vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, dựa theo trước kia kinh nghiệm, mỗi cái thế giới thật là khả năng có bao nhiêu cái nhiệm vụ người chấp hành đang ở trong đó nhưng là lần này thế giới này người chấp hành giống như cũng quá nhiều một chút. Triệu Niên như như mày, phụ chính mắt kính không tiếp tục nói, hơn nữa không biết là ai trước chuyển ra tới tin tức, nói thế giới ý thức đang ở dần dần yếu bớt, hơn nữa có hướng phát tán tính phương hướng khuyết tán xu thế. Nay liên ý nghĩa thế giới chủ tuyến vận hành sẽ dần dần đình chỉ, kịch bản tiến vào mở ra tính kết cục giai đoạn. Thử ly nghe Triệu Niên nói, trong đầu làm cái đơn giản phiên dịch. Đại khai ý Tứ chính là... Cái này tiểu thế giới vốn là dựa theo mô bổn tiểu thuyết cốt truyện đi hướng không ngừng vận hành, nhưng là hiện tại ra điểm ngoài ý muốn, viết tiểu thuyết tác giả hắn bỏ hố. Vì thế chưa được đến kế tiếp phát triển lộ tuyến thế giới ý thức sẽ không ngừng suy yếu, thẳng đến hiện có sở hữu cốt truyện toàn bộ đi xong, thế giới ý thức đem sinh ra trọng tố. Nói được lại đơn giản một chút chính là, dựa theo nguyên bản cốt truyện, nam chủ nữ chủ là thế giới tất không thể thiếu nhân vật, cho nên mới sẽ ở nam chủ đã chịu thử tác tổn thương chí mạng khi Thế giới ý thức dẫn động thiên lôi bảo vệ nam chủ, mà một khi cốt truyện ngưng hẳn, thế giới ý thức trọng tố, như vậy, kịch bản không có kết cục, đã nói lên cuối cùng vô luận là tang thi vẫn là nhân loại, đều có khả năng đạt được cuối cùng thắng lợi, mà như vậy hậu quả chính là, nam nữ chủ tướng không hề bị thế giới ý thức bảo hộ, cốt truyện đi hướng phát triển hoàn toàn không chịu khống chế thử ly bưng kín miệng, ngoa tào, cho nên triệu niên nói trận doanh ý tứ là, nhìn đến ánh mắt của nàng, triệu niên gật gật đầu, nói, Tuy rằng hiện tại thế giới ý thức còn không có trọng tố, nhưng là vai chính trận doanh cùng vai ác trận doanh nhiệm vụ giả đều đã bắt đầu kéo động giống chúng ta. Loại này nhiệm vụ đã hoàn thành nhân vi bên ta trận doanh lớn mạnh thực lực, không đến mức đi. Liên tính là cốt chuyện có thể tùy ý sửa đổi, nhưng bọn hắn lánh nhiệm vụ ở lúc ấy cũng đã sớm làm xong đi. Thử ly đầy mặt vô pháp lý giải, nhiệm vụ nếu đã hoàn thành, kia còn chỉnh vài thứ kia làm gì, hảo hảo cậu chờ bị chủ hệ thống truyền tống trở về không hảo sao. Thử Ly vô chi lên tiếng làm Triệu Niên cảm giác nàng phản phất vẫn luôn đài ở không thông võng nông thôn, hắn kinh ngạc nói: "Ngươi không biết nhiệm vụ giao diện nơi đó đã đổi mới ra tân nhiệm vụ sao?" Tuy rằng nhiệm vụ hiện tại tạm thời còn không thể lĩnh, ở vào tỏa định trạng thái, nhưng là đương nhìn đến kia nhiệm vụ khen thưởng khi, "Thử Ly, Ngọa Tào." Ba cái than thở đem nàng lúc này nội tâm khiếp sợ biểu đạt mà vô cùng nhỏ nhuyễn. Theo sau nàng tâm tình thập phần bi thống mà đem tinh thần trong biển không 09 cấp kéo ra tới, "Ngươi là đoạn vong sao?" Như vậy chuyện quan trọng ta thế nhưng một chút tin tức cũng không biết. Xin lỗi nha ký chủ, phía trước tín hiệu tần sóng vẫn luôn là nhắm ngay chủ hệ thống, cho nên không có chú ý tới nhiệm vụ giao diện xuất hiện biến hóa. không không chín nhỏ giọng nói, sau đó đem đổi mới ra tới màu xám nhiệm vụ giao diện liền hoàn toàn triển lãm ở thử ly trước mắt. Triệu niên nhìn thử ly kêu cơ hồ muốn mạo lục quang đôi mắt, tâm can run lên, run run rẩy rảy mà nói, ngươi, ngươi sẽ không muốn làm phản đi. Thử ly phi một tiếng, ai muốn làm phản? Ta chỉ là cảm thấy nhiệm vụ này khen thưởng quá mức phong phú, ta mắt thèm một chút còn không được sao. Triệu Niên sờ mặt, xác thật rất phong phú. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, vậy có thể vô ưu vô lửa ở chủ thế giới đãi cái 100 năm cũng không có vấn đề gì, không cần cực cực khổ khổ đoạt nhiệm vụ làm nhiệm vụ, cũng không cần lo lắng để phòng sợ gặp gỡ những cái đó đoạt giả. Nhưng, Triệu Niên nhìn về phía thử ly, nói, tân nhiệm vụ mặt trên viết, muốn xác định chính mình định vị. Lựa chọn chính mình cuối cùng trận doanh cũng tích cực trợ giúp bên ta trận doanh lấy được cuối cùng thắng lợi. Cái này cuối cùng thắng lợi ý tứ thực trong sáng, hoặc là là vai ác trận doanh trợ giúp tăng thi thống trị thế giới, hoặc là chính là vai chính trận doanh trợ giúp vai chính giải quyết tăng thi hóa, khôi phục thế giới bình thường. Hai cái kết quả, hai cái phương hướng, cuối cùng hai người chung một cái trở thành cuối cùng kết cục bổ khuyết cốt truyện lỗ hổng thắng được thắng lợi. Mà bổ khuyết cái này quá trình, nhất định là tràn ngập máu tươi cùng hy sinh nên nói, Thử Ly, thật kích thích. Nguyên lai like, cốt truyện giống như cũng chưa như vậy kích thích đi. Vai Ác vốn dĩ chỉ là cấp vai chính đoàn lột ngạn, kết quả nhiệm vụ này vừa ra tới, liền trực tiếp làm Vai Ác đứng ở tang thi kia một phương. Kịch bản mặt sau, cao cấp tang thi vương là hoàn toàn có được nhân loại tự mình tự hỏi ý thức, cùng tăng thi hợp tác chưa chắc không thể. Triệu Niên vẻ mặt nghiêm túc. Vậy ngươi cảm thấy liền hiện tại ngươi biết nói tình huống, bên kia trận doanh hiếu thắng một chút. Vai Ác trận doanh. Triệu Niên không chút do dự nói. Vì cái gì? Thử Ly hỏi. Bởi vì Tăng Thi đang không ngừng tiến hóa biến cường. Triệu Niên trả lời. Liên này. Thử Ly nhúng mày, vai chính không phải cũng là. Triệu Niên lắc đầu, quá chậm. Nếu là dựa theo nguyên bản cốt truyện phát triển tốc độ, kia để lại cho bọn họ trưởng thành thời gian còn thực dư giả, nhưng là hiện tại vai ác trận doanh người cắm xuống tay, chờ đến thế giới ý thức hoàn toàn trọng tố hoàn thành thời điểm, vai chính đoàn thực lực sẽ bị trực tiếp nghiên ác. Húng chi, mặc dù là hiện tại, Thế giới ý thức cũng chỉ là bảo hộ nam chủ cùng nữ chủ, nhưng là vai chính đoàn những người khác lại có thể mặc người sâu xé. Triệu Niên nhìn nàng một cái. Thử ly há miệng thở dốc loại này ưu thế áp đảo, vai chính trận doanh còn có hy vọng. Chỉ cần bọn họ nghiên cứu chế tạo ra chống cự tăng thi virus rút vaccine phòng bệnh, liền có hy vọng. Triệu Niên tiếp tục nói, hơn nữa nhiệm vụ lần này, trật vừa nghe tử hồ là hai cái trận doanh quyết đấu, nhưng trên thực tế... Đây cũng là các ngươi những nhiệm vụ này người chấp hành chi gian tiến hành chân chính so đấu thời điểm A. Ai tích phân nhiều, đạo cụ nhiều, ứng chiến năng lực cường, là có thể dựa những cái đó trước tiên giết chết đối lập trận doanh nhiệm vụ người chấp hành. Triệu niên mặt sau đang nói cái gì Thử Ly đã không có đang nghe, nàng chỉ là bay nhanh mà liếc mắt nhìn hắn. Thiếu niên mang một bộ màu đen đôi mắt, hơi lớn lên tóc mái che khuất hắn bộ phận đôi mắt. Thử Ly thân mình một đốn, tay không tự giác mà bắt được bên cạnh thử tắt tay áo. Làm sao vậy? Quen thuộc thanh âm đem Thử Ly suy nghĩ kéo lại, nàng nhìn về phía thử tắc, người sau trong mắt hiện ra nghi vẫn cùng quan tâm. Nàng lắc lắc đầu, lúc này vừa lúc phía trước quan quân nói xong lời nói, bắt đầu đem trong sân người tiến hành phân đội. Thử Ly bắt lấy thử tắc tay, hai người cùng triệu niên cùng nhau bị phân tới rồi thứ 13 chiếc xe thượng. Lên xe sau, Thử Ly gắt gao rửa vào thử tắc, như là tìm kiếm cảng tránh gió chim bay, mặc dù là đã hơi hơi có nhiệt ý cũng không chịu dịch khai một chút. Người cùng ngươi đệ đệ quan hệ thật tốt. Triệu Niên ngồi ở Thử Tắc bên cạnh, thấy như vậy một màn nhịn không được cười cảm thán. Thử Ly cười cười, kia đương nhiên, trên đời này ta ta liền cùng ta đệ thân nhất. Thử tác nghe vậy nhịn không được túi đầu nhìn về phía giờ phút này bên người chính chặt chẽ bắt lấy hắn tay nữ Hải Cảm nhận được hắn ánh mắt, Thử Ly ngẩn đầu nết miệng cười. Thử tác khỏe miệng hơi hơi dơ lên, trong mắt tràn đầy sủng địch. Thử Tắc, là ngươi, ngươi cũng ở chỗ này a Một đạo kinh hỉ thanh từ đồi xe văng lên, tỉ đệ hai quay đầu Thử Tác nhận ra người tới là hắn trước kia hảo huynh đệ, Tổ Nhiên. Đây là Tổ Nhiên nhìn đến Thử tắc bên cạnh ngồi Thử Ly, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây, hô, nguyên lai là Ly tỷ. Ngươi là? Tổ Nhiên. Ta biết ngươi, Tiểu Kê thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi. Thử Ly cười nói. Tổ Nhiên vẻ mặt không thể tin được, thiệt hay giả a? Gia hỏa này sẽ thường xuyên nhắc tới ta. Biết là giả con hỏi. Thử Tác nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thử ly! tổ nhiên! Không phải đâu ngươi! Chúng ta này đều mau cách hai tháng, thật vất vả lại lần nữa gặp mặt ngươi cứ như vậy đối ta. tổ nhiên cảm thấy chính mình thương tâm cực kỳ. Dục hành bọn họ đâu? Không đi để ý tới ổ nhiên làm ra vẻ biểu tình, thử tác hỏi. Bọn họ ở phía sau chiếc xe kia thượng đâu ổ nhiên thở dài, ngươi nói ta vận khí bối không bối, như vậy nhiều người, cố tình đếm tới ta thời điểm nhân số là đủ rồi, làm hại ta cùng trong đội người tách ra. Bất quả hiện tại xem ra sự tình cũng không tính quá xấu, bởi vì ta gặp gỡ ta thân ái cây tổng. Nói, ổ nhiên liền không nhãn lực kiến giải tưởng thấu đi lên cho người ta một cái ôm, kết quả bị không chút do dự đá văng. Người thay đổi. Người không yêu ta. Bị đá đến một bên ổn nhiên đầy mặt thủy khuất mà lên ăn hắn. Liên ngươi một cái còn ở nháo, người khác đều đã ngồi xong liền chờ ngươi. Thử tắc ghét bỏ nói. ổ nhiên quay đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện, toàn bộ quân dụng trong xe liền thừa hắn một cái vẫn là đứng cũng là hắn nhất xảo. Mười mấy đôi mắt liền như vậy nhìn hắn, tổ nhiên yên lặng tìm cái không vị ngồi xuống, lúc này mới đứng yên. Nhưng mà an tĩnh bất quá 10 giây, hắn liền cung eo lại thấu tiến lên đây nhỏ giọng hỏi, kê tổng, mặt thế lúc sau ngươi đi đâu nhà Ta cùng ngươi nói à, vốn dĩ ngay từ đầu thẩm dục hành gia hỏa kia nói cho ta mặt thế mau tới tin tức thời điểm, ta là một chút đều không tin hắn, kết quả hắn thế nhưng động thủ tâu ta. Thử tắc, tổ nhiên cả người thoạt nhìn đều thở phi, phi lại nói Ta không có biện pháp, đánh lại đánh không lại hắn, liền đành phải dựa theo hắn nói tới làm, kết quả không nghĩ tới này mà thế thế nhưng thật đúng là tới. Cây tổng, ngư hoa, tổ nhiên so cái ngón tay cái, thử tác quay mặt đi không nghĩ để ý đến hắn. Rồi lại nghe hắn nói, kỳ thật kia lúc sau ta là muốn đi tìm người, kết quả thẩm dục hành càng muốn ngăn đón ta không cho ta đi. Ơn, là ta trước tiên cùng hắn chào hỏi. Thử tác nói, a vì cái gì A Chúng ta huynh đệ mấy cái ghé vào cùng nhau không hảo sao. Lời này nói xong, tổ nhiên ánh mắt liếc mắt một cái bên cạnh thử ly, ngay sau đó đột nhiên nhanh trí trên mặt lộ ra dì cười. Thử tắc mặt tối sầm, ngươi nếu là dám nói bậy đi ra ngoài cái gì, đừng trách ta trở mặt không biết người. tổ nhiên lập tức nhấc tay đầu hàng, làm mặt quỷ nói, đừng á cây tổng, những cái đó năm xưa chuyện cũ ta có cái gì hảo thuyết, phá hư chúng ta huynh đệ cảm tình không phải. Ta xem ngươi ngau ngue rục dịch. Không giống như là sợ huynh đệ cảm tình bị phá hư bộ dáng. Thử Tác ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn. Tổ Nhiên tức khắc thẳng thắn sống lưng, "Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói bậy a." Thử Tác cảm thấy đau đầu, đừng xem qua không nghĩ để ý đến hắn. "Ai, ta này không phải cũng là quan tâm ngươi cùng lý tỷ sao?" Tổ Nhiên ủy khuất nói, lại đi phía trước thấu thấu, "Tục ngữ nói người nhiều lực lượng đại, nhiều bằng hữu nhiều điểm chiếu ứng cùng đường lui không phải. Ngươi xem chúng ta" Mà thế sau chính là bởi vì trùng hợp gặp gỡ Tần ca, đại gia cộng đồng ở một cái trong đội ngũ xây dựng, sau đó ngươi xem, hiện tại trong căn cứ liền không có dám treo chúng ta đội ngũ người. Đại gia có phải hay không làm chuyện gì đều càng phương tiện càng yên tâm. Thấy Ổ Nhiên còn tưởng tiếp tục nói, thử ly vội vàng đánh gây hắn, hỏi, "Tần ca, không thể nào, không thể nào, sẽ không thật là nàng tưởng cái kia Tần đi?" Đúng vậy, Tần Kha, mặt thế hắn cũng là z đại học sinh, Têu Tần Bắc nhưng lợi hại một người. Tổ nhiên nói xong, liền thấy trước mặt ba người sắc mặt đều là đồng thời biến đổi. Tổ nhiên, có cái gì vấn đề sao? Hắn thử thăm dò mở miệng. Thử ly dư quang liếc mắt triệu niên, lại nhìn đến sắc mặt mạc danh thử tắc. Thế, đau đầu. Phần 31. chương 31 canh 2. Thấy ba người không nói lời nào, tổ nhiên nóng nảy, đừng không nói lời nào à. Các ngươi như vậy ngưng trọng biểu tình làm ta cảm thấy thực hoảng ai. Thử ly nhìn hắn một cái, tấm mắt cùng triệu niên đối thượng. Nàng đứng mắt Nói, chúng ta không có ý gì khác, chính là cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Tổ nhiên có chút kích động nói, là nghe nói qua chúng ta đội cảm thấy chúng ta đội ngũ rất lợi hại có phải hay không. Thử ly. ân Vậy các ngươi muốn ra nhập sao? Tuy rằng chúng ta đội nhận người điều kiện thực hà khác, nhưng bằng ta và các ngươi trì dàn quan hệ, hoàn toàn có thể cho các ngươi khai cái cửa sau. Tổ nhiên không ngừng xối rủ. Cảm ơn, không cần thử ly không chút do dự cự tuyệt, sau đó lại nói. So sánh với dưới ta càng hy vọng là các ngươi gia nhập chúng ta. Nghe được mặt sau câu kia, thử tắc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thử ly đỉnh hắn tầm mắt sờ sờ cái mũi. Không có biện pháp A tuy rằng ngay từ đầu là tính toán liền mang theo thử tắc ở mặt thế cầu, nhưng hiện tại đã biết hai cái trận doanh sự, lại trùng hợp gặp gỡ trước kia hảo bằng hữu. Tổ nhiên ở Tân Bách Chu trong đội ngũ, ở người khác xem ra tương đương với trực tiếp đứng vai chính trận doanh, tuy rằng bọn họ bản nhân không rõ ràng lắm này đó, nhưng thử ly rõ ràng à. Liên vừa mới triệu niên sở phân tích, tại thế giới ý thức còn thượng tồn hiện nay, vai ác trận doanh người không động đậy nam nữ chủ, kia giống ổ nhiên bọn họ loại này cùng vai chính đại ở bên nhau, kia nhất định là đứng núi chịu xào. Thử Ly không như vậy nhiều thiện tâm, nàng chỉ là bị bắt lưu tại thế giới này người từ ngoài đến thôi, cho nên vô luận kết cục cuối cùng đi hướng như thế nào, nàng đều không nghĩ cũng không muốn chen chân đi vào. Nàng tâm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ nghĩ cố hảo bên người người là đủ rồi. Ly tỉ Ngươi lời này là ở thọc gậy bánh xe đi. Đúng vậy đi. Đúng vậy đi. Tổ nhiên há to miệng không thể tin được mà nhìn nàng. Thử ly nhúng bay, hỏi ngược lại, vậy ngươi sẽ làm ta đem ngươi đảo lại đời sao? Tổ nhiên cái này lùi về cổ, nhắm miệng không nói. Qua sau một lúc lâu, bên ngoài đã an tĩnh xuống dưới, các xe nhân số đã xác định hơn nữa đã vào chỗ, thực mò, đoàn xe tiếp thu mệnh lệnh độc lên. Lúc này, tổ nhiên mới do do dự dự mà mở miệng. Ta vừa mới phản ứng không có ý khác ca, chỉ là cảm thấy chúng ta cùng tần ca này một đường cũng coi như là cùng nhau kể vai chiến đấu trải qua quá sinh tử đồng đội. Tuy rằng ta tư tâm vẫn là tưởng cùng kê tổng các ngươi cùng nhau, nhưng là trên đường rời khỏi, giống như cũng không quá phúc hậu. Nói xong, hắn gãi gãi đầu, nếu không chờ hạ tới rồi liều ấm khu rừng xe thời điểm, chờ dục hành bọn họ tới chúng ta cùng nhau thương lượng. Thử ly gật gật đầu không nói gì. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy chính mình vừa mới như vậy nói có điểm quá khó xử người. Đặc biệt là này còn sự tình quan nam chủ, rõ ràng phía trước thật vất vả mới đem mâu thuẫn thanh xong, kết quả hiện tại chính mình liền chạy người trong đội ngũ đào người. Thật là vĩnh viên ở tìm đường chết bên cạnh lặp lại hành ảy. Thừ ly trong lòng yên lặng thở dài. Đương cá mặt khó, để cho người khác đi theo cùng nhau đương cá mặt, càng khó a Bốn người lại lâm vào quỷ dị trầm mặt không khí chung, tổ nhiên ngồi ở đối diện. Cả người giống nhiều động chứng giống nhau làm các loại động tác nhỏ. Có thể an phận một chút sao? Thử tác xem đến đôi mắt đau. Cây tổng, kỳ thật ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Tổ nhiên nói. Ngươi hỏi. Thử tác nói. Ngươi cùng ly tỷ dị năng là cái gì a Lôi điện cùng thủy. Thử tác trả lời. Thủy hệ dị năng. Tổ nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía thử ly. Làm sao vậy? Thử ly hỏi. Thủy hệ dị năng rất ít thấy a Chúng ta trong đội ngũ cũng cũng chỉ có một cái, đặc biệt là tới rồi đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, một cái căn bản là không đủ chúng ta phân. Tổ nhiên đoán giận. Thử ly khỏe miệng vừa kéo, người nói cái gì? Cái gì không đủ phân? Thử tác mặt đen, hơn nữa ẩn ẩn có động thủ xu thế, tổ nhiên vội vàng cầu sinh dục bạo liều nói, không phải ác không phải a ta không phải cái kêu ý tứ. Ta nói chính là, mỗi lần chúng ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Thủy hệ dị năng giả có thể cung cấp cho chúng ta thủy không đủ chúng ta phân, không có ý gì khác ca. Thử ly, hành đi. Lần sau nói chuyện nói rõ ràng một chút. Thử tác trừng hắn. tổ nhiên ủy khuất mả cuối đầu. Rõ ràng chính là các ngươi chính mình hiểu sai được không. Thế nhưng còn trách ta. Quả thức không có thiên lý. Sau đó, lại là một trận vạn mẹo sau. tổ nhiên liền đem bên ta trong đội ngũ tình huống cấp tỉ đệ hai thấu cái đế hướng lên trời. Thử ly nhìn hắn kia trương không ngừng bá bá bá tiểu thuyết Cảm thấy có hắn ở, vai chính trận doanh 8 phần muốn xong. Bất quá. Các ngươi trong đội ngũ không có một cái là trị liệu hệ dị năng giả sao? Thử ly hỏi. Vừa mới liền nghe được một đống mặt thế tên, giống như cũng chưa nghe được nữ chủ. Trị liệu hệ dị năng giả? Ngươi nói chính là hy vọng tiểu đội cái kia đội đội trưởng Tống Giao đi. Ổn nhiên nói. Hy vọng tiểu đội. Nàng không phải cùng các ngươi cùng nhau. Đương nhiên không phải. Chúng ta là đội ngũ tên gọi thương lòng. Rõ ràng hai cái đội ngũ được không Tổ nhiên trả lời, Ấn, nay liên kỳ quái, nam nữ chủ thế nhưng không có ở một cái trong đội ngũ, này cùng ta nhìn đến kịch bản không quá giống nhau a Thử ly gõ gò không 009, làm nó đem kịch bản mở ra. Xác nhận xong, thử ly như mày, cốt chuyện lại bị sửa lại. Nguyên bản nam chủ là hẳn là ở một cái trong đội ngũ, nam chủ phụ trách đại sát tứ phương, nữ chủ phụ trách phụ trợ trị liệu, nhưng hiện tại, hai người phân ở bất đồng trong đội ngũ. Vốn dĩ chúng ta cùng tống giao các nàng hẳn là ở một cái trong đội ngũ, nhưng mặt sau không biết vì cái gì. Tống giao bên người cái kia hảo khuê mật đột nhiên liền nháo muốn làm phân liệt. Hơn nữa chỉnh đến còn rất hung. Người là nói lâm ngữ nhiên. Thử ly kinh ngạc. Đúng vậy, chính là nàng, mấy ngày trước vẫn luôn ở kia làm ẩm Mỹ trong đội ngũ cũng bị nàng nháo đắc nhân tâm phân liệt nghiêm trọng. Tần ca cuối cùng nhịn không nổi, khiến cho các nàng cùng những cái đó tưởng đi theo các nàng người chính mình từ trong đội ngũ rời đi. Thử Ly nghe được trật lưỡi. Hảo hảo một cái đội ngũ một hai phải làm cái gì phân liệt. Vẫn là mấy ngày trước bắt đầu làm ấm ý. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Thử Ly khiếp sợ hỏi 009. Lâm ngữ nhiên sẽ không cũng có hệ thống đi. Cho nên nàng ở nhìn đến tân soát ra nhiệm vụ sau. Cũng đã tính toán tuyển định vai ác trận doanh vai ác trận doanh. Lúc này mới bắt đầu làm sự tỉnh tưởng đem vai chính đoàn từ nội bộ tan giã. Phương tiện cho thế giới ý thức trọng tố lúc sau trực tiếp động thủ. Như vậy tưởng tượng. Thứ ly nháy mắt cảm thấy nam chủ nữ chủ bên người quả thực là nguy cơ tứ phía, nhiệm vụ hiện tại tạm thời còn vô pháp lĩnh, nhưng đứng thành hàng lại là đã có thể chính mình trong lòng quyết định. Chờ sở hữu cốt chuyện đi xong, có lẽ hiện tại bên người huynh đệ liền sẽ là về sau cùng người binh khí gặp nhau địch nhân. Thứ ly nghĩ nghĩ chính mình nếu là đang ở trong đó, không chỉ có muốn phòng bị địch quân trận doanh người, chính mình trận doanh người khả năng cũng muốn phòng bị. Chỉ là như vậy tưởng tượng, nàng cũng đã bắt đầu mệt mỏi. Đi theo kịch bản làm ngốc nghết nhiệm vụ nó không hương sao. Thử ly ngã vào thử tắt trên người, đầu dựa vào bờ vai của hắn nhắm lại mắt. Hiện tại tình thế trong khoảng thời gian ngắn có chút phức tạp, sở hữu tin tức bệnh thành một cái hỗn loạn đại vong đang chờ nàng đi loát thanh. Từ tử nàng vì cái gì muốn loát thanh? Thử ly mở mắt ra, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng lại không gia nhập bất luận cái gì một phương trận doanh, hai bên đánh thành cái dạng gì, ăn nhiều ít nằm vùng quan nàng chuyện gì. Nàng chỉ cần bảo vệ tốt nàng chính mình cùng tiểu kê, nhân tiện nhìn xem có thể hay không vứt vứt ổn nhiên bọn họ không phải được rồi. Tưởng nhiều như vậy tốn công làm gì? Mệt mỏi xoa xoa giữa mày, nàng thừa nhận, phàm là muốn động não sự tình khả năng đều không rất thích hợp nàng. Trong lòng mặc niệm ta không phải chúa cứu thế ta không phải chúa cứu thế, ta chỉ là một cái tưởng cầu trụ cá mặn sau. Nhiệm vụ lần này mục đích địa liêu âm khu tới rồi, mọi người sôi nổi xuống xe. Thử tác che chở thử ly từ trên xe nhảy xuống. Chân mới vừa dâng đến mặt đất, lúc này mới phát hiện người chung quanh giống như đều đang nhìn bọn họ. Thử ly sừng sốt. Có việc. Liên ở nàng còn vẻ mặt ngốc thời điểm, người vây xem bên trong một cái dáng người lược hiện cường tráng đại thúc thổi tiếng huyết sáo nói, tiểu cô nương, người bạn trai đối với ngươi cũng thật tốt quá đi, cái này cái xe đều sợ bị va chạm thật cẩn thận bộ dáng, ta đều nhìn không được. Đại thúc chỉ là trêu chọc bọn họ vài câu, chung quanh người cũng đều là ánh mắt ái mội mà ở hai người trên người quét tới quét lui. Thử ly mặt đỏ lên, vội văng nói, chúng ta không phải tình lựa, hắn là ta đệ đệ, ta biết ta đệ đệ vẫn luôn đều đối ta thật tốt. Đệ đệ, mọi người có chút không tin, nhà ai đệ đệ xem chính mình tỉ tỉ là loại này ánh mắt. Tỉ, đừng động bọn họ, bọn họ chính là hâm mộ chúng ta quan hệ hảo. Thấy thử ly còn tưởng tiếp tục cùng bọn họ cái cỏ, thử tác kịp thời ngăn lại nói. thẩm dục hành bọn họ đã đi tới, quét quanh mình liếc mắt một cái, chung quanh người liền sôi nổi thu hồi ánh mắt từng người tàn ra. mọi người Tại chỗ nghỉ ngơi 20 phút, 20 phút sau, chính thức hướng liêu âm khu xuất phát. Dẫn đầu quan quân lên tiếng. Một hàng ngồi ở cùng nhau, tổ nhiên kích động mà cấp Tần Bách Chu làm giới thiệu. Tần ca, đây là ta từ nhỏ chơi đến đại hảo huynh đệ, tiêu thử tác, đây là chúng ta thiên sứ tỷ tỷ, thử ly. Sau đó lại nhìn về phía tỷ đệ hai người, đây là ta đội trưởng, Tần Bách Chu. Đối mặt Tần Bách Chu truyền đến ánh mắt, thử ly hơi cứng đở mà cười cười, ngươi hảo. Ấn. Sau đó liền lại vô hắn lời nói. Tổ nhiên. Cảm giác không khí không đúng. Cái kia, ta tần ca người khác chính là như vậy, lời nói không nhiều lắm, các ngươi đừng để ý à. Tổ nhiên giải thích nói. Không ngại không ngại, chúng ta minh bạch, chúng ta lý giải. Thử ly lập tức vây vây tay. Các ngươi lý giải cái gì? Tổ nhiên một bức như thế nào cảm giác đều kỳ kỳ quái quái. Liên ở không khí lại sắp trầm mặc khi, thử ly trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm. Ký chủ. Tổng cộng tiếp thu đến 3 cái xa lạ hệ thống liên tiếp đối thoại thỉnh cầu, xin hỏi có đồng ý hay không. Thử ly tâm can run lên, không chút do dự nói, cự tuyệt cự tuyệt, tất cả đều cự tuyệt. Đã cự tuyệt sở hữu thỉnh cầu. Thử ly nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó giả vờ nhìn bầu trời, dư quang bất động thanh sắc mà quan sát đến người chung quanh. Triệu niên trên mặt không hề dao động, không biết là bởi vì những người đó đều là đi tìm hắn vẫn là nói cái khác cái gì nguyên nhân, lại xem tần bách tru trong đội ngũ. Ấn. Thử ly liếc đến trong đó có cái vóc dáng cao nam nhân sắc mặt tựa hồ có trong nháy mắt biến hóa tiên lặng đem người nọ mặt ghi nhớ nàng xoa xoa đôi mắt quá mệt mỏi như vậy nhật tử thật sự quá mệt mỏi cùng chơi phim điệp viên giống nhau lại nhìn không ra cái khác cái gì tới thử ly đơn giản từ bỏ chỉ cần triệu niên không nói kia ở đây người liền không ai biết nàng cũng là nhiệm vụ người chấp hành trí nhất 20 phút nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian kết thúc lãnh đạo quan quân bắt đầu phân đội đem mỗi trăm người khác chia làm một cái đội tiến vào liều ấm khu sau 5 cái đội tách ra hành động thu thập vật tư cùng săn giết Tăng Thi. Phía trước truyền lại nghe tam cấp Tăng Thi liền ở khu vực trung tâm, cho nên toàn bộ đội ngũ ước định hảo ngày thứ 3 ở khu trung tâm tập hợp. Thử ly ba người vừa lúc liền cùng Tân Bách chu bọn họ một cái đội. Xuất phát trên đường, thử ly hỏi Triệu Niên, phía trước đều đã quên hỏi, về liều ấm khu Tăng Thi Vương, ngươi kịch bản có ghi đến cái gì sao? Triệu Niên lắc đầu nói, cụ thể phát sinh sự không có biết Chỉ là sơ lược nói liêu ấm khu hành động kỳ thật chỉ là một cái âm yêu. Âm yêu. Thử Ly xem hắn. Ơn, giống như chính là bởi vì lúc này đây, vai chính đoàn mới có thể chủ động rời đi thứ 5 căn cứ, sáng lập chính bọn họ căn cứ. Phần 32. chương 32 canh 3. Đã biết nhiệm vụ lần này không đơn giản, Thử Ly liền có chút khẩn trương. Biết nhiệm vụ lần này không thích hợp, ngươi như thế nào còn tới a Thử Ly hỏi triệu niên. Bởi vì, ta cảm thấy liền tính là không thích hợp cũng gần là nhằm vào vai chính bọn họ đi, mà giống chúng ta loại này tiểu phá hôi, chỉ cần đến lúc đó không nhúng tay, cũng không cần quá mức lo lắng đi. Triệu Niên nói, thử ly mắt sáng ngời, ta đi, ngươi nói rất có đạo lý a Triệu Niên ngượng ngùng cười, thử ly thấy vậy hai tròng mắt hơi lẻ. Gần 100 nhiều hào người từ liều ấm khu Nam Lộ bắt đầu xuất phát. Bởi vì nhân số nhiều, trên đường gặp được một bậc tang thi đều là thành 10 thượng trăm mà bị trực tiếp tiêu diệt, cơ bản không có bất luận cái gì áp lực cùng nguy hiếp thuận lợi đến thử ly đều tại hoài nghi có phải hay không ở nghẹn cái gì lại chiêu. Nhưng mà sự thật cũng quả thực ứng phía trước cái kia sợ cái gì liền tới gì đó định luật, liền ở một đám người thả lỏng tinh thần thậm chí còn có chút người còn pha rắc nhàm chán mà quét nhìn chung quanh khi, một con hình thể gần 2m8, toàn thân đều mọc đầy màu xanh lục bọc mủ tang thi từ trên nhà cao tầng chợt mà hàng, trực tiếp đem phía dưới tụ tập một cái tiểu đội người cấp đánh bay. Máu tươi tức khắc dính đầy kia một mảnh, mọi người lập tức căng gác lên. Phân tán công kích Này một đội dẫn đầu chính là cái thoạt nhìn bất quá 30 vóc dáng cao nam quan quân, hắn hét lớn một tiếng, ngay sau đó móc ra thương chiều kia tráng tang thi đánh hai thương. Kia tang thi trên người mấy cái bọc mũ bị đánh bạo, bên trong màu xanh lục mủ dịch trực tiếp vẩy ra ra tới, mủ dịch dính trên mặt đất, dính ở nhân thân thượng, tức khác bắt đầu phát ra tư tư thành, lập tức bị ăn mòn Nôn! À à! Cứu ta! Ta đôi mắt! Cứu cứu ta! Đều sau này lui! Đừng phá hư no trên người bọc mũ! Kia mũ dịch có ăn một tính. Cơ hồ là kiến thức kia mũ dịch lợi hại nháy mắt, tất cả mọi người luôn cuống. Bọn họ sôi nổi sau này lui, hình thành một vòng vây đem kia bọc mũ tang thi bao quanh vây quanh. Đừng dùng ngươi kia dị năng. Ngươi mẹ nó muốn cho kia tang thi trực tiếp nổ tung sao. Trong đó nào đó đội ngũ thành viên trực tiếp bạo thô khẩu. Trong sân trong lúc nhất thời hỗn loạn đến cực điểm, ai cũng không biết chính mình dị năng dùng đến kia bọc mũ tang thi trên người sau có thể hay không dẫn tới càng nghiêm trọng hậu quả phát sinh vì thế mỗi người đều do dự mà không dám ra tay. Nhưng mà tình huống còn có thể tiếp tục không xong, chỉ thấy, một nhà tràn đầy khô cạn huyết âu cửa hàng tiện lợi trong một góc đột nhiên vụt ra tới một đạo hát ảnh, hắc ảnh nhảy vào đám người, thức mau liền nghe được người tiếng kêu thảm thiết. La độc. Chú ý nó mong tay. ngàn vạn đừng bị nó hoa bị thương. Nó hành động thực nhanh nhẹn. Đại gia chú ý phòng ngự. Phía trước không dám dùng dị năng dị năng giả nhóm hiện tại sôi nổi đều đem trực tiếp phá hư tính dị năng hướng kia đạo bóng đen thượng ném. Hắc ảnh là một con thoạt nhìn bất quá nhân loại 7 tuổi hấu hài như vậy đại, giờ phút này nó bị đả thương hữu cánh tay, trong miệng răng nhanh dính đầy dịch nhảy hướng tới trung quanh người gào giống. "Tiểu Kê, chúng ta đi tấu kia chỉ đại. Nhìn bên ta thương tàn suất dần dần tăng nhiều, Thử Ly không hề đem tâm tư đặt ở kia chỉ lẫn vào bọn họ trung gian tiểu tang thi thượng, mà là bay nhanh xuyên qua trước mặt người chạy đến kia bọc ngủ tang thi phụ cận. Chuẩn bị. Tỷ đệ hai lướt nhau, hai người đồng thời gật đầu. Làm hắn. Thử ly hô to một tiếng, đường kính ước 1 mét 5 thủy cầu thẳng tóc mà hướng tới kia bọc mũ tang thi ném tới, cùng lúc đó, cùng với một trận tư lạp tư lạp điện lưu thanh, chỉ nghe một tiếng vang lớn, một đạo màu lam lôi quang trận với kia tang thi trên đầu nổ tung. Bạch quang lóng lánh ở mỗi người trên người, mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ, duy độc tân bách chu hai mắt đột nhiên phong đại, yên lặng nhìn vừa mới cái kia phóng thích lôi điện gây động thân ảnh Thật lớn dĩ năng bất thời giờ cảm đột kích, thử tác nửa quỳ trên mặt đất, thử ly vội vàng đi lên đỡ lấy hắn, sau đó hướng về phía quanh mình xứng sờ mọi người giống to, còn thất thần làm gì. Sấn nó bệnh muốn nó mệnh không hiểu sao. Con mẹ nó xem náo nhiệt đâu. Thử ly thật sự phải bị này nhóm người tức chết rồi, kia bọc mũ tang thi bị lôi cấp bổ cái hoàn toàn, cả người cháy đen, mũ dịch trực tiếp bị cực nóng chưng làm, kết quả đều như vậy, những người này còn ở kia xứng sờ không biết động thủ. Liên loại tâm tính này tâm lý là như thế nào Tại đây mà thế sống lâu như vậy Nhìn thử ly tức giận đến người đều Ở đại thở dốc thử tác nhịn không được bật cười Lại bị trong tay tắc một lọ thủy Mau đem nó uống lên Nay thủy bổ sung dị năng Nói xong, thử tác liền tiếp nhận kia bình thủy Vừa định uống khi, lại thấy hắn hai tròng mắt dùng mình, nhưng mà thử ly Căng mau, chỉ thấy nàng nhanh chóng rút ra Trên lưng nổi đột nhiên đứng lên dùng hết Toàn lực một chút chụp đi ra ngoài Phanh một tiếng vang lớn tưởng từ phía sau đánh lén thử tắc tiểu tang thi bị trực tiếp chụp bay 5 mét xa, toàn bộ tang thi đầu đều bị chụp đến thay đổi hình. Thử tắc. mọi người, ngoa tào, ngưu bức. Thử Ly bùng nổi, cả khuôn mặt hắc đến mau có thể tích ra mặt tới. Này đàn phế vật, đại tang thi không dám đánh, tiểu tang thi đánh cũng đến, phía trước còn cảm thấy quân đội tụ tập nhiều người như vậy chỉ là đối phó một con tam cấp tang thi có chút chuyện bé xé ra to, kết quả là nàng tưởng quá nhiều. Tỷ, thật lợi hại. Thử Tác đứng lên, đầy mặt ý cười nói: "Dị năng khôi phục sao?" Thử Ly hỏi: "Ân, không cần lo lắng cho ta." Thử Tác trả lời. Thử Ly gật gật đầu, ngay sau đó tỷ đệ hai một lần nữa gia nhập chiến cuộc. Vốn dĩ đã bị trọng thương tiểu Tang Thi vốn tưởng rằng đánh lén có thể thành công, kết quả lại bị Thử Ly một nồi cấp phiến phi, một lần nữa đứng lên sau, nó hướng tới không trung phát ra thật lớn mà lại sắc nhọn tiếng gầm gừ. "Đông!" Đầu của nó bị không khí nhận trực tiếp cắt đứt. Lộc cục lộc cục trên mặt đất lăn vài vòng. Giống như là đáp lại, gầm lên giận dữ từ thử ly bọn họ bên phải chuyển đến, sau đó liền thấy một đạo tàn ảnh thẳng tắp hướng về bọn họ vào tới. Là tốc độ hình tăng thi. Thử ly mở to mắt, sau đó liền rắc một trận gió từ bên thai thổi qua, nàng cả người đều bị thử tắc bế lên lui về phía sau vài bước. Giống giống, làm như than khóc, lại làm như bạo nộ, cũng hoặc là tử vong trước nhắc nhở. Tàn ảnh sở lướt qua, cơ hồ đều có máu tươi phun trào mà ra. Người cổ trực tiếp bị sắc bén móng tay cắt đứt hơn phân nửa. tỷ đại ở chỗ này đừng chạy loạn. Nói xong, thử tắc liền phi vọt đi lên, bên cạnh còn có mặt khác tốc độ hình dị năng giả cũng sôi nổi hướng lên trên hướng. Tiểu kê thử ly nhìn thử tắc lao ra đi bóng dáng, vươn đi tay bắt cái không. Tiếp theo, năng liền nhìn đến nàng cái kia bình thường thoạt nhìn tựa hồ chỉ là giống nhau lợi hại đệ đệ thế nhưng có thể cùng kia chỉ tốc độ hình tăng thi ra chảo tốc độ sở ngang hàng. Thậm chí còn kêu nhất chiêu nhất thức đều cực kỳ mạnh mẽ cùng Tấn Mạnh, là nàng chưa bao giờ thấy hắn dùng quá. Thử Ly trong lúc nhất thời đều xem ngây người. "Oa, wow, ký chủ, ngươi đệ đệ thật là lợi hại a." Không không chín đúng lúc toát ra cảm thán nói. "Cảm ơn, ta vẫn luôn cảm thấy hắn rất lợi hại." Thử Ly nhìn không chấp mắt mà nhìn thử tác cùng kia tốc độ hình tang thi so đấu, kỳ thật nàng chỉ có thấy từng trận tàn ảnh, thực sự là nhìn cái tích mình. Mà ở cảm thán này lại người giật mình một màn khi, Thử Ly không cấm lại tưởng Mấy năm nay ta không ở nhà nhật tử tiểu kê đều ở trộm công ta luyện này đó. nay đến là luyện bao lâu mới có thể có hiệu quả. a Cuối cùng, lấy thử tắc một cái phi đá đá chung kia tang thi đầu, quanh mình dị năng giả dị năng sôi nổi đóng sầm tới sau. Trận này kinh tâm động phách tử thương cự nhiều tập kích mới xem như hoàn toàn bị chấn áp xuống dưới. Tiểu kê, ngươi không sao chứ? Chiến đấu một kết thúc, thử ly liền chạy như bay chạy đến thử tắc trước mặt. Ta không có việc gì, tỷ Thử tác lắt đầu. Bên cạnh, tổ nhiên còn có thẩm dục hành bọn họ cũng tụ tập lại đây. Ngoạ tao lợi hại A-ta kê tổng. Còn có ly tỉ, các ngươi này cũng quá cường đi. Tổ nhiên vẻ mặt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng, trước mắt đều là kính nể cùng sung bái. Các ngươi thật sự rất lợi hại. Thẩm dục hành vỗ vỗ thử tắc vai. Thử tác bắt lấy hắn một cái tay khác, như mày, ngươi bị tang thi thương tới rồi. Chỉ là một chút tiểu thương, là bị kia tiểu tang thi cấp hoa, tuy rằng hiện tại toàn bộ cánh tay đều đã không cảm giác Nhưng ta có thể cảm giác ta trong cơ thể có một loại năng lượng đang ở dần dần đem này độc cấp loại trừ. Bất quá là vấn đề thời gian thôi. Thầm dục hành thoạt nhìn không chút nào để ý, thử tác lại là không chịu bông tay. Thử ly dừng một chút, theo sau bàn tay tiến ba lô, lại lấy ra tới khi, trên tay liền nhiều ra hai đóa tiểu bạch hoa. Ai? Ly tỉ, đây là nơi nào hoa à, như thế nào giống mới vừa hái xuống giống nhau, như thế nào bảo trị như vậy mới mẹ a Tổ nhiên vẻ mặt ngạc nhiên mà thấu đi lên. Đây là chúng ta phía trước gặp gỡ một dị năng giả bằng hữu tặng cho chúng ta, này hoa có trị liệu hiệu quả, ngươi có thể thử xem đem nó đặt ở miệng vết thương của ngươi bên cạnh. Nói xong, thử ly đem hoa để đi ra ngoài. Có được trị, trị liệu hiệu quả. tổ nhiên ha to miệng. Thẩm dục hành do dự mà không núp ních, nếu là như thế này, kia này hoa về sau khả năng đối với các ngươi có thể phát huy thật lớn tác dụng, vẫn là. Cho ngươi chính là cho ngươi, hai đoá hoa mà thôi, nói nhảm cái gì. Thử tác hắc mặt trực tiếp từ thử ly trong tay đem kia hai đóa tiểu bạch hoa lấy quá ấn ở thẩm dục hành miệng vết thương thượng trong đó một đóa tiểu bạch hoa bắt đầu chậm rãi biến sắc đóa hoa khô héo một nửa thẩm dục hành miệng vết thương liền đã hoàn toàn khôi phục mà lúc này một khác đóa hoa như cũng là hoàn hảo không tổn hao gì phát ra đồng bộ sinh mệnh lực này này tổ nhiên trong mắt đều phải trừng rớt theo sau vẻ mặt làm tặ r dạng dỗi tay đem kia hai đóa hoa cấp trái lên nay cũng không thể làm những người khác cấp thấy được Bằng không chạy tới đoạt làm sao bây giờ. Đứng ở một bên tân bách tru cũng thấy được vừa mới cái kia gần như thần kỳ quá trình. Nếu hiện tại đứng ở thẩm dục hành trước mặt chính là tống dao, có lẽ đồng dạng có thể đem vết thương khỏi hàn hợp, nhưng sở hoa thời gian nhất định sẽ so này đoá hoa hao phí thời gian càng dài. Đặc biệt là ở trị liệu song sau, còn sẽ có dị năng bị tiêu hao mỏi mệnh cảm. Mà này đó, đối thượng trước mắt này chẳng qua là khô héo một nửa còn không cần hao phí bất luận cái gì dị năng nhân lực một đóa tiểu hoa Đây là cái nào đại lao đưa? Thình nói cho ta, ta cảm thấy cái kia đại lao khả năng còn kém ta như vậy một cái nhi tử. Tổ nhiên không biết cố gắng mà nước nở ra tiếng. thử ly. đảo cũng không cần. Này hoa, ta có thể dùng cái khác vật tư tới trao đổi sao? Tân Bách Chu đột nhiên mở miệng, hắn bên cạnh là nửa khuôn mặt cơ hồ bị ăn mòn xong một thanh niên, thoạt nhìn cũng bất quá 20 tuổi, có thể là cùng giáo bạn cùng trường. Không cần, tặng cho ngươi. Thử tắc đem hai đóa hoa cùng nhau để đi ra ngoài, tầm mắt cùng tấn bách chú đối thượng, cặp kia hắc mô trung ẩn người khác nhìn không ra cảm xúc cùng dao động. Đà tạ, tấn bách chú không có cự tuyệt, đem thiểu bạch hoa tiếp nhận sau thật sâu mà nhìn thử tắc liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu đem kia chi tiêu ở bên cạnh thanh niên trên người. Thử tắc rũ rũ mắt kiểm, hắn biết tấn bách chú đã nhận ra tới ngày đó tập kích người của hắn là hắn. Ngày đó đem thử ly đưa trở về sau, hắn nội tâm liền bắt đầu cuồng táo lên. Hắn từ trước đến nay đều thích làm nàng sống được vui vẻ sống được tự do. Trước kia là, hiện tại cũng là. Cho nên, có lý biến sở hưu suy nghĩ sau, hắn liền trực tiếp đi mai phục Tần Bách Chu. Kia một ngày, có lẽ Tần Bách Chu bên người tầm mắt đều bị kia trói mắt điện quang dẫn tới ngắn ngủi chi manh, nhưng chỉ có Tần Bách Chu là thật thật sự sự cảm nhận được hắn dị năng toàn bộ. Cho nên hôm nay đối với kia chỉ bọc mũ tang thi dùng ra dị năng thời điểm, hắn cũng đã chắc chắn Tần Bách Chu có thể nhận ra hắn tới. Vốn đang cho rằng sẽ sinh ra xung đột, nhưng hiện tại xem ra, ngày đó sự tình, đại gia chính mình trong lòng biết rõ ràng liền có thể. Bên cạnh, ổ nhiên quấn lấy thử ly hỏi kia cho bọn họ tiểu bạch hoa đại lao hình thể cùng mặt bộ đặc thủ, tuyên bố nhất định phải tự mình nhìn thấy nàng. Mà cách đó không xa trên nhà cao tầng, một đôi màu xanh băng con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới thử ly vị trí, trong mắt tràn đầy sắc ý. Phần 33 chương 33 ta không thể phản bội chúng ta đồng đội tình. Bất quá là vừa tiến vào liều ấm khu ngày đầu tiên, ban đầu trăm người đại đội đảo mắt liền tổn thất 17 người, 3 người trọng thương, 26 người bất đồng trình độ vết thương nhẹ. Dẫn đầu quan quân nghe được thủ hạ báo cáo con số sau sắc mặt hát trầm, lại cũng vẫn là chịu đựng không có chửi ấm lên. Hắn đi đến tỷ đệ 2 trước mặt, trang trọng mà kính cái lễ, lần này thật sự ít nhiều các ngươi, các ngươi phản ứng thực nhanh trong nói xong lại nhìn thử tác nói, ngươi thân thủ thực mạnh mẽ. Ta xem vừa mới ngươi kêu nhất chiêu nhất thức lực đạo cùng tốc độ đều không phải gần mấy năm thời gian là có thể học thành. Xem ra ở ngươi lúc còn rất nhỏ, ngươi cha mẹ liền rất coi trọng ngươi ở phương diện này phát triển A, đúng không? Tống thấy được mang theo không thêm che giấu tán thưởng, trước mắt cái này thoạt nhìn bất quá 18 tuổi tả hữu thiếu niên, vừa mới xông lên đi cùng kia tốc độ hình tăng thi quyết đấu bên trong thi triển quyền cước lại là so với hắn cái này ở bộ đội đãi mười mấy năm người còn muốn tấn mãnh Quả thật là một thế hệ càng so một thế hệ cưng A. Tương lai Nhật tử, vẫn là muốn xem này giúp người trẻ tuổi a. Trưởng quan ngài quá khen. Thử Tác khiêm tốn mà cười cười, ngay sau đó liền gật gật đầu mang theo Thử Ly đi đến bên cạnh một khối sạch sẽ trên đất chống nghỉ ngơi. Tiểu Kê, trong quân đội trưởng quan đều khen ngươi lợi hại đâu. Thử Ly hai tròng mắt lóe sáng, ngữ khí tự hào vô cùng. Thử Tác cười cười không nói gì, lại nghe Thử Ly hơi mang nghi hoặc ngữ khí nói, bất quá ngươi kia thân thủ đều là từ đâu học được a? Cái kia trưởng quan nói ngươi những cái đó chiêu thức không cái đã nhiều năm đều học không thành, chính là ta không nhớ rõ ở mặt thế phía trước ngươi có học quá những cái đó à. Thử ly ngẳng đầu nhìn về phía hắn, cặp kia trong con ngươi giải nhỏ vụn quang mang. Thử tác đặt ở chân sườn ngón tay hơi cuộn, thanh âm khẳng khẳng, học quá. Ấn. Thử ly mờ mịt Thử tác khỏe miệng ngéo một cái, là ta cầu ba mẹ không cần nói cho ngươi, chính mình lặng lẽ đi học. Thử ly ha to miệng, ngươi ngươi ngươi. Vì cái gì? Này xú đệ đệ thế nhưng sớm tại phía trước cũng đã ở cong nàng trộm biến cường. Thật quá đáng đi. Thử ly tức giận đến mặt đều cổ lên, nàng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái thử tắc. Vừa mới ở đối phó những cái đó tang thi khi, đặc biệt là đối phó kia chỉ tiểu tăng thi thời điểm, nàng phản ứng sở dĩ nhanh như vậy hoàn toàn chính là bởi vì nàng làm quá nhiều lần nhiệm vụ mà cấp mạnh mẽ rèn luyện ra tới, nhưng kia cũng gần chính là ở phản ứng lực phương diện. Chính là trước mặt thử tắc không giống nhau. Hắn nói những cái đó đều là hắn công chính mình trộm học ra tới. Khu, tỷ Thử tác đẩy đẩy nàng. Thử ly đem đầu chuyển qua đi, đừng gọi ta tỉ, ta không xứng, ta cũng chỉ xứng đương một cái cái gì cũng không biết cuối cùng chỉ cần phụ trách cho ngươi vỗ tay công cụ người. Nghe thử ly cố ý hử ra khí âm còn có kia toan toan khí làn điệu, thử tác khỏe miệng lơ đãng con lên. Sau đó liền nghe hắn nhẹ giọng nói, kỳ thật ngay từ đầu không nói cho ngươi, là bởi vì lúc ấy ta cảm thấy, ta tỉ tỉ à. Chỉ cần thanh thản ổn định đương nàng đại tiểu thư, giữ lại, đều giao cho ta cái này để để tới bảo hộ thì tốt rồi. Cho nên ta mới có thể làm ba mẹ giúp đỡ giấu trụ ngươi, sau đó chính mình trộm đi học. Thử tác thanh ấm nghe tới thực xa xưa, thử ly sắc mặt có chút động dung. Sau đó lại nghe hắn tiếc nuối nói, chỉ là không nghĩ tới mặt thế sẽ đột nhiên buông xuống, nếu là sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước học lúc ấy ta nhất định sẽ đem tỷ ngươi cũng cùng nhau kêu lên. Thử ly quay đầu. Nhìn đến chính là thử tác xoay chuyển ánh mắt không chuyển mà nhìn nàng, không khí. Thử ly liết hắn một cái, ngầm ngầm đầu. Thử tắc cười, muốn ăn đường. Dâu tây vị hảo sao? Không cần, ta muốn dưa hấu vị. Thử ly bẹp miệng. Hảo. Nói xong, thử tác liền từ ba lô phía bên phải một cái cái túi nhỏ tìm ra một viên dưa hấu vị kẹo que lột bỏ giấy gói kẹo huy đến thử ly trong miệng. Cách bọn họ không xa thẩm dục hành đám người nhìn đến trường hợp này, đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Tổ nhiên trật lưới, không hổ là ta kê tổng A vừa mới kêu một phen biểu hiện xuống dưới, phòng trừng tránh không ít ngày thường phân đi. Thầm rục hành liếc nhìn hắn một cái, ngươi nói thêm nữa lời nói, ngươi này há mồm sớm hay muộn cho người phùng thượng. Tổ nhiên rụt rụt cổ, quỷ khuất nói, hành sao hành sao, ta đây không nói bọn họ sự, bất quá ta còn là tò mò, ngươi nói kê tổng kia một thân công phu là nào học được a bình thường trừ bỏ ở nhà, chỉ cần rời đi công ty cơ bản đều là cùng chúng ta ở bên nhau. Hắn từ đâu ra thời gian đi học những cái đó à? Ngươi như thế nào liền biết hắn không phải ở nhà học? Thẩm dục hành xoa xoa giữa mày, cảm thấy bên cạnh người này có điểm phiền. Bởi vì phía trước chúng ta đi kê tổng ra chơi thời điểm cũng chưa nhìn đến quá tập thể hình thiết bị gì đó à? Ổ nhiên cẩn thận hồi tưởng, thế tất tốt ra cái kết quả, lại bị thẩm dục hành cấp thưởng cái đầu băng. Ngươi làm gì? tổ nhiên che lại chính mình đầu. Trước quản hảo chính ngươi đi, đông tưởng tây tưởng. Còn không bằng ngẫm lại chính mình như thế nào liền như vậy đồ ăn. Thẩm dục hành tức giận mà nói. Tổ nhiên. Người đánh ta liền tính, thế nhưng còn đối ta tiến hành tinh thần thượng vũ đủ. Quả thức không thể nhẫn. Vì thế một phen tìm đường chết sau, người nào đó thành công bị chân ác, che lại trên đầu bao một người ngồi vào trong một góc tự bế đi. Ngóc tử. Thẩm dục hành mặt vô biểu tình mà thu hồi tay. Bên kia, thử ly đã ngồi dưới đất bắt đầu dùng thủy rửa sạch nàng đáy nổi, triệu niên liền ngồi ở bên cạnh nhìn nàng tẩy Đồng nhiên, trong đầu tới đối thoại thỉnh cầu, Thử Ly đồng ý. Vừa mới tăng thi tới thời điểm, ngươi như thế nào không né lên A? Triệu Niên hỏi nàng. Thử Ly nghe vậy sứng sốt, nghi hoặc nói, vì cái gì muốn trốn đi? Những cái đó tăng thi chúng ta có thể đánh quá A? Chỉ thấy Triệu Niên lắc lắc đầu nói, đánh là có thể đánh quá, nhưng là ngươi quên trận doanh sự tình sao? Vai ác trận doanh chính là cùng tăng thi hợp tác, ngươi vừa mới cùng ngươi đệ đệ những cái đó hành vi, nếu lúc ấy có vai ác trận doanh người ở đây. Vậy các ngươi phòng trừng đã bị bọn họ cấp theo dõi Thử Ly sử sốt Ngay sau đó như mày Vừa mới những cái đó Tăng Thi xuất hiện nàng không chút Do dự động thủ thời điểm cũng không có nghĩ đến quá này đó Nàng chỉ là làm ra một cái bình thường dị năng giả Ở gặp được Tăng Thi thời điểm phản ứng mà thôi Chính là hiện tại lại có người nói cho nàng Nàng làm như vậy cũng coi như là cùng vai ác trận doanh người đối nghịch Thử Ly cảm thấy không thể hiểu được Tăng Thi muốn làm thương tổn đến ta ta còn không thể đánh trả Đánh trả là có thể Nhưng là các ngươi vừa mới như vậy liền kém là đem nhân ra cấp nghiền xương thành cho A. Triệu Niên nói, lời này ý tứ chính là, đánh trả có thể, nhưng làm bộ dáng đơn giản báo cái thủ liền có thể lui xuống, nếu là không thuận theo không bông tha, còn gián tiếp dẫn tới tăng thi tử vong nói, đó chính là các ngươi không đúng rồi. Nghe Minh Bạch thử ly sắc mặt hơi trầm xuống. Triệu Niên nhận thấy được nàng cảm xúc không đúng, cô ý vô tình nói, ta phát hiện, giống như đối với các ngươi loại thực lực này rất mạnh người tới nói. Trạm trung lập giống như như thế nào đều không thích hợp bộ dáng, rốt cuộc các ngươi thực lực hiện tại đã bãi tại nơi đó, kia lúc sau tái nộ đến nguy hiểm, các ngươi nếu là hoa thủy, đại gia khẳng định đều nhìn ra được tới. Nhưng là các ngươi một khi nghiêm túc, lại sẽ tao vai ác trận doanh người coi là cái đinh trong mắt. Như vậy tưởng tượng nói, so với trung lập, còn không bằng dứt khoát đứng ở vai chính trận doanh bên này, ngươi nói có phải hay không. Triệu Niên đỡ đỡ mắt kính khung, lại ngượng ngùng mà cười nói, đương nhiên. Vừa mới kia chỉ là ta liền sở hữu tình huống đẩy ra có lợi nhất lập tức lựa chọn mà thôi, ngươi nhưng đừng bị ta vừa mới những lời này đó cấp giao động A. Thử ly nghe vậy nhìn hắn một cái, sau đó liền thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nói, ngươi nói chính là A, tuy rằng giống như gia nhập vai chính trận doanh đối ta mới là có lợi nhất, nhưng là làm phản không tốt, ta không thể bởi vì này tương lai nho nhỏ suy sụp liền phản bội chúng ta mới vừa thành lập lên đồng đội tình. Cho nên ngươi yên tâm. Ta là khẳng định sẽ không dao động ta trung lập quyết tâm." Triệu Niên thử ly hướng tới hắn hư cười một chút, sau đó liền quay đầu cùng thử tác chia sẻ nàng trong tay đã có chút thay đổi hình nổi. Triệu Niên đôi mắt khẽ nhúc nhích, dơ tay đem trên mũi mắt kính tháo xuống, cầm khăn tay tinh tế chà lau. Mọi người tại chỗ chỉnh đốn gần nửa giờ, có người tâm sinh lưu ý không chịu lại tiếp tục đi theo đội ngũ đi tới, tống hiện liền ký lục tên của bọn họ sau, làm cho bọn họ mang theo trọng thương người bệnh phản hồi căn cứ. Đến nội những người khác Ở đêm chính mình trong đội người bệnh băng bó hảo sau, lại điều chỉnh tốt trạng thái sau liền bắt đầu rồi làm yêu. Làm còn chính là thử ly phía trước nghĩ đến, vật tư phân phối vấn đề. Vừa mới bắt đầu tiến vào liều âm khu thời điểm, bình thường tăng thi công kích không đau không ngứa mỗi người đều không có phí quá nhiều sức lực là có thể thu thập đến đại lượng đồ ăn dược phẩm, mặc dù cuối cùng là yêu cầu đem này đó vật tư đều phân cũng không có người không đồng ý. Nhưng hiện giờ vừa mới giải quyết 3 con nhị cấp tăng thi. Kêu tam cái nhị cấp tinh hoạch liền như vậy bai ở mọi người trước mặt, dù hoặc mỗi một cái muốn biến cường dị năng giả. Thử ly mùi ngon mà ngồi ở tại chỗ nhẹ gõ đáy nổi nhìn đám kiêng người tranh đắc mặt đỏ thai hồng, ngẫu nhiên quay mặt đi vẻ mặt ý cười mà cùng thử tắc nói điểm cái gì. Người nói này nhóm người đều ở kích động cái gì. Thật muốn xảo nháo muốn kêu nhị cấp tinh hoạch, chúng ta mới là nhất có tư cách người đi. Thử ly cảm thấy những cái đó ra hỏa làm người buồn cười. Người thói hư tật xấu đến tận đây, không cần đi quản bọn họ. Thử tác nhàn nhạt mở miệng, lẳng lặng nhìn Tống Hiện móc ra thương tới trực tiếp bắn chết một cái nháo đến nhất hung mà ở vừa rồi kia chàng trong chiến đấu xuất lực ít nhất một người nam nhân. Ta lặp lại lần nữa, ở liều ấm khu chấp hành nhiệm vụ mấy ngày nay, các ngươi mỗi người mỗi cái đội ngũ biểu hiện tình huống đều sẽ có chuyên môn nhân viên ký lục trong danh sách, chờ nhiệm vụ kết thúc trở lại căn cứ sau. Tinh hoạch cùng cái khác quan trọng vật tư đó là từ kêu bổn quyển sách quyết định. Cùng với ở bên này lãng phí nước miếng cùng ta cái c� Chi bằng nhiều suy nghĩ lúc sau như thế nào nhiều sát mấy chỉ tăng thi. Một đam tuổi già đầu rồi người, cuối cùng thời điểm phản ứng lực cùng năng lực còn không bằng mấy cái hải tử. Các ngươi là như thế nào có cái này mặt tới hỏi ta muốn tinh hạch. Tống Hiện tức giận đến cầm căng chặt, trong lồng ngực tràn đầy áp lực lửa giận. Sớm tại đăng ký báo danh biểu thượng, cũng đã viết rõ ràng nếu là trái với đội ngũ kỷ luật quân đội có quyền đối này tiến hành ngay tại chỗ xử bắn Vì thế ở Tống Hiện khai xong kia thương sau. Làm ấm ý đám người cũng theo đó an tinh xuống dưới, nghe được tinh hoạch phân phối dựa vào, một ít người tuy rằng trong lòng như cũ bất mãn, nhưng lại cũng không dám nói cái gì nữa, ngược lại là đem trong lòng khó chịu chuyển qua thử ly hai người trên người. Bất quá là hai cái miệng còn hôi sữa tiểu mau hài mà thôi, học người khác cường trang cái gì bước đầu. Đột nhiên mạc danh liền thu được vài cái xem thường thử ly vẻ mắt ngốc, những người này là đầu vóc không trường hảo sao. Cho nên mạch não như vậy kỳ kỳ quái quái. Thử tắc đáy mắt ẩn ẩn trồi lên lạnh lẽo nhưng đối với Thử Ly, hắn vẫn là mỉm cười xoa xoa nàng đầu nói, nếu đều đã biết, kia còn như vậy để ý bọn họ làm gì. Dù sao bọn họ lại như thế nào nhảy nhót, cũng liền như vậy, không phải sao. Thử Ly tán đồng gật gật đầu, lại nói, kia chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, chúng ta liền rời đi căn cứ này đi. Rời đi nam chủ nữ chủ, rời đi trận doanh gian đấu tranh. Đúng rồi. Phía trước nói kéo thẩm rục hành bọn họ nhập bọn sự ngươi có phải hay không còn không có nói cho bọn họ đâu. Tìm một cơ hội ngươi đi theo bọn họ nói nói bái. Thử ly chấp một chút mắt. Ơn, hảo. Thử tác gật đầu. Thử ly nhìn đến hắn như vậy ngoan bộ dáng, nhịn không được dối tay méo méo hắn mặt. Thử tác liền ngồi ở nơi đó nhậm nàng như thế nào đùa nghịch đều mặc kệ. Thử ly cười nheo lại mắt. Nàng đệ đệ như thế nào liền tốt như vậy nha. Phần 34. Chương 34 đây chính là hắn đặt ở đầu quả tim người. Một hồi cho khôi hài liền như vậy kết thúc, tống hiện làm mọi người chuẩn bị một chút liền tính toán một lần nữa xuất phát. Hành tẩu trên đường, thử ly thường thường hướng tần bách chu đội ngũ coi trọng hai mắt, dẫn tới thẩm dục hành đám người sôi nổi ghẽ mắt. Ly tỉ, ta tần ca có như vậy xoáy sao, người vẫn luôn nhìn lên hắn. Tổ nhiên nhịn không được chạy đến bên người nàng hỏi, dư quang còn liếc mắt bên cạnh sắc mặt không rõ thử tắc. Tấm tắc, thử ly mặt tối m Không cần trống rồng ấu người trong sạch, ta nào có nhìn lén hắn. Người này trong mắt liền kém khảm ở nhân thân thượng còn nói không có. Tổ nhiên vẻ mặt không tin. Thử tác đạp hắn một chân. Cây tổng, người đá ta làm gì? Tổ nhiên che lại chính mình ông, têu to. Lan trở về chính người trong đội ngũ đi. Thử tác không lưu tình chút nào mà bắt đầu đổi người. Thử ly nhìn thử tác gặp gánh nói, thực sự có như vậy rõ ràng. Thử tác xoa xoa nàng đầu, đừng để ý đến hắn, chính là cho hắn nhàn thử ly sờ sờ mặt, trời xanh trứng giám, nàng đối tần bách chút nhưng không có nửa điểm tâm tư a nàng sở dĩ luôn hướng hắn bên kia xem, bất quá là suy nghĩ nếu đến lúc đó thẩm dục hành bọn họ thật sự rời đi hắn đội ngũ mà đến đến chính mình nơi này, kia nàng có phải hay không nên bồi thường một chút hắn. Tốt xấu cũng là vài tên đắc lực đại tướng, chính mình liền như vậy cho hắn đào đi rồi, như thế nào cũng nói không quá mức đi. Đương nhiên, nếu là thẩm dục hành bọn họ không chịu đi kia nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mỗi người đều có từng người lựa chọn, đơn giản là cuối cùng lộ bất đồng thôi. Trải qua ổn nhiên như vậy một gián đoạn, thử ly cũng không hề hướng tần bách chu nơi đó nhìn. Đi theo chỉ còn 75 người tả hữu đội ngũ tiếp tục đi tới. liêu ấm khu ở thành phố Y các khu xếp hạng tổng bài đệ tam, tuy rằng ở mặt thế lúc sau không bao lâu, khu nội may mắn tồn tại xuống dưới nhân loại đều tụ tập tới rồi thứ 5 căn cứ. liêu ấm khu bởi vậy cơ bản thành không thành, đặc biệt là ở kia chỉ tam cấp tăng thi vương sau khi xuất hiện khu nội cũng chỉ dư lại tăng thi còn ở hoạt động. Mà hiện tại, từ đội ngũ tiến vào liều ấm khu sau, trừ bỏ ngẫu nhiên tu chỉnh một chút, toàn bộ ban ngày thử ly bọn họ nơi đội ngũ đều đang không ngừng hướng liêu ấm khu bên trong đẩy mạnh. Mà là mọi người nội tâm đều căng chặt vô cùng chính là, từ kia chẳng đánh bất ngờ sau, bọn họ sở trải qua này một đường tình huống liền lại bắt đầu biến thành lúc ban đầu như vậy. Không có cao cấp tăng thi, không có thình lình xảy ra công kích, vẫn là cùng mới vừa tiến vào giống nhau chỉ có che giả măng mọc số lượng rất nhiều lại lực công kích cực nhược bình thường tăng thi. Mà lúc này đây, mỗi người thần kinh đều bắt đầu căng chặt chứ, bởi vì tình huống như vậy thật sự là quá quỷ dị, tựa như phía trước lần đó tập kích, đưa tới cửa đối bọn họ tới nói bất quá là vây vây tay là có thể giải quyết tăng thi đàn thật giống như là báo tắp trước kế lặng ai cũng không biết nguy hiểm khi nào sẽ đến lâm, cũng không biết nó sẽ lấy cái dạng gì hình thức xuất hiện. Ngưng trọng khẩn trương không khí ở toàn bộ trong đội ngũ dần dần lan tràn mở ra Mỗi người tâm thần đều kéo đến cực hạ. Thật là dùng một tay hảo mưu kế thử ly cảm nhận được bên người người từ từ nôn nóng tâm lý, không cấm lắc đầu. Đầu tiên là ngay từ đầu đánh bất ngờ đánh chúng ta một cái trở tay không kịp, sau đó lại cố ý làm này kế tiếp một đường đều ngoài ý muốn thuận lợi do đó làm chúng ta bắt đầu hoài nghi có phải hay không còn sẽ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Vì thế tất cả mọi người bắt đầu đề phòng, khẩn trương, tâm thần toàn diện triển khai chú ý quanh mình động tĩnh. Thử ly ngẳng đầu nhìn mắt đã dần tối sát trời. Ban đêm sắp xảy ra, tới lúc đó mới có thể là mọi người tinh thần độ cao tập trung thời điểm, cũng là dễ dàng nhất hỏng mất thời điểm. Bởi vì tất cả mọi người biết, đêm tối đại biểu cho không biết cùng với vài thứ kia lui tới. Cho nên mặc dù là mỏi mệt cả ngày, ở ban đêm cũng không có người dám yên tâm ngủ hạ. Mà này, ngược lại là xương kia giấu ở âm thầm người Ý. Thử tắc cũng cùng nàng nghĩ tới một khối đi, thấp giọng hỏi nói, muốn đi nói cho tống trưởng quan sao. Thử ly do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Hắn chưa chắc sẽ tin ta, hơn nữa. Chúng ta cũng không thể bảo đảm những cái đó tang thi có thể hay không thật sự liền chiếu chúng ta ý tưởng tới. Nhưng liền như vậy mặc kệ mặc kệ nàng trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Chúng ta chỉ cần đơn giản nhắc nhở một chút tống trưởng quan thì tốt rồi, hắn ở trong quân đội đã lâu như vậy, sẽ không không rõ chúng ta ý tứ. Thử tác thanh âm có chưa chân an tính, đem thử ly từ chính mình suy nghĩ chung lôi ra. kia chúng ta này liền qua đi. Thử ly hỏi. Ta đi là được. Hai người liền có điểm quá dẫn nhân chú mục Thử tác cười cười, sau đó liền một mình xuyên qua đội ngũ đi đến đằng trước cùng Tống Hiện cúi đầu nói chuyện với nhau vài câu. Nghe xong trước mặt thiếu niên này theo như lời, Tống Hiện có chút kinh ngạc mà ngầm đầu. Nay chỉ là ta cùng tỉ của ta suy đoán ra tới một loại tình huống, cụ thể như thế nào thao tác, vẫn là muốn xem Tống trưởng quan chính ngươi. Thử tác hơi hơi gật gật đầu, ngay sau đó cáo biệt trở lại thử ly bên người. Đều cùng Tống trưởng quan nói. Thử ly nhìn hắn. Ơn. Hắn đều nghe minh bạch. Thử tác trả lời. Đương nhiên, đến nỗi có thể hay không đối này áp dụng cái gì thi thố, vậy cùng hắn không quan hệ. Hắn bất quá là không nghĩ trước mặt người quá mức rồi dám mới có thể chủ động đưa ra đi tìm tống hiện. Nhìn thiếu nữ giống trộm nhà người khác cá tiểu miêu giống nhau lén lút mà chạy đến thẩm dục hành bọn họ nơi đó nói thẩm sau một lúc, lại vẻ mặt lén lút mà chạy về tới, thử tác khỏe miệng nhịn không được gợi lên. Đội ngũ lại đi trước một đoạn đường sau, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Tống hiện bắt đầu làm mọi người ngay tại chỗ tìm kiếm phụ cận có thể nghỉ ngơi địa phương, tính toán chờ đêm túc một đêm sau ngày hôm sau lại tiếp tục thâm nhập. Nhưng mà, tất cả mọi người không có tâm tư đi nghỉ ngơi thậm chí là ngủ, nhưng mà thử ly bọn họ liền rất thả lỏng, không thể trắng trận táo bạo mà từ trong không gian lấy ra tới giường chăn tử linh tinh, thử tác liền đi phụ cận tìm tòi một phen, vừa lúc tìm được một nhà trang phục cửa hàng, thử tác liền đem bên trong quần áo đều ôm ra tới phô trên mặt đất. Cây tổng Có thể phân ta một kiện đương cái gối đầu lót lót không?" Tổ Nhiên cười hì hì thỏ qua tới, bị thử Tắc một chân đá văng, tự dước lấy nục. Bên cạnh thẩm dục hành chút nào không cho mặt mũi mà cười nhạo một tiếng. "Tổ Nhiên, ta cũng thật khó. 70 nhiều người ngay tại chỗ tìm kiếm đất chống đóng quân xuống dưới." Thử Ly nằm ở thử Tắc vì nàng phô tốt tiểu chạy lên, duỗi tay lôi kéo hắn vào áo, một đôi con ngươi ở đèn như mực ban đêm sáng lấp lánh. "Thử Tắc hầu kết giật giật, đừng náo, đi ngủ sớm một chút." Thử ly xoắn thân mình hướng bên cạnh rụt rụt, dịch ra tới một cái không lớn không nhỏ vừa lúc có thể lại nằm một người không bị, nàng rôi tay ở chỗ đó vô vô. Thử tắc, thấy hắn không núp đích, thử ly nghiêng nghiêng đầu, lại hướng bên cạnh xê dịch. Trong bóng đêm, thử tác sắc mặt xem không quá rõ ràng, nhưng thử ly đại khái cũng là có thể nhìn ra hắn giờ phút này cả khuôn mặt đều là banh. Làm sao vậy nha? Thử ly ngồi dậy tới, nhỏ giọng hỏi. Ta còn không phải thực vây. Thử tác thanh nhấm nghe tới có chút mất tiếng. Hôm nay bận việc một ngày, ngươi còn không mệnh ta. Thử ly nghi hoặc, ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi có phải hay không sợ người khác hiểu lầm chúng ta hai cái ngủ chung còn tưởng rằng chúng ta là người yêu quan hệ à? Ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy nha, chúng ta là tỷ đệ, về sau bọn họ liền sẽ biết đến. Hơn nữa, chúng ta trước kia lại không phải không có ở trên một cái giường ngủ ngô thử ly đột nhiên bị một bàn tay che miệng lại, kế tiếp nói đều bị chắn ở hết hầu chỗ. ân Thử tác sắc mặt xanh mét, dư quang quét mắt cách đó không xa thân mình khẽ núc nhích vừa thấy liền không ngủ ổ nhiên đắng người túi đầu cắn răng nói, đó là khi còn nhỏ sự. Thử ly chớp chấp mắt. Như thế nào, khi còn nhỏ là ta đệ, hiện tại liền không phải a số đệ đệ còn tưởng phiên tiên không thành. Thử tác thật là bị nàng mạch nao cấp nháo đến không biết giận. Thu hồi chính mình tay, ở thử ly vẻ mặt thực hiện được biểu tình hạ thân thể cứng đờ mà nằm ở nàng để lại cho hắn chỗ đó. Hắn tận lực đem sở chiếm không gian xúc đến nhỏ nhất. Kết quả sau lưng rồi lại vươn một đôi tay nhỏ túm hắn quần áo sau này kéo. An ổn nằm thử ly còn không có nhắm mắt, liền phát hiện nàng cùng thử Tắc Chi Gian khoảng cách cách như vậy như vậy xa, vì thế nàng vươn tay, lôi kéo thử Tắc và táo liền tưởng đem người hướng trung gian kéo, kéo nửa ngày không kéo động, đang muốn có cái khác động tác, lại thấy Nguyên Bản đưa lưng về phía nàng người đột nhiên xoay người lại bắt lấy tay nàng, thanh âm hơi mang tức muốn hộp máu nói, "Không phải nói mệt mỏi sao, như thế nào còn không ngủ được? Ngươi ta quá xa, ta ngủ không được." Thử ly vô tội nói. Thử tác lạnh mặt hướng trung gian dịch một chút. Thử ly cười ngây ngô một tiếng cũng thấu lại đây. Nằm ở thử tắc bên người, thử ly liền nhịn không được mở miệng, người hung ta. Nàng nữ môi, thanh âm là chưa bao giờ từng có mềm mại cùng làm đũng. Thử tác cảm thấy hắn hiện tại hẳn là đi giúp những cái đó gác đêm người thế thay ca. Quả nhiên là đánh đệ đệ liền phải nhân lúc còn sớm, người trước kia đều sẽ không hung ta. Thử ly bị hủy khuất khuất nói. Thử tác nghe chỉ cảm thấy trong lòng táo hỏa càng thêm tràn đầy. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng sao động, thanh âm trầm thấp lại mang theo điểm bị oan uổng vô tội nói: "Ta đây giáo ngươi ta hôm nay đối phó kia chỉ tốc độ hình tang thi chiêu thức, ngươi đừng tức giận được không?" Thử Ly chép chép miệng, Thử Tác lúc này mới phát hiện trước mặt người kỳ thật đã vây được đôi mắt đều không mở ra được, nhưng trong miệng vẫn là vô ý thức mà trả lời: "Hảo à, ngươi dạy ta ta đây liền không." Khí nói xong, cả người liền nhắm mắt lại đã ngủ. Thử Tác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa định đứng dậy, người bên cạnh liền nghiêng đi thân mình, một bàn tay cùng một chân liền như vậy đè ở hắn trên người, bên thai còn chuyển đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Thử tác yên lặng đem trên người trọng vật dịch hai, sắp tới đem lại quấn lên tới kia một khắc kịp thời đứng dậy. Nô thử ly ư một tiếng. Thử tác từ bên cạnh lấy kiện sạch sẽ quần áo khoác ở trên người nàng, sau đó liền lặng lặng ngồi ở bên cạnh giữa tường nghỉ ngơi. Trực. Ở bên cạnh chú ý đã lâu ổ nhiên rốt cuộc nhịn không được chép chép miệng. Theo sau cuốn chặt chính mình áo khoác súc thân mình ngọt ngào ngủ Đây là cái chú định không bình tĩnh rồi lại quỷ dị bình tĩnh ban đêm Tại chỗ hoặc là nằm cho mắt Hay là dựa lưng vào vật thể nghỉ ngơi Những người sống sót tại đây một đêm đều lo lắng đề phòng mà chú ý quanh mình không dám có một kia chầm trễ Thời gian một phút một giây mà qua đi Đêm tối cũng ở bất chi bất giác chung từ dạy đặc dần dần trở nên nhạt nhéo Mê mang chung, thử ly cảm giác có người ở nhẹ nhàng đẩy nàng Vừa mở mắt, liền phát hiện người kia là thử tác Giờ phút này, hắn liền ở nàng bên cạnh nằm. Thấy nàng đã tỉnh lại, thử tác làm cái im tiếng động tác. Thử Ly nhìn mắt sắc trời, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng thử tác nói. Vì thế yên lặng sửa sang lại một chút tóc, liền lặng lặng chờ đợi Hừng Đông kia một khắc. Trải qua cả đêm tinh thần độ cao tập trung, không ít người đều tâm thần đều đã mỏi mệt đến mức tận cùng, nhưng bọn hắn không dám chậm chế, sợ đồng dạng tập kích tái xuất hiện lần thứ hai. Mãi cho đến ánh mặt trời phóng lượng, đường chân trời xuất hiện bổng cá trắng. Sáng sớm đã đến, đêm tối bị xé rách, mọi người lúc này mới tâm thần một biếng nhác. Rốt cuộc chịu đựng cái này ban đêm. Bất đồng trình độ thở dài thanh ở thử ly bên thai vang lên, nàng mím môi, tay nắm chặt quần áo phía dưới nồi bính. Giống. Tăng Thi tiếng gầm gư chợt nổ vang, nguyên bản đã bởi vì hừng đông mà thả lỏng cảnh giác người nháy mắt bị này đột nhiên đánh bất ngờ đánh cái đột nhiên không kịp dự phòng. Nhưng mà sự thật là ở này đó tang Thi xuất hiện trước kia. Tống hiện mang theo các binh lính cùng với tần Bách Chu còn có mặt khác một ít tiểu đội người cũng đã cả người đề phòng đề phòng lên. Dấu ở âm thầm người nọ đích xác thực rào hoạn, cũng thực có thể nhẫn, vẫn luôn làm cho bọn họ bình tĩnh mà vượt qua nửa ngày cùng với một cái ban đêm sau. Lúc này mới thừa dịp mọi người đối sáng sớm đã đến sau hoài lòng tràn đầy may mắn cùng lưỡi lỏng, phái ra gần 10 chỉ nhị cấp tang thi lại lần nữa tới cái đánh bất ngờ. Ngoa tào! Nhiều như vậy cao cấp tăng thi. Tổ nhiên khiếp sợ mà kêu lên tiếng. Thử li cắn cắn môi, trong đầu hiện ra ngày hôm qua Triệu Niên cùng nàng nói những lời này đó. Bởi vì có ngày hôm qua thử tắc nhắc nhở, cho nên Tống Hiện ngầm liền đem này một khả năng cho hắn binh lính truyền đạt đi xuống. Cho nên đối mặt trước mắt đột phát trạng huống, bọn lính đều không có quá mức hoảng loạn, ngược lại là sớm có đoán trước mà tản ra đơn đánh. Trên nhà cao tầng Cố Tử Dương nhìn đến phía dưới nhanh chóng làm ra phản ứng không thấy một kia hoảng loạn mọi người, hai mắt híp lại. Nhưng thật ra xem thường này đàn ra hỏa. Hắn khóe miệng lạnh lùng gợi lên Ngay sau đó ánh mắt dừng hình ảnh ở trong đám người thử ly trên người. Lộ ra màu lam nhạt quang mang băng tinh tự không chung ngưng kết, cố tử dương dơ tay so đo, tiếp theo khỏe miệng dơ lên một mà tác ý tươi cười. Vèo! Đình bén nhọn vô cùng băng tinh mang theo tiếng xé gió thẳng tóc mà hướng tới thử ly vọt tới. Trong đám người, vừa mới mới dùng thủy cầu kiềm chế một con độc hệ tăng thi thử ly còn không có hoán lại kính, liền đột nhiên cảm giác cái hốt chật lạnh, nàng theo bản năng mà xoay người, dư quang lại thấy thử tác đồng tử đột nhiên phong đại Ngay sau đó điên rồi giống nhau chiều nàng phát lại đây thử ly ngã văng ra ngoài nhưng nàng vội vàng ngẩn đầu hướng tại chỗ vừa thấy liền thấy thử tắc tay trái cánh tay bị một đoạn lộ ra quang qugvang tinh trực tiếp xuyên thấu nhìn kia không ngừng từ miệng vết thương chả xuống đỏ thám thử ly trong đầu kia căn huyền đột nhiên liền banh chặt Đức nàng hô hấp bắt đầu dồn dập lên hốc mắt đỏ lên ngày xưa kia từng trường súng nước ở vũng máu mặt lại lần nữa hiện lên ở trước mắt tỷ thử tắc tức giận la hétanh ở thử ly bên thai nổ tung Nàng ngơ ngác mà ngầm đầu, nước mắt không tự giác mà rơi xuống. Một con nhị cấp tang thi nắm lấy thử ly liền trực tiếp hướng đám người ngoại hướng. Tân Bách Chu thấy thế phân ra dị năng muốn truy kích, kết quả lại bị mặt khác hai chỉ tang thi cấp ngăn lại. Thử tác khuôn mặt càng ngày càng mơ hồ, thử ly hai mắt vô thần, trong đầu, 009 đang ở không ngừng đều gọi tên nàng. Ký chủ. Người thanh tỉnh một chút. Thử tác còn chưa có chết, hắn còn sống được hảo hảo A. Ký chủ. Ký chủ. Thử ly nhắm lại mắt. Sa sam ký ức mang theo sền sệt máu tươi cùng mùi tanh giống như vũng bùn chung mọc ra dây đằng đem nàng một tầng tầng quân quanh, bên hai tràn đầy kia thấp giọng nhỉ non cùng thoải mái tiếng cười. Đại lâu trên sân thượng, nàng bị thật mạnh ngã ở Cố Tử Dương trước mặt. "Dám lại ta." Cố Tử Dương ngồi xổm xuống, mếu thử Ly cầm cười lạnh nói. Thử Ly nhìn hắn, đỏ bừng hốc mắt cùng kia tràn đầy loang lộ nước mắt trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt thảm đạm tươi cười. Cố Tử Dương sững sốt, ngay sau đó Một cổ thật lớn tinh thần lực mang theo che trời lấp đất hận ý hướng tới hắn thổi quét mà đến, hắn đột nhiên buông ra tay, cả người khởi động phòng ngự lui ra phía sau vài bước. Ngươi không nên động hắn. Thử ly đầu hơi oai hai tròng mắt đỏ đậm, trong mắt lại tràn đầy nước mắt. Cố tử dương đứng ở tại chỗ, nhìn thử ly như vậy một bộ tư thái, đột nhiên như là phát hiện cái gì dường như cười nhạo ra tiếng, thân là nhiệm vụ người chấp hành, kiêng kỵ nhất chính là đối tiểu thế giới nhân vật động thật cảm tình. Này quy củ, ngươi sẽ không không biết đi Thử li lôi kéo khỏe miệng vô vị cười một tiếng. Nàng biết ta, nàng như thế nào sẽ không biết. Nhưng nàng chính là làm không được, so với những người khác, nàng là nhất thất bại nhiệm vụ người chấp hành, cho nên mới sẽ ở đãi nàng như thân muội mội tiểu vương gia bị thái tử bắn chết sau. Nàng không màng cốt truyện khởi binh tạo phản, ở chính mình ngoan ngoan nghe lời đồ đệ bị người đào đi kim đan phá hủy gân mạch sau. Nàng đương trưởng đồ toàn bộ tông môn, cuối cùng dẫn tới sở hữu cốt truyện tan vỡ. Nàng nhiệm vụ thất bại bị trục xuất hồi chủ thế giới hơn nữa bị kéo vào sổ đen 3 năm. Kia 3 năm, nàng cùng không 09 đều là dựa vào người khác cứu tế mới có thể miễn cưỡng sống sót. Khi đó liền có không ngừng một người đã nói với nàng, chấp hành nhiệm vụ đó là chấp hành nhiệm vụ, nàng nếu là không thể khống chế chính mình cảm tình, như vậy mặt sau kia bị không ngừng tiêu hao năng lượng tới rồi cuối cùng cũng sẽ giáo nàng như thế nào đương hảo một cái xứng trước nhiệm vụ người chấp hành. Bất quá thử Ly không có chờ đến năng lượng bị tiêu hao xong kia một ngày. Nàng đi cấp thấp nhiệm vụ khu, bắt đầu đoạt những cái đó ở kịch bản bất quá là không quan trọng gì nhân vật. Tựa như ba tổng kia sống không được bao lâu bạch nguyệt quang, ái mà không được bi tình nữ xứng, kết cục thê thảm nữ chủ tỉ muội Những nhiệm vụ này đều là bởi vì thủ lao không cao, thả tiêu phí thời gian toái mà tạp, cho nên rất ít sẽ có người đem thời gian lãng phí tại đầy mặt trên. Nhưng là thử ly không ngại, như vậy kịch bản nàng tiếp một cái lại một cái, thường thường đều là người khác một cái nhiệm vụ còn không có hoàn thành. Nàng cũng đã làm xong mười mấy, không để bụng lặp lại cùng máy móc, an an phận phận, không mang theo một tia cảm tình mà ấn cốt chuyện đi. thằng đến lần này ngoài ý muốn cướp được các độc nữ xứng cực bản. Ta tưởng ta biết ngươi là ai. Cố tử dương trà lao thương kim loại ngoại tầng, đột nhiên nhướng mày cười khởi nói, chủ thế giới có một cái nhiệm vụ người chấp hành kia chính là có tiếng thiện tâm, sẽ bởi vì tiểu thế giới tùy tiện một nhân vật một chút thiện ý liền bị cảm động đến tổ đỉnh, nghe nói, bởi vì ở đi cốt chuyện thời điểm Vốn dĩ hẳn là chính mình tử kiếp lại làm người khác cho nàng sông lên chắn lúc sau, phản hồi chủ thế giới thời điểm còn khóc đã lâu. Nguyên lai like người kia, là ngươi A. Cố tử dương đuôi lông mày hơi hơi khơi màu, trong mắt tràn đầy đối thử ly loại này hành vi khinh thường cùng châm trọng. Ở hắn xem ra, có thể hoàn mỹ mà hoàn thành nhiệm vụ đạt được năng lượng nỗ lực sống sót mới là chính đạo, mà giống thử ly loại này một đụng tới điểm sự đã bị nhiễu loạn tâm thần, căn bản là không thích hợp tới này đó thế giới làm nhiệm vụ. Nàng chỉ thích hợp đắm chìm ở nàng kia tự mình cảm động nhỏ yếu trong thế giới, sau đó bị những người khác sở đào thải. Quanh mình lẫm màu lam băng tinh trợ che kín không trùng, Cố Tử Dương nâng nâng mắt. Kỳ thật ngươi rất mạnh, chẳng qua bị quá nhiều đồ vô dụng cấp chói buộc. Xách, thật là đáng tiếc. Vèo veo vèo. Mang theo linh quang cùng kiên quyết băng tinh lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng tới thử ly bay vụt qua đi, nàng sợi tóc bị phong mang theo, cặp kia đỏ đậm trong mắt là chưa bao giờ bày ra quá lạnh băng cùng chấp nhất. Nàng chỉ là không nghĩ đã từng bi kịch lại phát sinh thôi. Chẳng sợ ở người ngoài thoạt nhìn thực buồn cười. Bạo liệt kình phong ở sân thượng hô hô chợt vang. Lạc dị tới thời điểm, cố tử dương miệng phun máu tươi, mà thử ly đã hôn mê. Đối phó như vậy một nữ nhân đều làm đến như vậy chật vật, cố tử dương, không nghĩ tới ngươi như vậy phế vật à. Lạc dị cười nhạo ra tiếng. Cố tử dương đứng lên lao đi khỏe miệng máu tươi, mắt lạnh xem hắn nói, ngươi nhưng thật ra rất sẽ chọn thời gian, sự tình đều kết thúc mới đến Tới sớm không bằng tới đúng lúc, bằng không, cũng nhìn không tới ngươi như vậy vô dụng một mặt à, ngươi nói có phải hay không. Lạc dị khiêu khích nói. Cố tử dương không nghĩ cùng hắn đấu võ mồm, chỉ là cầm lấy súng, họng súng nhắm ngay trên mặt đất nằm thử ly. Tai kiến, thiện lương từ thiện giả. Có súng cấu động, một đạo sấm xét đánh nút lại, cố tử dương lùi lại vài bước, trong tay thương thành sát vụn. Nha, tiểu tình nhân đi tìm tới à, như vậy cao lâu, cũng làm khó ngươi có thể nhanh như vậy liền chạy tới. Lạc dị vặn mẹo cổ, phát ra thanh thúy xương cốt giòn vang. Thử tác sắc mặt lênh đến đáng sợ, cặp kia con người đen nhánh như mực, khỏe miệng là thị huyết sắc ý. Bất quá một cái dân bản xứ thôi, cũng dám như vậy tiêu ngạo. Lạc dị hiếp hiếp mắt, tiếp theo không gian bắt đầu không ngừng vặn mẹo. Thử tác mặt vô biểu tình mà đem trên mặt đất hôn mê thử ly bế lên, dơ tay ở nàng giữa mày một chút, ngay sau đó hắn quanh mình liền xuất hiện một trận cuồng phong. Đen như mực sắc ấn ký chậm rãi thủ đoạn chỗ hiện lên Trên chán sởi tóc chịu phong gợi lên phất qua cái chán. Hắn túi đầu, nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt nhân nhi, hắn hốc mắt đỏ. Đây chính là hắn truy đuổi đã lâu, đặt ở đầu quả tim người A. Các người đáng chết. Lạnh băng lời nói từ thử tắt trong miệng thoát ra. Đối diện lạc dị cùng cố tử dương đồng thời mở to mắt. Ngươi, ngươi thế nhưng hai người che lại đầu, không thể tin được bại ở trước mặt sự thật. Giống như kim đâm đau nhức tự hai người trong đầu nổ tung, lạc dị trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng chế tạo ra tới vận vèo không gian cái khe tan vỡ. Cố Tử Dương đau đến cả người run rẩy, nhưng mảnh liệt cầu sinh dục vọng lại làm hắn như cũ rõ ràng mà đối với trong đầu hệ thống hạ đạt cuối cùng mệnh lệ. Tích. Chuyên tống phủ mua sắm thành công. Chuyên tống phủ sử dụng chung. Phanh. Màu đỏ huyết nục nổ tung, máu loãng vẩy ra đến thử tắc trước mặt lại bị một đạo màn hào quang cách chắn. Đại lâu hạ, chính ẩn ở góc quan khán trước mắt người cùng tang thi tranh đấu triệu niên đột nhiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngay sau đó không thể tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn về phía mồ đống cao lầu. Hắn đặt ở trên đùi đôi tay thành quyền, có chút không cam lòng mà nhìn mắt trong hốn loạn tân bách tru, ngay sau đó biến mất ở góc tường. Trên nhà cao tầng, thử tác nhẹ nhàng đem người hướng trong lòng ngực ôm ôm, trước mặt không gian bắt đầu vạn mẹo, một đạo không gian môn chậm rãi mở ra. Thử tác nhấp chân, cả người liên quan thử ly cùng biến mất ở kia đạo môn sau. Phần 35 chương 35 canh 1 Thử Ly cảm thấy nàng hiện tại có lẽ là đã chết đi, cho nên những cái đó từ trước ký ức mới có thể như hình ảnh không ngừng từ nàng trước mắt sẽ qua, tựa như nàng lại lần nữa đi rồi một chuyến dường như. Ở kia kỳ quay toái ảnh chung, nàng thấy được nàng lần đầu tiên làm khủng bố thế giới nhiệm vụ khi bị lệ quỷ truy đến hồn đều thiếu chút nữa do không, lại ngoài ý muốn gặp phải đại lao mang phi may mắn tránh được một kiếp cảnh tượng, cũng thấy được nàng thân là vương triều hoàng nữ khi, người mặc tơ vàng bích hà la đứng ở giàn tế thượng, vừa xem giới đài chúng tiểu nhân lăng người Nàng còn thấy được, mới vào giang hồ thiếu nữ một thân hồng y hề, tiên y hề nộ mã, chấp kiếm bạn rượu đi thiên ngai tiêu. Sai không kềm chế được. Lúc ấy nàng là như thế nào? Thử ly vương tay, vãng tích ký ức quần sáng hóa thành mảnh nhỏ từ nàng trong tay chạy qua. Nga, đúng rồi, lúc ấy nàng mới ra đời, làm việc toàn dựa vào chính mình tâm ý cùng với kia đối không biết thế giới chờ mong cùng tò mò quyết định. Mỗi lần tiếp nhiệm vụ thời điểm, nàng cũng cùng người chung quanh giống nhau là bước thiết kích động. Còn nhớ rõ lần đầu tiên làm nhiệm vụ khi, bộ dáng cùng thân phận tất cả đều phát sinh biến hóa khi mới lạ cảm, phản phất hiện tại nàng đều vẫn có thể cảm thụ đến. Khi đó nàng, mãn tâm mãn nhãn đều là đi khiêu chiến không giống nhau thế giới cùng nhiệm vụ. Hành sự trương dương tùy ý, không sợ hậu quả. Nhưng kết quả đâu? Thử ly che lại ngực, tràn đầy chua sót cùng ái náy cơ hồ muốn tử giữa tràn ra. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại giống như là ở một mảnh hư vô mở mịn biển rộng trên giới chim nổi. Làm nàng tránh thoát không khai đáy biển lốc xoáy rung quá khứ của nàng, một chút một chút đem nàng không ngừng bao phủ. Ngực thình thịch mà đau lên, thử ly ngước mắt, nhìn đến trước mặt cảnh tượng sau vốn là tái nhợt mặt tức khắc trở nên gần như trong suốt. Đó là nàng hại chết đệ nhất ra người. Bởi vì tuổi trẻ khí thịnh, không biết cái gì gọi là hành sự điệu thấp, cũng không có người đã nói với nàng, trên đời này kỳ thật có một loại hận, gọi là họa cập người nhà. Nàng bởi vì nhất thời não nhiệt cùng người kết thù. Phát ngôn bửa bãi nói muốn trả thù liền cứ việc tới tìm nàng. Nhưng mặt sau trả thù thật sự tới, nàng lại hối hận. Nguyên bản nên hạnh phúc quá xong một nhà 5 người người, bởi vì nàng miệng lưỡi cực nhanh, toàn bộ bỏ mạng với cái kia đêm mưa. Cho dù không không chín một lần lại một lần mà nói cho nàng, kia bất quá là một cái nhiệm vụ, những người đó đối nàng tới nói cũng bất quá là người trong sách thôi, nhưng nàng lại một chữ cũng nghe không đi vào. Bởi vì, đó là nàng lần đầu tiên cảm nhận được như thế nào phụ thân mẫu thân quan tâm. Nhưng này hết thể đều bị nàng làm hỏng. Bởi vì nàng xúc động, tùy hứng, làm việc không màng hậu quả. Sở hữu hết thể đều hủy hoại, nàng lại về tới nguyên điểm. Lại sau lại, nàng vẫn là không sửa lại nàng kia cấp tính tình, luôn là thích xính nhất thời chi ý khí, thế cho nên càng ngày càng nhiều người nhân nàng mà chết. Rõ ràng là nàng sấm hạ họa lại luôn là để cho người khác thế nàng thu kia cục diện dối rắm Cuối cùng, nàng nhận thua. Nàng bắt đầu hướng người khác học tập cái gọi là sinh tồn phương pháp. Học như thế nào ở bất lợi với chính mình dưới tình huống đồng nghiệp lá mặt lá trái, điệu thấp hành sự, cầu trụ mạc nhỏ. Ở cái này trong quá trình nàng kỳ thật cũng không có cỡ nào không khoái hoạt, tương phản, ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình sau nàng ngược lại còn thích thú. Có lẽ từ lúc bắt đầu nàng nên là cái dạng này hành sự tác phong. Thử Ly nhắm mắt, trước mắt quang cảnh lại biến ảo thành nàng nhiều lần tan vỡ thế giới cốt truyện tuyến sau bị kéo hắc 3 năm, 3 năm nội đều không thể lại tiếp tân nhiệm vụ thời điểm. Kia một lần Nàng thật sự cho rằng nàng cùng 009 liền sẽ như vậy đói chết ở chủ trong thế giới. Nhưng còn hảo chủ thế giới thượng có một tia chân tình ở, có lẽ là lòng mang thiện ý, có lẽ là đáng thương nàng nghèo túng, lúc ấy, luôn là sẽ có một ít làm tốt sự không lưu danh hảo tâm người liên lặng tiếp tới nàng. Vì thế ở nhai quá kia 3 năm sau, nàng liền nghĩ, liền như vậy về hưu đi, luôn là đi tiếp một ít sẽ chắc nàng tâm nhiệm vụ tự hồ cũng không cần thiết. Mặc dù đó là vô số người sở xua như xô vịt, Nhưng nàng chính là không nghĩ. Vì thế nàng mở ra vô tâm không phổi đi ngang qua sân khấu, lên sân khấu thời gian vĩnh viễn không vượt qua 3 phút vô tình công cụ nhân sinh sống. Kia thật sự là một đoạn hồi tưởng lên trong đầu cũng chỉ có kia thiểu năng trí tuệ lời kịch vô ngự thời điểm. Khi đó trong đầu cũng chỉ có hai chữ, thưởng phun, lặp lại máy móc cây đôi mắt cốt chuyện đi được nàng hoài nghi nhân sinh. Mà kia trong đó, duy nhất còn đáng giá nàng vui mừng, đại khái cũng cũng chỉ có ở nàng mỗi lần đi xong đi ngang qua sân khấu sau. Kêu luôn là sẽ ngẫu nhiên toát ra người xa lạ thiện ý đi. Thử ly nhắm lại mắt. Bị bắt lại hồi tưởng như vậy một chuyến, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình mệt mỏi qua. Không biết nàng hiện tại là người hay quỷ, cũng không biết nàng hiện tại thân ở nơi nào. Tồn tại cũng hảo, đã chết cũng thế, nàng hiện tại cũng chỉ tưởng tốt như vậy hảo mà ngủ mở giấc không đi quản cái khác sự tình, cũng không đi quản kia khả năng còn ở không ngừng tìm kiếm nàng. Tìm kiếm nàng cái gì? Thử ly đôi mắt đột nhiên mở. Mà đương nhìn đến trước mắt hình ảnh khi, nàng trên mặt lộ ra một tia trinh lăng. Nàng thấy được một người, là cái kia lúc trước cùng nàng ở nào đó tiểu thế giới trung hợp tắc quá, lẫn nhau thành lập cách mạng hữu nghị, cuối cùng lại thiếu chút nữa giết nàng người. Chỉ thấy kia trương gương mặt rửa vào càng ngày càng gần, thử ly hô hấp cũng càng ngày càng dồn rập. Nàng che miệng lại, tại thân thể sắp chạm đến kia hư ảnh khi, đột nhiên, một cổ thật lớn hấp lực tún nàng cấp tốc hạ truy. Không cần. Trên giường thử ly đột nhiên mở mắt ra Lại bị đột nhiên chen vào cường quang cấp thiếu chút nữa chọc ngủ. Nàng dơ tay che khuất những cái đó quang, bên hai chuyển đến bức màn bị kéo lên thanh âm. Dần dần thích hứng trước mắt hết thể thử ly xoay chuyển trong mắt, tầm mắt lại ở nhìn đến kia trường quen thuộc mà lại xa lạ mặt sau hoàn toàn dừng hình ảnh. Xin lỗi, quên kéo lên bức màn, là làm ác mộng sao? Ôn nhuận mà lại mang theo kia độc hữu một phần trường dương thanh âm vang lên, thử ly lúc này mới xem như triệt triệt để để mà thanh tỉnh lại đây. Trước mặt nam nhân dáng người đỉnh bạt gầy nhưng gian chắc, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, chân bóng trắng non khuôn mặt làm người cảm thấy vô hại rồi lại có một loại góc cạnh rõ ràng lạnh lùng. Đại lão người như thế nào lại ở chỗ này? Thử ly ngồi dậy, thân mình nhịn không được đi phía trước xê dịch, nàng dơ tay xoa xoa đôi mắt, xác định nàng không có nhận sai người, lúc này mới khiếp sợ nói. Trước mắt người tên là Kỳ sẩm là nàng lần đầu tiên làm khủng bố thế giới nhiệm vụ khi cái kia mang phi nàng đại lao, nàng nhớ mang máng Giống như ở lúc ấy, trước mặt vị này thần nhân cũng đã hoàn mỹ hoàn thành gần 3.000 cái yêu cầu cao độ cấp bậc nhiệm vụ, mà nàng lại liền nhân ra 30 phần có một số lượng cũng chưa đạt tới. Cho nên đương lúc ấy, đại lao chủ động mở miệng muốn mang nàng làm chiến trường nhiệm vụ khi, nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là đi rồi tám đời cất chó vận mới có thể đến đại lao như thế rủ lòng thương. Vì thế yên lặng đi theo nhân ra phía sau hôn ăn hôn uống lên đã lâu. Thẳng đến sau lại phát hiện đại lao tửa hồn là ở cố ý chiếu cố nàng cho nên cũng chưa lại tiếp nhận địa ngục cấp khó khăn hình thức nhiệm vụ sau, nàng liền cảm thấy, có ăn cỏ uống kéo chân sau nhật tử nên kết thúc. Vì thế nàng cùng đại lao cáo biệt, rời đi trước tặng người thật nhiều thương thành đạo cụ, kết quả nhân ra một cái cũng tích thu, còn làm nàng trước chiếu cố hảo tự mình. Ô như vậy ôn nhu thả bình dân đại lao đã không nhiều lắm thấy a Cho nên mãi cho đến sau lại, mặc dù không còn có cùng vị kia đại lao đã gặp mặt. Nhưng Thử Ly trong lòng lại là vẫn luôn đều đem hắn chặt chẽ nhớ kỹ. Mà hiện tại, trong lòng người hóa thành thật thể đứng ở nàng trước mặt. Thử Ly che lại ngực, không được, thần tượng cả người quang hoàn quá cường đại, nàng sắp hít thở không thông. Nhìn trước mắt ngốc dưa nhìn chằm chằm vào hắn, cặp kia xinh đẹp con ngươi lấp lánh tỏa sáng, giống chỉ chó con dường như, kỳ sầm khẽ miệng nhịn không được dơ lên, nói, vừa lúc ở thế giới này làm nhiệm vụ, đi ngang qua thời điểm nhìn đến ngươi bị người khi dễ, liền ra tay đem người cứu tới. Thật vậy chăng? Ta đây vận khí cũng thật tốt quá đi. Thử ly che miệng, mãn nhãn không thể tin tưởng. Xem nàng này một bộ ngốc dạng, kỳ sầm cưới lắc lắc đầu, rồi sau đó lại ôn thanh nói, kia hiện tại có cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Thử ly giật giật thân mình, giống như trừ bỏ đầu có điểm hôn hôn trầm trầm ở ngoài, không nơi nào không thoải mái. Thử ly vặn vẹo cổ, theo sau bông chốc nhớ tới, chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Thử tắc, chính là ta đệ đệ, hắn tìm không thấy ta hắn sẽ cấp đi Nàng liền dây rùa xuống giường muốn đi tìm người. Nhưng mà không đợi hai chân giấm ổn, thử ly liền cả người mềm nũng, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, bên cạnh kỷ sầm vội vàng ra tay đỡ nàng. Thử ly, nhẹ nhàng đem người đỡ đến mép giường ngồi xong, kỷ sầm chậm dai thu hồi tay, nói, ngươi đệ đệ hiện tại đi theo túc trinh bên người, ở giúp hắn tìm một người. Ngươi yên tâm, túc trinh người này không có ý xấu hơn nữa thực lực cũng cường đại, ngươi đệ đệ đi theo hắn, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn, ngươi không cần lo lắng. Chính là bởi vì đi theo hắn ta mới càng muốn lo lắng có được không. Nghe xong kỷ sâm nói, thử ly liền nhịn không được phun tào nói, ngươi là không biết, ngay từ đầu thời điểm, tên kia lai lịch không rõ liền tính, sợ chúng ta không mang theo hắn, còn cố ý làm ra một con tam cấp tăng thi đem ta cùng ta đệ cực cực khổ khổ quét tức tốt phòng ở làm hỏng, chính là vì cùng chúng ta một đường hảo tìm người nào, hắn thật cho rằng ta nhìn không ra tới. Thử ly căm giận nói, trạng qua là lúc ấy sợ hắn sứ không biết xấu hổ lấy cường khinh nhược không nghĩ cùng hắn quá mức cái gọi tôi, nhưng hắn hiện tại thế nhưng trực tiếp liền đem ta đè bắt góc. Nhìn trên mặt nàng kia càng ngày càng sinh động biểu tình, Kỳ sầm trong mắt nhịn không được lộ ra một chút ý cười, hắn kỳ thật không phải người xấu, chỉ là phong cách hành sự tùy ý quán, ngươi nệ đệ, đệ đi theo hắn bên người, sẽ không có chuyện gì. Thử Ly xem hắn, hỏi, "Đại lao. ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao?" Kỳ Sâm mặc mặc, ngay sau đó trả lời nói, "Ừm, rất quen thuộc." Cho nên biết ngươi đệ đệ sẽ không xảy ra chuyện. Thử ly nghe vậy cuối đầu, người đại lao đều nói như vậy, kia nàng nói thêm nữa cái gì giống như liền có điểm quá không biết tốt xấu đi. Nhưng mặc dù là như vậy, túc trinh cái kia chỉ thấy quá một lần người vẫn là làm nàng có điểm không dám dễ dàng tin tưởng á quy. Nàng nguộn thanh nguộn khí hỏi, túc trinh thật sự rất lợi hại sao? Kỳ sầm nghĩ nghĩ, trả lời nói, rất lợi hại. So ngươi còn lợi hại? Ơn, so với ta lợi hại một chút. Cương điệu xông ra sau ba chữ. Nhưng là Thử Ly không có chú ý tới, nàng trọng tâm chỉ đặt ở Túc Trinh rất lợi hại, đại lao cũng đánh không lại hắn thượng. Kể từ đó, trong khoảng thời gian ngắn nàng thế nhưng không biết là nên cao hứng hay là nên bị thương. Rốt cuộc đại lao thực lực lúc trước nàng cũng là kiến thức quá, như vậy thử tắc đi theo so với hắn còn cường Túc Trinh bên người, khẳng định như thế nào đều sẽ so đi theo nàng bên người an toàn. Nhưng là, ta đệ đệ là tự nguyện. Thử Ly hỏi, ân bởi vì Túc Trinh lấy ta làm trao đổi. Kỳ sâm cười nói, thử ly, thử ly ngốc, nàng tưởng nàng đại khái minh bạch thử tắc vì cái gì sẽ làm như vậy, nhưng nàng không rõ chính là. Vì cái gì trước mặt vị này ra thoạt nhìn giống như còn thật cao hứng bộ dáng. Giống nhau đại lão bị như vậy đối đãi không phải đã sớm hẳn là xông lên đi liền liệu mạng sao. Trong phòng không khí đột nhiên liền trở nên vi rượu lên, thử ly rũ mắt, tấn gian một sợi tóc dài chậm rãi buông xuống xuống dưới ngăn trở đôi mắt. Nàng đầu hơi hơi giật giật, vừa định có động tác. Lại thấy có một người so nàng càng mau Kỳ sâm cơ hội là theo bản năng mà liền vươn tay đem kia lũ tóc đừng ở thử ly như sau. Thẳng đến thử ly đầy mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, hắn mới giống năng đến giống nhau nhanh chóng thu hồi tay. Cường trang chấn định nói, xin lỗi, thói quen. Thử ly lắp bắp hỏi, thói quen cái gì? Kỳ sầm quỷ dị mà trầm mặt xuống dưới. Thử ly cảm giác chính mình vừa mới kêu bị chạm vào lỗ tai đã thuộc nóng lên, ngươi. Nếu ngươi vẫn là thực lo lắng ngươi đệ đệ nói ta có thể mang ngươi đi tìm hắn." Kỳ Sâm vội vàng mở miệng, Thử Ly nói bị chặn ở giọng nói khẩu. Nàng ngước mắt xem hắn, một đôi con ngươi thâm đến dò người. Kỳ Sâm rũ ở chân sườn ngón tay nhịn không được một cuộn, hắn há miệng thở dốc. "Thật vậy chăng?" Thử Ly đột nhiên kích động. "Kỳ sầm. kia thật là quá phiền toái ngươi a." Thử Ly vướt mặt thập phần ngượng ngùng, hoàn toàn quên mất vừa mới phát sinh sự tình. Kỳ Sâm mí mắt nhịn không được ngảy dự, hắn nhắm mắt Trong giọng nói mang theo điểm chính mình cũng chưa nhận thấy được nhàn nhạt mất mát, không phiền thoái. Đại Lao, ngươi thật đúng là người tốt. Thử Ly tiếp tục cắm đao. Kỳ sầm nhịn không được xoa xoa thái dương. hắn rốt cuộc ở chờ mong cái gì? Phần 36 chương 36 Bổ Cảng Được đến Đại Lao hứa hẹn, cùng với biết túc trinh thực lực sau, Thử Ly cũng liền không như vậy quá mức lo lắng thử tắc an nguy. Cái này tâm thần thu trở về, hơn nữa ngày xưa Đại Lao tại bên người, nàng liền có nói chuyện phiếm hương thú. Đại lao, vì cái gì ngươi sẽ đến thế giới này làm nhiệm vụ A? Cảm giác nơi này nhiệm vụ hẳn là cùng thực lực của ngươi không tương xứng A hơn nữa, vì cái gì ngươi ở thế giới này dùng chính là chính mình bản thể A. Thử ly ngồi ở trên giường, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, liên tiếp vấn đề liền hỏi như vậy ra tới. Kỳ sâm khét cười một tiếng, ánh mắt hơi lẻ, trả lời nói, Kỳ thật ta chỉ là tới nơi này giúp Túc Trinh, cũng không có trực tiếp lánh nhiệm vụ. Như vậy cũng đúng. Thử ly mở to mắt. Ngay sau đó lại nghĩ tới trước mặt người này thực lực, liền nhịn không được chép chép miệng. Không hổ là đại lão, phong cách hành sự như vậy tùy ý khí phách, hoàn toàn không đem thế giới cái chắn đề vào mắt. Kia gần nhất hệ thống mới vừa soát ra cái kia nhiệm vụ, đại lão ngươi thấy được sao? Thử ly lại hỏi. Mà giờ phút này, nàng nội tâm có điểm thấp hỏng. Nàng không biết giống kỷ sầm như vậy đại lão nếu thật sự gia nhập mộ phương trận doanh nói, kia nàng làm hắn trước kia cho săn, a không, là trung thực phèn, lại nên làm cái gì bây giờ? Thực lực quá mức cường hãn đại lao một khi gia nhập chiến cuộc, trừ phi có cái thứ hai đồng dạng cường hãn người xuất hiện, nếu không, liền hoàn toàn là nghiền áp tính thắng lợi A. Cho nên, kỳ sầm, hắn sẽ tuyển cái nào trận doanh. Vai ác, vai chính, vẫn là trung lập. Cũng hoặc là nhân gia kỳ thật chỉ là tới nơi này ru ngoạn một vòng, thậm chí còn tùy thời đều có thể rời đi. Thử li nôm nớp lo sợ mà chờ kỳ sầm ở miệng, lại không nghĩ người sau hơi mang nghi hoặc mà nhìn nàng, hỏi, cái gì nhiệm vụ? Người cũng không biết Thử ly chớp trước mắt, nội tâm đột nhiên liền dâng lên một cổ mạc danh tự hào cảm. Nguyên lai đại lão cũng cùng nàng giống nhau đoạn vong A. Vì thế nàng đem phía trước triệu niên nói cho nàng những cái đó toàn bộ nói thẳng ra, cuối cùng hỏi, đại lão, ngươi thấy thế nào? Kỳ sâm những mày, thử ly hô hấp đều chầm lại. Đừng gọi ta đại lão. Kỳ sâm nói, thử ly sừng sốt ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Nga, Minh Bạch, đại lão sao, đều là thích điệu thấp người, không yêu nhân già kêu hắn đại lão Cái này ý tưởng vừa mới hiện lên, liền lại nghe kỷ sầm nói, đều tên của ta. thử ly, ta cảm thấy chúng ta trì gian, không nên như vậy khách khí. Kỷ sầm nói, thử ly nhất thời cứng đờ hoan bất quá tới thần. Thấy nàng bộ răng kia, kỳ sầm khe khẽ thở dài, bóc qua cái này để tài hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi tính toán tuyển cái nào trận doanh? a ta sao? Ta, ta là tính toán trung lập a thử ly gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Nhiệm vụ lần này khen thưởng không phải thực phong phú sao? Kỳ sâm hỏi. Khen thưởng là phong phú, nhưng cũng phải có mệnh lấy A. thử ly bẹp miệng, này muốn chỉ là ta một người, nói không chừng ta còn sẽ dao động một chút, nhưng ta này đều dịu già rắc trẻ, lại đi cùng những người đó liều sống liều chết, kia vẫn là thôi đi. thử ly tưởng, vẫn là cầu đi, chẳng sợ này lúc sau khả năng đỉnh đầu sẽ tương đối túng quẫn, nhưng kia đều là chuyện sau đó, nàng khiêng đến qua đi. Kỳ sâm nhìn nàng. Một đôi mắt đen thâm như ưu đàm. Tuyển vai chính trận doanh. Hắn mở miệng nói. a a như vậy a kia đến lúc đó ta khẳng định sẽ ngầm cho người hỗ trợ. Thử ly cười nói, chỉ là này cười nhìn cứng đở, đảo như là bài trừ tới. Kỳ sầm quay đầu đi, mày kiếm hơi chọn gàn tương chữ, ta nói, làm ngươi lựa chọn vai chính trận doanh. Làm, làm ta. Thử ly chỉ chỉ chính mình, đại lao ngươi vừa mới có phải hay không không nghe rõ lời nói của ta nha, ta nói. Ngươi đều khăng khăng muốn kêu ta đại lão, ta đây muốn mang ngươi phi, ngươi còn muốn cử tuyệt sao. kỷ sâm mặt mày con cong, cười nhìn trước mặt dại gia nhân nhi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng ngươi đệ đệ. Cho nên, chờ nhiệm vụ có thể lĩnh thời điểm, liền lựa chọn vai chính trận doanh. Ta mang ngươi phi. Chờ thử ly hoàn toàn từ câu kia cảm giác an toàn bạo lều nói chung phục hồi tinh thần lại thời điểm. Nàng đã đi theo kỳ sầm đi ra phía trước tạm lưu tiểu lâu, chính đi ở một cái 2 mét khoan đại đường cái thượng. Cuối đường thoạt nhìn là một cái bình thường thành trấn. Thử Ly nhìn này xa lạ cảnh tượng, vẻ mặt lúc nói, nơi này không phải thành phố Âu Y Hà Nội đi. Kỳ Sâm nghe vậy bước chân một đốn, nói, phía trước không gian chi lực không khống chế hảo, chuyển tống vị trí lệch khỏi quỹ đạo ban đầu nghĩ địa phương. Hắn ngữ khí không đau không ngứa, dường như chính là trượt tay hạm như vậy bình thường. Nhưng Thử Ly không biết chính là, bởi vì thế giới ý thức cân đối pháp tắc áp chế, Kỳ Sâm bản thân thực lực bị áp bách đến mức tận cùng. Từ trước bất quá là vây vây tay liền có thể thuấn di người, hiện tại lại liền lần thứ hai sẽ mở không gian truyền tống năng lực đều dùng không ra. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng như cũ rất mạnh. Túc trinh vị trí ta tạm thời còn cảm ứng không đến, cho nên, nếu là muốn tìm đến ngươi đệ để nói, chúng ta khả năng yêu cầu dùng nhiều phí một chút thời gian. Kỳ sâm xem nàng. Thử ly vội vàng xua tay lắc đầu nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi chịu giúp ta ta cũng đã thực vui vẻ. Dù sao ta đệ đệ hắn hiện tại là an toàn, chúng ta đây ở trên đường dùng nhiều phí một chút thời gian cũng không có gì. Vậy là tốt rồi. Kỳ sâm gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, đó là một tòa thành trấn trung tâm sân vận động. Nơi đó mặt có người, số lượng còn không ít, chúng ta mau chân đến xem sao. Kỳ sâm hỏi. Có rất nhiều người. Thử lý do dự một chút, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình hiện tại cũng là có đại lao mang người. Sợ cái gì, vì thế mở miệng nói, đi. Chúng ta đi xem. Hai người đi tới thành trấn bên trong, nay sở thành chấn thoạt nhìn kinh tế phát triển cũng không tệ lắm, đường phố hai bên đều là tiểu đống tiểu đống nhà lầu, ngẫu nhiên cô tang thi đột nhiên từ bên cạnh nhà ở nội lao ra, cơ bản đều là kỷ sầm liền mắt cũng chưa ngâng một chút liền trực tiếp thành hôi, thử ly ở bên cạnh xem đến kinh ngạc cảm thán. Loại này tay đều không cần huy là có thể trực tiếp lộng chết địch nhân năng lực, nàng phòng trừng đời này đều làm không được. Hâm mộ A Đi theo kỷ sầm phía sau Thử ly xem như biết cái gì gọi là thông suốt, này một đường đi trước đến kia tòa sân vận động trước, hai người ngừng lại. Đây là một cái trước sau chỉ có hai cái môn loại nhỏ sân vận động, mặt sau môn dùng đại lượng bản học chặt chẽ phá hỏng, phía trước pha lê đẩy cửa trước còn có một đạo khóa gấp đẩy kéo phòng trong môn. Cửa kính sau treo một khối màu đen bố đem sân vận động bên trong sở hữu tình huống toàn bộ che đậy, hai người cái gì cũng nhìn không tới. Thử ly dơ tay vỗ vỗ kia nói gấp nhôn cửa hợp kim, sân vận động trước cửa phát ra không nhỏ tiếng vang Hà lao sư, bên ngoài có người tới. Một cái thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu niên buông trong tay đang ở sửa chữa ngửa gỗ món đồ chơi hướng tới bên cạnh hô một tiếng. Xác định là người sao? Hà túy hỏi hắn. Ơn, xác định. Thiếu niên gật đầu, sau đó đi theo Hà túy cùng nhau đứng dậy đi đến trước cửa. Bên ngoài thử ly chỉ nhìn đến cửa kính phía trên bên phải sau miếng vải đen bị nhẹ nhàng nhấc lên một góc. Một đôi tràn ngập phòng bị đôi mắt nhìn đánh giá bọn họ một hồi lâu, miếng vải đen lúc này mới bị bung Hà Lao Sư, là một đôi tình lữ, nam lớn lên đẹp, nữ cũng lớn lên thật xinh đẹp, không giống như là người xấu. Cái kia thiếu niên, cũng chính là Hà Nhiên nói. Ta khi nào đã dạy ngươi phân rõ một người tốt xấu là xem bề ngoài. Hà Thúy gò gõ hắn đầu, Hà Nhiên vội vàng ôm đầu trốn đến một bên. Chính là bọn họ đẹp cũng là thật sự sao. Hà Nhiên phản bác. Ngươi còn nói. Hà Thúy bị hắn tức giận đến trứng mắt, Hà Nhiên túng túng mà nhắm lại miệng. Hà Thúy không đi lý cái kia kẻ dở hơi. Chỉ là gần sát cửa kính nhắc lên kia khối miếng vải đen hướng tới bên ngoài thử ly hai người hô, các ngươi chỉ có hai người sao. Đến nơi đây mục đích là cái gì? Chúng ta hai người là từ phụ cận huyện thành lại đây, nơi đó tang thi quá nhiều, vật tư đem kiệt, cho nên bỏ chạy tới rồi bên này, ngươi yên tâm, chúng ta không phải người xấu. Cho nên, có thể phóng chúng ta đi vào sao? Phía sau cửa hà túy nghe xong thử ly nói ngẩn đầu nhìn bọn họ hồi lâu, thẳng đến phía sau chuyển đến một đạo thanh thúy đồng âm nói, ba ba. Làm cho bọn họ vào đi, bọn họ không phải người xấu Hà túy nghe được nhăn lại mi Xoay người nhìn trước mặt còn không đến ngực hắn cao lớp 6 nữ nhi Nhỏ giọng trách cứ nói Không phải nói làm ngươi hảo hảo nằm ở trên giường đừng cử động sao Như thế nào lại không nghe lời chạy ra tới Hà Kỳ nhật nhật cười Lộ ra trên mặt hai cái lún đồng tiền Bởi vì vừa mới trong đầu hiện lên hình ảnh Cho nên liền cảm thấy hẳn là ra tới nói cho ba ba ngươi một tiếng sau đó Nàng nhìn về phía bên ngoài thử ly hai người Nói tỷ tỉ, tỉ bọn họ là người tốt đâu Ba ba, nhanh lên đem tỷ tỷ bọn họ bỏ vào đến đây đi Thấy nàng như vậy cấp bác Hà Thúy cười điểm điểm nàng đầu Hảo hảo, đều nghe ngươi Sau đó liền từ trong túi móc ra chìa khóa Đem tầng tầng xiềng xích mở ra sau Làm thử ly bọn họ vào tới Còn không có tới kịp nhiều đánh giá cái gì Mới vừa vào cửa Thử ly đã bị trước mắt này gần 30 mấy cái tuổi Ở 8 tuổi đến 12 tuổi Không đợi bọn nhỏ cấp kinh tới rồi Ngươi hảo, ta kêu Hà Thúy Mặt thế trước kia là cái lao sư. Đây là nữ nhi của ta, kêu Hà Kỳ. Hà Kỳ hướng tới hai người giới thiệu nói. Tỷ tỷ hảo, đại ca ca hảo. Hà Kỳ ngọt ngào kêu lên. Ai ai, còn có ta đâu còn có ta đâu. Ta là Hà Lao sư đắc ý môn sinh, ta kêu Hà Nhiên, cũng coi như là Hà Lao sư con nuôi Nga. Hà Nhiên từ bên cạnh chạy tới chen vào nói, thử ly nhìn hắn. Tích, kiểm tra đo lường đến đồng loại sóng điện tín hiệu. Quen thuộc nhắc nhở âm đột nhiên ở trong đầu văng lên. Thử Ly cùng Hà Nhiên đều là sửng sốt ngay sau đó hai mặt nhìn nhau. Ngươi, ngươi Hà Nhiên nhìn không được sau này lui hai bước, sắc mặt đột nhiên có điểm khó coi. Ngươi đừng có hiểu lầm A, hai chúng ta nhưng đều là người tốt. Thấy hắn như vậy, Thử Ly vội vàng nói. Hà Nhiên ca ca, tỉ tỉ bọn họ thật là người tốt Nga. Hà Kỳ mở miệng, Hà Nhiên triều nàng xem ra. Nàng chỉ chỉ đầu mình, là nơi này nhìn đến đâu. Nghe xong lời này, Hà Nhiên mới xem như hoàn toàn bình tĩnh lại. Ngay sau đó có chút ngượng ngùng nói, xin lỗi à, bởi vì phía trước cùng một ít người đã xảy ra một ít không quá vui sướng sự tình, cho nên liền có chút lo lắng. Không quan hệ không quan hệ, ta đều lý giải. Thử ly vây vây tay, tỏ vẻ chính mình chút nào không thèm để ý. Sau đó, nàng liếc mắt bên cạnh kỳ sầm. Nàng giống như đến bây giờ mới phát hiện, đồng dạng là nhiệm vụ người chấp hành, chính là nàng đã ở kỳ sầm bên người đều lâu như vậy, nhưng vì cái gì không không chín lại một chút phản ứng cũng không có. Phần 37. Chương 37 ta sai rồi được không? Ký chủ, xin đừng ở trong lòng trộm mắng ta. không không chín đột nhiên ra tiếng, thử ly chạy nhanh chủ não. Khu, không có nói ngươi nói bậy, ta chỉ là suy nghĩ vì cái gì lâu như vậy ngươi đều còn không có tiếp thu đến kỷ sầm hệ thống tín hiệu. Thử ly nói, ngược lại là vừa rồi cùng hà nhiên đánh cái đối mặt ngươi liền văng lên. Ký chủ ngươi thế nhưng cảm thấy đó là ta vấn đề, cái này làm cho bổn hệ thống đối với ngươi cảm thấy thập phần thất vọng. Thật cũng không phải, ta chính là cảm thấy rất kỳ quái, còn tưởng rằng là các ngươi hệ thống ngẫu nhiên cũng sẽ không nhảy gì đó. Thử ly do dự nói, vẫn là nói, đại lao cấp bậc hệ thống tự mang quái nhiều công năng, cho nên ngươi mới cảm ứng không đến. Không không chín trầm mặt trong chốc lát, sau đó ngữ khí hơi mang do dự nói. Kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn đều không có nói cho ký chủ ngươi. Thử ly, ngươi đừng dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện, lòng ta hoảng thực. Thử ly nuốt nuốt nước miếng ký chủ ngươi còn muốn nghe sao? Thử ly mặt vô biểu tình, ngươi nói đi. Vậy được rồi, hy vọng ký chủ ngươi nghe xong chuyện này sau khả năng tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Không không chín nói. Nàng hiện tại cũng đã có điểm không bình tĩnh. Đừng vông nghĩa. Mau nói. Anh. Kỳ thật đi, ký chủ. con xứng sở ở nơi này làm gì? Kỳ sầm thanh em đột nhiên cắm vào tới, thử ly theo bản năng nhìn về phía hắn. Á thử ly ha miệng thở dốc Kỳ thật nếu xuất hiện gần gũi đai ở bên nhau lại chưa từng bị ta cảm giác đến tín hiệu, hoặc là đối phương bản thân liền không mang theo có hệ thống người thường, hoặc là đối phương chính là đồ giả." Không không chín nhanh chóng nói xong một trường xuyến lời nói sau liền xúc vào tinh thần hải bắt đầu giả chết, dư lại Thử Ly một người đối mặt Kỳ Sầm do hỏi tầm mắt bắt đầu ngây người. "Ân." Con không có phục hồi tinh thần lại. Kỳ Sầm khẽ miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, duỗi tay ở nàng trước mắt vẫy vẫy. Thử Ly tầm mắt chậm rãi nắm nhìn ở hắn trên mặt. Đáy mắt tràn đầy mê mang Thấy nàng đột nhiên như vậy Kỳ sầm đuôi lông mày gần như không thể phát hiện mà một trọn Rồi sau đó chẳng nếu vô tình nói Làm sao vậy a không, không có gì Thử ly phục hồi tinh thần lại Vội vàng rời mắt, cường lôi kéo cười chiều Hà túy hỏi Ta có thể kêu ngươi một tiếng Hà Thúc Thúc sao Hà túy cười nói Đương nhiên là có thể Kêu Hà Thúc Thúc, hai ngày này chúng ta hai cái có thể tạm thời ở nơi này sao Ngươi yên tâm, chúng ta đều có dị năng sẽ không cho các ngươi thêm phiền thoái. Thử Ly nói. Ngươi này nói nói chi vậy, tới rồi mà thế, đại gia vốn dĩ nên giúp đỡ cho nhau, các ngươi là tiểu kỳ đóng dấu người tốt, chỉ cần không có ý xấu, chúng ta là thực hoang nên các ngươi lưu lại. Hà túy nói. Thử Ly cười không không lưng. Sau đó, Hà Nhiên liền chủ động xin ra trận nói muốn mang theo Thử Ly hai người tham quan bọn họ nho nhỏ căn cứ, mà ở tham quan căn cứ toàn bộ hành trình chung, chẳng sợ Hà Nhiên ở bên cạnh lại bán thế nào lực giới thiệu. Thứ ly trừ bỏ phụ họa mà đi theo cười hai hạng, trong đầu cơ hồ vẫn luôn hồi tưởng vừa mới 009 nói cuối cùng một câu. Cảm ứng không đến tín hiệu, không phải người thường chính là đoà giả. Trước kia còn cùng đại lão cùng nhau đã làm nhiệm vụ, như vậy bài trừ phía trước khả năng, cuối cùng đến ra đại lão kỳ thật là đoà giả. thử ly cảm thấy 009 ở đánh giám. Kỳ sầm, đại lão, như vậy đại một cái đại lão A. Sao có thể sẽ là những cái đó giết lung tung người kẻ điên? thử ly không tin, cũng không chịu tin tưởng. Ký chủ, ngươi lại bắt đầu xử trí theo cảm tính. không không chín thở dài. Ngươi nói hắn là đoạn giả, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ đến đây đi. Thử Ly nói. Cảm ứng không đến tín hiệu chính là tốt nhất chứng cứ. Kia vạn nhất là người ta hệ thống quá cường, có thể tự động che chắn tín hiệu đâu. Hắn lại không giống chúng ta, cả ngày trà trộn ở cấp thấp nhiệm vụ, nhân ra chính là địa ngục cấp nhiệm vụ khu Đại lao A. Thử Ly thấp dọng phản bác. không 009 không nói chuyện, biểu đạt nó không tin. Thử Ly lại nói, hơn nữa đạo giả đối với chúng ta tới nói còn tự mang tinh thần hại áp chế, nhưng là ngươi xem, ta cùng hắn đều dựa vào như vậy gần, ta có bị hắn thương đến sao? Có lẽ hắn là tự phong thực lực, mạnh mẽ ẩn tàng rồi tinh thần hải hơi thở đâu. Không không chính phản bác. Kia hành a, kia chiếu ngươi nói, hắn là đạo giả, chúng ta đây cái gì còn có thể sống đến bây giờ? Không phải nói đạo giả nhìn thấy nhiệm vụ người chấp hành liền sẽ giết chết. Thử Ly lại nói, vạn nhất nhân ra là cùng ngươi nhìn với mắt bởi vì thích ngươi liên tiếp sát đâu. Không không chín yên lặng mở miệng. Thử Ly mặt tối sầm, ngươi hôm nay là muốn chết phải không? Không không chín thập phần đau lòng nói, ký chủ, ngươi không thể bởi vì hắn mang ngươi làm vài lần nhiệm vụ cứ như vậy thiên vị hắn a. Ngươi còn biết phía trước là người ta mang chúng ta á thử Ly trước mắt, ta còn tưởng rằng ngươi tất cả đều đã quên đâu, lời nói như vậy làm nhân sinh khí. Không không chín túm đến một bên, một phen cái cọ xuống dưới, Thử Ly trong lòng là càng nghĩ càng không dễ chịu. Tấm mắt cũng thường thường tổng hướng kỷ sầm nơi đó nhìn lại. Rốt cuộc, ở tới tới lui lui nhìn nhân ra vài mắt sau, kỷ sầm rốt cuộc chuyển qua đầu, bất đắc gì nói, muốn hỏi ta cái gì? A. Không, không có A. thử ly trột dạ mà chuyển qua mắt. Kỷ sầm khép cười một tiếng, vậy ngươi luôn nhìn lén ta làm gì? Ta mới không trộm, nhìn lén ngươi đâu? thử ly cảm thấy chính mình hiện tại ở kỷ sầm trong mắt nhất định buồn cười cực kỳ, nàng như thế nào liền nói dối đều sẽ không nói. Căng ra đầu đỉnh kỷ sầm tầm mắt, thử ly nhìn hắn tinh xảo không tì vết mặt, đột nhiên ma xuôi quỷ khiến mà nói một câu, xem người lớn lên đẹp. Kỷ sâm thân mình một đốn, ngay sau đó trên mặt tươi cười càng thâm, phải không? Vâng! Thử ly mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Ngoà tào tào tào! Nàng vừa rồi đang nói cái gì? Nàng đây là xem như quấy rời đi. Xem như đi. Đúng vậy đi. Nàng làm sao dám a Đại lao có thể hay không cảm thấy nàng dắp tâm hại người? Nàng kỳ thật không phải như vậy tùy tiện người A. Tuy rằng vừa mới kêu lời nói xác thật cũng chưa nói sai, đại lao lớn lên đích xác khá xinh đẹp, kêu mi, kêu mắt, đình chỉ. Thử Ly bụng mặt, cũng không phải rất muốn nói chuyện. Kỳ sầm xem nàng như vậy một bộ sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, khỏe miệng ý cười cũng nhàn nhạt giấu đi, ôn thanh nói, rốt cuộc là chuyện gì. Xem ngươi nghẹn đến mức rất khó chịu bộ dáng. Thử Ly lắc đầu. Nàng hiện tại suy nghĩ thực loạn hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Không không chín chém đinh chặt sắt mà nói kỷ sầm là đoạ giả, nhưng là nàng căn bản một chút cũng không tin. Bởi vì kỷ sầm trên người căn bản là không có bất luận cái gì một chút phù hợp nàng đối đoạ giả nhật chi, không có nhìn thấy nhiệm vụ người chấp hành liền sát, nàng theo bên người cũng không có bị cường đại tinh thần hải sở kinh sợ, tương phản, đối phương còn thường xuyên cùng nàng nói nói cười cười, đối nàng ôn nhu tới rồi cực hạn. Tổng không thể. Này hết thể đều là kia mục đích của hắn là cái gì? Chính mình trên người giống như cũng không có gì đáng giá nhân ra mơ ước đi. Thử ly ôm đầu, cảm thấy vốn là không khôn ngoan tuệ đầu góc càng thêm càng cối. Thấy nàng như vậy, kỳ sầm thuận miệng nói, không phải là bởi vì phát hiện ngươi hệ thống không có tiếp thu đến ta hệ thống tín hiệu, cho nên bắt đầu hoài nghi ta thân phận đi. Thử ly. Thật đúng là hoài nghi ta là đoạn giả. Kỳ sầm xem nàng biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng. Thử ly. Ta không phải ta không có, ta vẫn luôn đều tin tưởng đại lão ngươi. Là ngươi hệ thống nói cho ngươi đi. Kỳ sâm nhàn nhạt mở miệng. Thử ly tinh thần trong biển không không chín dùng mình một cái. Anh, ký chủ, không cần bán đứng ta. Thử ly, vừa mới không phải còn chém đinh chặt sắt Hiện tại túng cái gì? Thử ly tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng vẫn là cùng kỳ sâm nói, ta hệ thống quá túng, điểm này nó tùy ta, nó chỉ là lo lắng ta xảy ra chuyện, cho nên liền đem sở hữu khả năng tính đều cùng ta nói một chút. Nhưng ta cảm thấy nó nói khẳng định không toàn diện, đại lão ngươi sao có thể sẽ là đoạ giả đâu có phải hay không? Vì cái gì không có khả năng? Kỳ sầm xem nàng. Nguyên bản hai người gian nhẹ nhàng bầu không khí giờ khắc này hoàn toàn rách nát. Thử ly trên mặt cười cứng lại rồi. Nàng nhìn kỳ sầm, người sau mãn nhãn sâu thẳm, hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, giống như là kia dấu ở hắc cám sau lưng vực sâu, lành đến mức tận cùng, sâu đến làm cho người ta sợ hãi. Nàng lắp bắp nói, kia... Vậy ngươi động thủ thời điểm làm, rứt khoát chút được không? Còn có chính là, có thể hay không buông tha ta để đệ. đệ. Hắn chính là cái cái gì cũng không hiểu tiểu thí hài, không, không có gì huy hiếp. Thử ly cũng không biết chính mình đang nói cái gì, cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, nhưng chính là như vậy nhìn kỳ sầm ánh mắt, nàng trong lòng đột nhiên liền thật là khó chịu, hào vì khuất. Thế cho nên cuối cùng nàng thanh âm đều bắt đầu nghẹn ngào lên. Kẻ lừa đảo! Đại kẻ lừa đảo! Đại tích đại tích nước mắt như cởi tuyến chân châu rơi xuống, thử ly hồng hốc mắt, ngần cổ quật cường mà nhìn trước mặt nam nhân. Kỳ sầm tâm đột nhiên cứng lại, cả người tức khắc xứng sốt vội vàng vươn tay không ngừng hoảng loạn mà giúp nàng xoa nước mắt. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta chính là đầu đầu người, ta sao có thể sẽ là đoạn giả à, ta vừa mới xem ngươi như vậy ngốc, liền nghĩ dọa dọa ngươi, ta sai rồi được không, ngươi đừng khóc, đừng khóc được không, thật sự thực xin lỗi. Kỳ sầm không ngừng nói khiểm. Nhìn đến trước mặt này tiểu ngốc dưa tràn đầy nước mắt mặt, hắn cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Rõ ràng biết trước mặt cái này tiểu ngốc tử người không chỉ có đơn thuần còn buồn thực, lá gan lại tiểu, lại luôn là dễ dàng như vậy tin tưởng người khác nói, hắn như thế nào liền còn như vậy tiện hoảng chạy tới hù dọa nàng đâu. Kỳ sầm thật là nhịn không được tưởng cho chính mình hai bàn tay. Bị kỷ sầm hảo thanh hống an ủi, thử ly tâm tình lại không thấy một kia chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là ủi khuất càng sâu, trực tiếp khóc lên tiếng tới. Đi ở bọn họ phía trước cách bọn họ có điểm khoảng cách hà nhiên bị hai người này đột nhiên tới một đốn thao tác làm đến vẻ mặt một bước, mờ mịt nói, không đến mức đi, tuy rằng ta nói được khá tốt, nhưng cũng không đến mức cảm động đến khóc đi. hắn gai gai đầu, vô thố mà đứng ở tại chỗ nhìn hai người. Thử ly khóc cái trời đất ưu ám, đem bị bắt lưu tại thế giới này sau sở hữu mặt trái cảm xúc đều cấp khóc ra tới, thế cho nên tới rồi cuối cùng, khóc đến mũ sầm tay đều bắt đầu ở run lên. Đừng khóc được không. Ta về sau không bao giờ đậu ngươi, ta nhận sai, ngươi tưởng như thế nào đánh ta đều được, chính là đừng lại khóc được không, ngươi xem đôi mắt đều đã khóc đến sưng lên, chờ một chút sẽ rất khó chịu, đừng khóc kỷ sầm mang theo một tia âm rung, run rảy ngón tay không ngừng xẹt qua nàng trước mắt. Thử ly sưng hai mắt, hốc mắt chứa đầy nước mắt, nàng quay đầu đi không để ý tới kỷ sầm, thoạt nhìn lại ngoan cố lại làm người đau lòng. Thực xin lỗi, đừng khổ sở được không, ta biết sai rồi. Ngày xưa không tay là có thể đem mãn cấp buồn ấn ở trên mặt đất chủ ý đại lao hiện giờ đã sợ hãi lại đáng thương mà đứng ở tại chỗ vẻ mặt hủy khuất mà nhìn nàng. Thử ly trong mắt phiếm lệ quang, lạnh mặt liếc mắt nhìn hắn. Đừng khóc kỳ sâm nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay háo lắc lắc. Thử ly đem tay háo rút về. Kỳ sâm tại chỗ không biết làm sao. Lợi hại A ký chủ, thế nhưng đem một cái đại lao bức thành cái dạng này. Nếu là có người thân thể, không không chín phòng trừng trong mắt đều phải trừng ra tới. Mà đồng thời nó cũng từ giữa nhìn ra điểm miêu nị Hào ra hỏa Cũng liền nó cái kia buồn ký chủ còn nhìn không ra tới Không không chín yên lặng nghĩ Vẫn luôn đem người hống đã lâu Rốt cuộc dẫn tới người chịu mở miệng nói với hắn lời nói Kỳ xâm địa vị cũng theo đó giảm xuống tới rồi thấp nhất điểm Phía trước còn bị người một ngụm một cái đại lóc đê Hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng đi theo nhân ra phía sau thật cẩn thận mà xem người sắc mặt hành sự Một câu dư thừa nói cũng không dám nói Có thể nói là hèn mọn đến cực điểm Phát nhìn lại thảm lại làm người cảm thấy buồn cười. Hà nhiên liền đứng ở bên cạnh xem đến mùi ngon. Hào ra hỏa, lại là một người tương lai thê quản nghiêm cao cấp hội viên A. Phần 38 Chương 38 ta dị năng chính là có thể biến ra ăn. Hóa hảo Thấy thử ly rốt cuộc ngừng nước mắt tìm cái tiểu ghế gỗ tử ngồi xuống sau, Hà nhiên cười thấu đi lên. Bên cạnh kỳ sầm hắc mặt xem hắn, thử ly hồng hốc mắt chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người trước lập tức thu hồi tầm mắt túi đầu chạm đến đo Không được, muốn cười. Hà nhiên nỗ lực gáp xuống muốn dơ lên khỏe miệng, làm bộ nghiêm trăng nói, ngươi không khóc liền hảo, ngươi là không thấy được ngươi vừa mới khóc thành dáng vẻ kia Hà lao sư còn tưởng rằng là ta nói lung tung đem ngươi cho khóc, thiếu chút nữa liền phải xông lên trù y ta, còn hảo ta tiểu kỳ mội mội đem hắn kéo lại, bằng không ta đã có thể quá ban. Lời này nói, lại cắm kỳ sầm một đao. Kỳ sầm cười lạnh nhìn hắn một cái. Thử ly lao lao đôi mắt, sắc thật là khóc xưng lên, nàng thanh âm có chút khẳng khàn Xin lỗi à, làm ngươi chế dễ ước. Không có không có, các ngươi hai cái chi gian mâu thuẫn giải trừ liền hảo. Hà nhiên vây vây tay nói. Thử ly lôi kéo khỏe miệng cười cười, bên cạnh kỷ sầm đột nhiên ngồi sổm xuống thân tới. Đau sao? Hắn nói. Thử ly sử suốt, nhìn về phía hắn. Ta là nói giọng nói kỷ sầm dùng tay nhẹ nhàng lao đi trên mặt nàng còn treo một giọt nước mắt, nhẹ giọng nói, có phải hay không rất đau. Thử ly lắc lắc đầu, ở kỷ sầm tay chạm đến đến nàng ra thiệt khi. Nàng có chút biệt nhíu mà quay mặt đi. Kỳ Sâm động tác một đốn. "Xin lỗi." Hắn thấp giọng nói. Thử Ly có chút không được tự nhiên mà dùng ngón tay rảo quần áo của mình và áo. Nàng kỳ thật đã không trách Kỳ Sầm, chuẩn xác mà nói, nàng từ lúc bắt đầu liền không trách quá hắn, sở dĩ sẽ nhịn không được khóc, đại khái là bởi vì sớm tại thật lâu trước kia, nàng cũng đã đem hắn cường đại tự tin, cũng cùng với đối nàng vĩnh viễn đều là như vậy một bộ ôn thanh ôn khí bộ dáng cấp gắt gao khắc vào trong lòng. Thế cho nên hôm nay đột nhiên bị như vậy ánh mắt nhìn, nàng phản phất cảm nhận được chính mình trong lòng kia căn cây trụ sổ đổ. Nàng cảm thấy chính mình giống như là bị đột nhiên vứt bỏ hấu thú, bị chính mình hoàn toàn tin cậy đại gia trưởng thân thủ vứt bỏ, làm nàng liền dây rủa cơ hội đều không có. Nàng chính là ủy khuất. Trong không gian có nhuận hầu đường sao? Kỳ sầm thu hồi tay, hỏi. Thử ly mặc không lên tiếng mà lấy ra một hộp dâu tây vị nhuận hầu đường, kỳ sâm nhìn kêu hộp, nói, đánh đến khai sao? Thử ly biểu môi nhìn hắn một cái. Nàng thoạt nhìn đã phê vật đến một hộp đường đều mở không ra. Nhưng mà dây tiếp theo, liền thấy kỷ sầm đem kia hộp đường lấy quá, đem bên ngoài khẩn trí đóng gói xé xuống, mở ra cái nắp nhẹ nhàng đổ hai viên ở tay nàng. Thử ly. Nàng chậm gì gì mà đem đường nhét vào trong miệng, dư quang thoáng nhìn kỷ sầm vẫn luôn tầm mắt không rời mà nhìn nàng. Nàng kỷ thật rất muốn mở miệng nói điểm cái gì, nhưng cố tình hết hầu giống như là bị lấp kín, mấy phen rủa dưới Nàng vẫn là không có thể khai cái này khẩu. Kỳ xâm liền ở bên cạnh bồi nàng cùng nhau chầm mặc. Đang ở An dưa hà nhiên. Hành đi, kia hắn cũng đi theo cùng nhau chầm mặc đi, liền không quấy dày đội hình. Vì thế ba người liền như vậy làm thành cái vòng nhỏ cho nhau dương mắt nhìn Thẳng đến hà túy hống một chúng hải tử tụ tập ở dưới lầu chuẩn bị ăn mỗi ngày hai đốn đệ nhất cơm khi. Thử ly lúc này mới đứng lên, ba người cùng nhau hướng dưới lầu đi đến. Lọt vào trong tầm mắt chính là 36 cái tuổi thân cao các không giống nhau bọn nhỏ chính ngoan ngoan ngoan ngoãn mà ngồi ở trung gian kia khối từ bị tháo rỡ xuống dưới ván cửa làm thành giản dị bản lớn từ hai bên. Bọn họ bên trong, lớn nhất nhìn chỉ có 13 tuổi, nhỏ nhất thậm chí còn chỉ có 8 tuổi, mà Hà Kỳ chính là kia một đám hài tử trung duy nhất một cái 13 tuổi đại tỷ tỷ. Mà ở cá biệt hài tử trung quanh, còn có một ít trung niên nam nhân cùng nữ nhân, thoát nhìn hẳn là những cái đó hải tử cha mẹ. Này thử ly nhất thời có chút chính lăng. Kỳ thật ở mới vừa bị cho phép tiến vào này khối địa phương thời điểm, nàng liền rất muốn hỏi, nhưng là bởi vì cùng hà nhiên đột nhiên tới cái đồng hương tương nhận, mà sau lại ở hắn giới thiệu nơi này khi, chính mình lại ở thất thần tưởng kỳ sầm thân phận sự tình. Cho nên mãi cho đến hiện tại, thử ly đối hiện tại sở đãi này khối địa phương duy nhất nhận chi đó là, cái này nho nhỏ trong căn cứ, hài tử đặc biệt nhiều. Chứ bỏ còn chưa thành niên, nga không, cũng không thể xem như vị thành niên. Rốt cuộc đều là nhiệm vụ người chấp hành, nghĩ đến cũng sẽ không đều tuổi trẻ đi nơi nào. kia chiếu nói như vậy nói, hơn nữa hà nhiên, toàn bộ tiểu trong căn cứ tổng cộng liền có 45 cá nhân, mà này trong đó, người trưởng thành cũng chỉ chiếm 1 phần năm tỷ lệ, không nói đến có người trưởng thành thậm chí đều không có thức tỉnh dị năng. Như vậy tỷ lệ cùng như vậy số đến hoàn toàn là thử ly chưa từng gặp qua thậm chí chưa từng nghĩ đến quá. Mặt thế vốn dĩ liền mỗi người cảm thấy bất an. Một cái không cẩn thận không phải đói chết chính là bị tăng thi cắn chết. Mà xem hiện tại trước mắt tình huống này, trừ phi bọn họ cùng chính mình giống nhau là có cái siêu cường đại lao mang theo, bằng không, liền dựa người như vậy số cùng thực lực, bọn họ là như thế nào làm được ở mặt thế tồn tại lâu như vậy. Nhìn đến Thử Ly vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Hà Thúy cười cười, nói, mỗi cái đã tới nơi này người nhìn đến nhiều như vậy hài tử đều cùng ngươi giống nhau kinh ngạc. Thứ ta mạng muội xin hỏi này đó hài tử đều là ta chấp giáo ngôi trường kia học sinh a." Hà Tú cười nói, thử ly lặng lặng mà nghe hắn giảng. Nguyên lai mà thế tiến đến trước, vợ cả chết sớm Hà Tú vốn là một cái ở đô thị cấp một trung bị đông đảo trường học tranh đoạt ưu tú giáo viên, nghề Hà lúc ấy chỉ có 7 tuổi đại nữ nhi Hà Kỳ bởi vì cấp tính phổi bộ cảm nhiễm bệnh, Hà Tú không thể không từ trường học từ chức mang theo nữ nhi phản hồi hắn quê quán, cái này tố có tràn ngập thiên nhiên hơi thở thành trấn danh hiệu cảnh sóng trong trấn vì nàng điều dưỡng thân thể. Trở về quê nhà, Trấn trưởng đã sớm biết Hà túy bên ngoài thanh danh, vì thế tự mình tới cửa bái phỏng, thỉnh Hà túy đi thị trấn kia duy nhất một khu nhà tiểu học dạy học. Hà túy đương nhiên không có cự tuyệt, hơn nữa một giáo sẽ dạy 6 năm, mà chính mình nữ nhi cũng sắp lớp 6 tốt nghiệp. Này 6 năm, Hà Tuy tiễn đi một lần lại một lần học sinh, đem chính mình toàn bộ tinh lực đều hoa ở này đó bọn nhỏ trên người. Thẳng đến hơn 2 tháng trước, trước tiên tử cao trung trường học chuẩn ra tới Hà Nhiên chạy tới vấn an hắn đã từng ân sư. Mặc dù là bị ân sư lấy không hảo hảo học tập thế nhưng trốn học danh nghĩa cấp ngoan tấu một đốn sau, Hà Nhiên vẫn là mặt dày mày dạn ở tại Hà Túy nơi giáo công nhân viên trước trong ký tốt xá. Khi đó trấn trên tiểu học đã có học sinh có thể ở trường học dừng chân điều lệ, cho nên Hà Kỳ khi đó cũng là bị Hà Túy an bài ở trường học trong ký tốt xá. Buổi tối Hà Nhiên cùng Hà Túy tế ở trên một cái giường, Hà Túy mới nói ngày hôm sau liền mang theo Hà Nhiên đi gặp hắn những cái đó học đại học mọi nhóm, nhưng ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Mặt thế đột nhiên buông xuống sạch sẽ phồn Vinh chấn nhỏ nháy mắt trở thành luyện ngủ. Hà Thúy tỉnh lại thời điểm Hà nhiên đã không còn nữa đương nhìn đến bên ngoài hốn loạn huyết tinh tình huống hắn chỉnh trái tim đều là anh chờ cầm côn sắc một đường nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến học sinh ký túc xá hạ hắn thấy được đượcô Hà Kỳ nhanh chóng chạy xuống lâu Hà nhiên lúc ấy ta thực sốt ruột trong lòng chỉ nghĩ nhất định phải đem tiểu kỳ kỳội muội cứu ra nhưng là ai biết chờ ta đem tiểu kỳ muội muội mang ra tới sau Láo sư hắn ngược lại làm chúng ta trước chạy, chính mình tắc lại chạy đến trong lâu đi cứu những cái đó dư lại bọn nhỏ. Hà Nhiên ngồi ở trên ghế, bên cạnh một cái thoạt nhìn chỉ có 9 tuổi tiểu nam hài cầm trong tay món đồ chơi liền hướng trên người hắn bò. Hà Nhiên đem hắn ôm vào trong ngực, thân mật mà nhéo nhéo mùi hắn. Thử Ly nhìn về phía Hà túy, người sau chiều nàng cười, nói, có phải hay không cảm thấy vô pháp lý giải? Thử Ly lắc lắc đầu. Tuy rằng nhưng là, nếu ngay lúc đó tình huống đổi thành là nàng, Ở như vậy một cái hốn loạn không biết thả tùy thời đều khả năng bỏ mạng thời điểm nàng sẽ không chút do dự trực tiếp kéo lên thử tắc liền chạy nàng sẽ mềm lòng cũng sẽ hướng người khác gây thiện ý nhưng kia tiền để là nàng có thể trăm phần bảo đảm chính mình cùng thử tắc tánh mạng sẽ không đã chịu bất luận cái gì duy hiếp thời điểm tới lúc đó nàng có lẽ mới có thể làm ra hà túy ngay từ đầu liền làm ra lựa chọn mỗi người trải qua bất đồng gặp được cùng sự kiện phản ứng cũng tự nhiên sẽ không hoàn toàn tương đồng mà người là có cảm tình động vật ở sống chết trước mắt gian, mặc dù là làm ra phù hợp bản năng lựa chọn thượng không quá, húng chi hà thúc thúc ngươi còn cứu như vậy nhiều người. Thử ly nói, hà túy nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó nhịn không được tự dễ mà cười cười, ngươi nhưng thật ra xem đến so với kia chút tuổi còn so đại người càng thông thấu chút. Ngày đó ta vọt vào học sinh ký túc xá sau, tiểu châm theo sau liền theo tới, chúng ta đóng lại phòng ngủ lâu đại môn, phòng ngừa bên ngoài tang thi tiến bào. Sau đó liền cầm côn sắt cùng gậy gỗ một gian phòng ngủ một gian phòng ngủ mà tìm kiếm còn sống bọn nhỏ. Nói đến chỗ này, Hà Thúy hốc mắt bắt đầu phím hồng. Hà Kỳ thấy thế nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng an ủi nói, ba ba, không khóc, các đệ đệ mội mội bọn họ chỉ là đi một cái khắc không có tang thi thế giới mà thôi. Hà nhiên trầm mặc chịu chịu cái mũi, đem trong lòng ngực tiểu nam hài ôm đến càng khẩn. Thử ly trên mặt trở nên ngưng trọng lên. tưởng đều không cần tưởng. Gặp được tang thi đại nhân còn cũng không nhất định có thể cùng chi nhất chiến, càng đừng nói là này đó liền tiểu học đều còn không có tốt nghiệp bọn nhỏ. Nghĩ đến khi đó, ở nhìn đến như vậy nhiều chính mình học sinh thi thể, thậm chí còn còn muốn đích thân động thủ giết chết bọn họ thời điểm, hà tuy trong lòng nhất định là thống khổ tới cực điểm đi. Bên cạnh bàn ngồi vây quanh mọi người đều không có bắt đầu trầm mặt, mỗi người trên mặt biểu tình đều mang theo thật sâu khổ sở, đặc biệt là bên trong tuổi hơi lớn một chút. Đã đuối thế giới này sinh ra nhất định nhận chi đại bọn nhỏ càng là lao nước mắt nước nở lên. Thử ly trong lòng tắc tắc, nói không nên lời là cái gì cảm thụ. Hà Thúy hít sâu một hơi, xin lỗi, là ta thất thố. Thử ly chạy nhanh lắp đầu, hỏi, sao lại đâu? Ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống, các ngươi mang theo như vậy nhiều hài tử, là như thế nào bình an lui lại? Là ta dị năng? Hà Nhân nói, lúc ấy ký túc xá tăng thi bị giải quyết xong, ngoài cửa lớn mặt rồi lại tụ tập một đoàn ở không ngừng tống cửa. Mắt thấy kia môn sắp chịu đựng không nổi, chúng ta liền tưởng từ lầu 2 tới gần bồn hoa một cái ban công kia chạy đi, kết quả vừa mới dùng ninh tốt mảnh vải đem bọn nhỏ bông đi, bồn hoa sau liền đột nhiên toát ra vài chỉ tăng thi. Lúc ấy ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ở nhìn đến những cái đó tăng thi sắp cắn được bọn nhỏ khi, ta trái tim cơ hồ đều đình chỉ, sau lại, ta cảm giác ta thấy hoa mắt, sau đó phản phất cả người sức lực đều bị chịu tẫn, mà chờ ta lại trận mắt thời điểm chúng ta liền toàn bộ đều xuất hiện ở chỗ này. Nay tòa tiểu sân vận động là lệ thuộc với chân trên, bình thường nghỉ ngơi ngày đều sẽ không mở ra, mà mặt thế tiến đến ngày đó vừa lúc là nghỉ ngơi ngày, cho nên sân vận động nổi liền trông giữ người đều không có. Chính là lần đó dị năng sử dụng, làm lao sư thọ mệnh trực tiếp giảm mạnh 10 năm. Hắn dùng dị năng mang theo chúng ta thuấn gì đến nơi này, ta là tận mắt nhìn thấy hắn chẩm rãi biến lão Hà nhiên khỏe miệng mang theo điểm chua sót, Hắn lần này ở thế giới này nhiệm vụ kỳ thật chính là đương một cái phổ phổ thông thông cô nhi tiểu phá hôi, nhưng ai biết nhiệm vụ hoàn thành sau hệ thống lại nói cho hắn vô pháp phản hồi chủ thế giới, chỉ có thể bị bắt tiếp tục lưu lại nơi này. Lúc ấy ly mặt thế chỉ còn hai ngày, vội vội vàng vàng bắt tay đầu chỉ dư lại tiền toàn cầm đi mua vật tư gửi đến an toàn địa phương sau, hắn liền nghĩ tới đã từng đái hắn như thân nhi tử Hà túy. Vì thế riêng trốn học chạy đến Hà túy kia lì lợm la liếm đáy hạ Mặt thế tới sau hắn liền một đường chạy như điên chạy tới phòng ngủ lâu cứu Hà Kỳ kết quả hắn thấp nhìn Hà túy thiện lương nhìn đến bọn nhỏ sắp bị cắn được thời điểm kỳ thật hắn cũng thực bất lực nhưng hắn lúc ấy sở thừa năng lượng đã không đủ để hắn lại ở thương thành mua được cái gì H hữu dụng đạo cụ cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt hết thảy thẳng đến cảm nhận được không gian áp lực hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai like bọn họ đã thuấn di đến một cái khác an toàn địa phương ma hạ túy cũng là từ kia đầy đầu tóc đen dần dần trở nên hôi bạc dao tạp Trên mặt nhữ mày cũng một chút toát ra. Thử ly biểu tình hơi giật mình. Lần đầu tiên thấy Hà túy thời điểm, nàng liền cảm thấy hắn đã có hơn 40 tuổi, nhưng nguyên lai, hắn cũng chỉ là cái bất quá 30 mấy thanh tráng miên sao. Sau lại đem nơi này cải tạo một chút sau, chúng ta liền thử cùng bên ngoài người sống sót liên hệ. Sân vận động không coi ăn, là tiểu chân mạo sinh mệnh nguy hiểm đi bên ngoài tìm kiếm. Nhân tiện nói cho trong trấn người có lẽ bọn họ hài tử liền ở sân vận động, hy vọng bọn họ đến lúc đó có thể đến xem. Hà Thúy thở dài, chỉ là tới người rất ít, có tìm được rồi hài tử, liền chủ động lưu lại cùng nhau hỗ trợ chiếu cố, cũng có mang theo hài tử liền cùng người khác cùng nhau tổ đội rời đi, còn có người thấy chúng ta có thể đánh ít người, liền động muốn cướp chúng ta vật tư vai tâm tư. Kết quả bị ta ngoan tấu một đốn. Hà Nhiên kêu ngạo mà cử cử nắm tay, thử ly nhìn hắn cười cười. Hà Thúy than thở một tiếng, tóm lại, đi một chút lưu lưu, đến bây giờ, cơ bản liền dư lại chúng ta những người này bất biến. Các người là chúng ta này một tuần tới, duy nhất gặp qua tìm tới nơi này tới người. Vậy các ngươi liền tính toán vẫn luôn lưu lại nơi này sao? Thử ly hỏi. Chúng ta cũng muốn chạy à, cảnh sóng chân nói lớn không lớn, người sống xuất lại sớm tại trước một tháng liền thoát được thất thất bát bát, dư lại người thấy chúng ta là cái dạng này đội ngũ, cũng căn bản không có nghĩ tới cùng chúng ta cùng nhau rời đi ý tứ. Bọn nhỏ còn như vậy tiểu, chỉ có chúng ta mấy cái đại nhân ở, muốn an toàn đi ra ngoài, nói dễ hơn làm liền tính là đi ra ngoài, chúng ta lại có thể đi đến nơi nào đâu. Hà Thúy thở dài. Nghe phía trước đã tới nơi này người sống sót nói, chính phủ đã ở trung tâm thành phố dựng người sống sót căn cứ, mà trung tâm thành phố ly đến như vậy xa, mấy cái tay chân kiện toàn thực lực không tồi người trưởng thành cũng không nhất định có thể từ nơi này an toàn đến, càng đừng nói bọn họ còn mang theo một đám hài tử. Chính là chờ có thể tìm được vật tư đều tìm xong rồi, vì không bị đói chết, các ngươi vẫn là phải rời khỏi nơi này a Thử ly nói. Ai nói chúng ta vật tư sẽ dùng xong rồi. Hà Nhiên đột nhiên liền tới rồi kính. Sau đó, liền thấy hắn vươn tay. Một bao túi trang bánh nén khô liền như vậy trống rồng thay đổi ra tới. Ta dị năng chính là có thể biến ra ăn tới Nga. Hà Nhiên rào rạt đắc ý. Kỳ sầm. Thử ly. Qua loa. Phần 39. chương 39 vì cái gì này nàng thích sần heo chua ngọt. Ngươi đây là khai ngoại quả đi. Thử ly tiếp nhận kêu bao bánh nén khô cẩn thận đánh giá. Sắc thật là cùng bình thường nhìn đến giống nhau như lúc. Nay mặt trên sinh sản ngày là tình huống như thế nào. Thử ly chỉ vào bánh quy đóng gói thượng kia một chuỗi con số. Hà nhiên gãi gãi đầu, kỳ thật ta dị năng nói là biến ra đồ ăn cũng không phải thực chuẩn xác, cụ thể một chút phải nói thành là phục chế đi. Chỉ cần dị năng sung túc thực lực cường đại, liền có thể vô hạn phục chế một kiện không có sinh mệnh lực vật phẩm. Mà phục chế ra tới sở hữu cùng loại vật phẩm đều sẽ này đây lúc ấy ta tham chiếu cái kia mới bắt đầu vật phẩm ngay lúc đó trạng thái không hề phát sinh biến hóa. Lợi hại như vậy. Thử ly sợ ngây người, kia chẳng phải là đạn hạt nhân hỏa tiễn gì đó ngươi cũng có thể phục chế. Kia này dị năng cũng quá nghịch thiên đi. Đặt ở trong đội chính là một người hình vật tư cung cấp nguyên, phóng trong quân đội kia chẳng phải là vô hạn hỏa lực cung cấp giả. Thu được thử ly như vậy kinh diệm ánh mắt, hà nhiên có chút ngượng ngùng mà gãi đầu Lý luận thượng nói là cái dạng này hắn do dự một chút, tiếp tục nói, nhưng là ta dị năng cấp bậc quá thấp, chỉ sợ ly đến kia một bước còn có rất xa khoảng cách. Rất xa. Sở hữu ngươi cho tới bây giờ phục chế quá lớn nhất đồ vật là cái gì? Thử ly hỏi. Đại khái chính là bình gắt đi, muốn háo xong sở hữu dị năng mới có thể phục chế ra một vài tới, sau đó liền phải tỉnh dưỡng một tuần tải hữu mới có thể khôi phục lại, lúc sau mới có thể lại đi chế tạo cái khác đồ vật. Hà nhiên trả lời. Thử Ly nghe vậy trầm mặc, quay rời, là nàng nghĩ đến quá mỹ. Nếu muốn tới tùy tùy tiện tiện là có thể phục chế đạn dược pháo cái kia giai đoạn, lại chiếu hiện giờ Hà Nhiên năng lực này xem đi xuống, kia hắn sở yêu cầu tinh hoạch. Tính, nuôi không nổi nuôi không nổi. Thử Ly, bị bắt chạy xuống bần cùng nước mắt gì vờ gờ. Lúc sau, Hà Nhiên còn nói cho Thử Ly hiện tại ở tiểu trong căn cứ đại gia từng người dị năng. Thử Ly nghe, đang nói đến Hà Kỳ dị năng khi, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Cái này biết trước năng lực là bao lâu mới có thể sử dụng một lần. Thử ly hỏi. Hà kỳ lắc lắc đầu, khi nào biết trước, biết trước thứ gì, kỳ thật đều không phải ta có thể khống chế, nó luôn là tùy cơ xuất hiện một ít hình ảnh ở ta trong đầu. Kêu mỗi lần xuất hiện xong hình ảnh lúc sau, ngươi sẽ khó chịu sao? Chỉ là sẽ cảm giác thân thể thực mỏi mệnh, ngươi có điểm thở không nổi, kỳ thật cũng còn được rồi. Bởi vì mỗi lần đều có thể dựa vào những cái đó hình ảnh trợ giúp đại gia tránh né một ít người xấu hoặc là tìm được vật tư Ta thật cao hứng đâu. Hà kỳ cười cười, hai bên má lún đồng tiền lại lần nữa hiện ra tới. Thử ly nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Đêm này đó đều hiểu biết đến không sai biệt lắm lúc sau, mọi người cũng chính thức tính toán dùng cơm, nhìn bọn nhỏ trước mặt phòng bánh mì, các đại nhân trước mặt phòng bánh nén khô, trung gian bãi tam tiểu địa rau ngâm. Thử ly dừng lại, ngồi ở vị trí thượng không có động. Hà nhiên thấy nàng như vậy, tay cứng đờ sau, có chút nói lấp nói, ngươi có phải hay không ăn không quen này đó à? A không có việc gì. Ta lại đi tiểu kho hàng cho ngươi lấy chút cái khác ăn. Nói, hắn liền đem trên người tiểu nam hải phóng tới một bên ghế trên làm hắn ngồi xong, sau đó chính mình liền phải đứng dậy. Thử ly so với hắn càng mau một bước sau đó đem người cấp ấn trở về, các ngươi bình thường liền ăn này đó. Thử ly nhìn về phía bọn họ. Mặc dù biết dưới tình huống như thế, mấy cái đại nhân mang theo một đám hài tử, có ăn cũng đã thực không tồi, chính là kết hợp hiện tại nhìn đến lại đi xem những cái đó bọn nhỏ. Mới phát hiện những cái đó bọn nhỏ trên mặt đói gầy đến đáng thương kia không phải một loại trường kỳ không có ăn cơm dẫn tới gầy chơ cả xương Mà là cái loại này trường kỳ không chiếm được cũng đủ dinh dưỡng bổ sung đói hoảng nay đó hài tử đều còn như vậy tiểu Mà mặt thế còn không biết muốn bao lâu mới có thể kết thúc Trường kỳ di vãng bọn họ thân thể gầy nhỏ như thế nào chịu trụ Thử Ly cảm thấy nàng hiện tại có điểm buồn lo Vô cớ cũng có chút xen vào việc người khác Rõ ràng phía trước mặt thế tới thời điểm Nàng cùng thử tắc một đường đến thành phố Ý thứ 5 căn cư trên đường, như vậy người qua đường liền gặp qua không ít, thậm chí còn so với bọn hắn thảm hại hơn cũng có không ít, nhưng nàng cũng không có giúp trong đó bất luận cái gì một người. Mà hiện giờ, nhìn trước mặt những người này ăn này đó bánh nén khô cùng bánh mì, nàng thế nhưng còn sẽ đối này có chút bất mãn. Nếu là phía trước những người đó đã biết nàng tâm tư, phòng trưng lại muốn nói nàng lít kỹ một chút cũng không biết không quan tâm người khác. Chân chính rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong người liền bánh nén khô đều ăn không được, mà nàng hiện tại thế nhưng còn bắt đầu vì những người này chỉ ăn bánh mì không chiếm được cũng đủ dinh dưỡng mà lo lắng. Có này tâm tư, không thể nhiều đi bên ngoài giúp giúp mặt khác liền thảo căn đều khả năng ăn không được người. Thử ly bị chính mình tưởng cấp khí tới rồi. Ngay sau đó lại cảm thấy buồn cười. Rồi sau đó ý niệm vừa động, một đống lớn vật tư liền như vậy trực tiếp đôi ở mọi người trước mặt. Thịt bò đóng hộp, đại túi mì sợi, sữa bò. Mới mẻ rau dưa trái cây, dầu thực vật. Đông, Hà Nhiên một cái kích động không ngồi ổn, từ trên ghế quăng ngã đi xuống, nhưng mà hắn không có lập tức đứng lên, ngược lại là ngơ ngác mà ngồi dưới đất, vẻ mặt ngốc chạm mà nhìn thử ly cùng kia đôi vật tư. Này, đây là Hà Tuy tay run nhẹ nhẹ, hắn không thể tin được mà nhìn về phía thử ly, thực mau hốc mắt liền trở nên đỏ bừng. Nhìn xem mọi người đều có cái gì muốn ăn, hiện tại liền cầm đi phòng bếp lại làm đi, ta cùng ta. Ta cùng ta bằng hữu cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ. Thử ly cười xoa xoa bên cạnh hà kỳ đầu. Hà nhiên nhanh chóng từ trên mặt đất bỏ dậy để lại thử ly không cho nàng động. Không được. Người không thể động. Người chịu tin tưởng chúng ta cho chúng ta lấy ra nhiều như vậy vật tư tới. Chúng ta sao có thể còn làm người lại lao tâm lao lực. Kia cũng quá không biết tốt xấu đi. Hà nhiên nói xong, liên tiếp đón trước bản đã đứng lên thần sắc kích động nam nhân phụ nữ nhóm một người ôm một ít chờ lát nữa khả năng sẽ dùng tới đồ vật muốn đi phòng bếp. Đồ vật đều đừng tỉnh, ta nơi này còn có rất nhiều, phân lượng nhất định phải làm đủ a không thể làm đại gia đói bụng, bằng không, ta chính là sẽ tức giận. Thử Ly giả vờ nghiêm túc nói. Hà túy trong mắt lóe nước mắt, trên mặt tràn đầy khó có thể ức chế kích động chi tình. Hán nước nở nói, cảm ơn, thật sự cảm ơn. Thử Ly vội vàng lắp đầu. Hà Kỳ ngồi ở Thử Ly bên cạnh, ôm Thử Ly cánh tay thân mật nói, tỷ tỷ ngươi thật tốt. Ta không phải đối mỗi người đều là cái dạng này. Thử Ly nói. Nhưng thỉ tỉ đối với chúng ta tới nói cũng đã là rất tốt rất tốt người. Hà Kỳ nói, nho nhỏ trên mặt lộ ra một cổ tử nghiêm túc. Thử ly nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt, kỳ xâm liền ở bên cạnh cười nhìn hai người hô động. Qua đại khái không đến 20 phút, hà nhiên bọn họ liền từ trong phòng bếp mang sang một đạo lại một đạo đồ ăn, thử ly nhìn nhìn phân lượng, trong lòng hơi hơi gật gật đầu. Toàn bộ sân vận động đều tràn ngập đồ ăn mùi hương, hà nhiên biên nghe biên nhịn không được lao nước mắt bi thương nói. Ta cũng không biết có bao nhiêu lâu không ngửi được quá thịt vị. Kia đều còn thất thần làm gì? Mau động trước đũa ăn a." Thử Ly cười nói. Mọi người lúc này mới sôi nổi cầm lấy chiếc đũa thuốc đẩy lên. Lưu nước nộn hương lát thịt mới vừa vào lưỡi, một ít người liền nhịn không được đỏ hốc mắt, ngay sau đó từng ngụm từng ngụm mà liền cơm ăn lên. Thử Ly nhìn đến bọn họ như vậy cấp, sợ bọn họ ăn quá nhanh bị thương dạ dày. Hồi lâu chưa chắc quá mùi thịt hà nhiên hôm nay rốt cuộc lại lại lần nữa cảm nhận được đã từng vui sướng. Tâm linh cực độ thỏa mãn dưới tình huống, tâm tư của hắn liền có chút sinh động, vì thế biên bảo cơm biên hỏi thử ly, ly tỉ, ngươi cùng bên cạnh ngươi vị này kỳ đại ca nói chuyện đã bao lâu nha. Thử ly nghe vậy chôn đầu nâng lên, nghi hoặc nói, cái gì nói đã bao lâu? Chính là yêu đương A. Các ngươi không phải người yêu quan hệ sao? Hà Nhân hỏi. Đương nhiên không phải. Thử ly vội vàng nói. Không chút do dự phản bác làm bên cạnh kỳ sầm cầm chiếc đua tay một đốn. Ngay sau đó ánh mắt nặng nghề mà nhìn Hà Nhiên liếc mắt một cái. Hà Nhiên! Ngoa tạo! Không phải là hắn tưởng như vậy đi. Nhưng mà kế tiếp thử ly theo như lời cố tình liền như hắn suy nghĩ như vậy. Chỉ nghe nàng nói, ta cùng hắn chỉ là tương đối tốt bằng hữu lạc, nói đúng ra hắn chính là ta đại ca à. Ngươi đừng nhìn đến một nam một nữ đi cùng một chỗ liền đoán mò là người yêu quan hệ, tiểu tâm về sau bị tấu. Hà Nhiên túi đầu lẳng lặng ai phê. Kỳ thật phía sau lưng không ngừng dâng lên lạnh lẽo làm hắn lấy chiếc đua tay đều có chút run rẩy. Ô không nên miệng tiện, nguyên lai vị này đại ca thế nhưng còn chỉ là tương tư đơn phương. Mà chính mình vừa mới lại cho nhân ra hung hăng cắm một đào. Hại người mà chẳng lích ta chính là loại tình huống này đi. Đây là cái gì nhân gian khó khăn a Hà nhiên túi đầu trang ngoan ngoãn, kỳ thật nội tâm vô cùng dích đảo. Thằng đến thử ly nghiêng đầu nhìn về phía kỳ sẩm người sau sắc mặt bình tĩnh. Rồi tay cho nàng gắp đồ ăn bỏ vào trong chén, nói, đừng động hắn ăn nhiều một chút. Người không sinh khí liền hảo. Thử ly cúi đầu, kỷ sầm cầm chiếc đua đốt ngón tay trở nên trắng. Mà đương nhìn đến trong chén kia đỏ rực sườn heo chua ngọt khi, thử ly động tác một đốn. Nàng ngừng đầu nhìn về phía mặt bàn, sườn heo chua ngọt ở trong đó một cái tiểu bằng hữu trước mặt, mâm ly nàng khá xa, mà so với ngồi ở nàng bên phải kỷ sầm, kêu mâm ly đến xa hơn. Bọn họ trước mặt cũng không thiếu có bán tương cực hảo nghe lên rất cự Quan trọng nhất chính là ly đến gần còn thuận tay đồ ăn, nhưng vì cái gì? Thử ly lại lần nữa quay đầu nhìn về phía kỳ sẩm chỉ thấy hắn sườn mặt góc cạnh rõ ràng, vài sợi tóc mái buông xuống ở trên trán cho người ta một loại vô hại cảm. Lúc này chính cầm chiếc đũa có một ngụm không một ngụm mà ăn trong chén cơm, thoạt nhìn như là ở thất thần. Thử ly cúi đầu, nhìn trong chén kia khối lệnh người thèm nhỏ dãi màu đỏ. Cho nên, vì cái gì kỳ sẩm Sẽ biết nàng thích ăn sườn heo chua ngọt. Phần 40 Chương 40 vả mặt luôn là tới nhanh như vậy. Nghi hoặc hạt giống như vậy mai phục, thử ly lúc này lại quay đầu lại đi xem, lúc này mới phát hiện, giống như từ nàng tỉnh lại sau kỷ sầm đối nàng thái độ liền có loại thoạt nhìn thực bình thường nhưng hiện tại cẩn thận tưởng tượng rồi lại nơi nào đều lộ ra điểm đáng ngờ không tầm thường. Liên tỷ như, ở thế giới này, nàng chưa bao giờ gặp qua kỷ sầm, mà nàng hiện tại là thử ly, là một cái chỉ cần nàng không tự động bạo áo tràng. Mặt khác nhiệm vụ người chấp hành liền nhiều lắm biết nàng là đồng loại mà sẽ không biết nàng ở chủ thế giới thân phận người. Như vậy vấn đề tới, nàng từ lúc bắt đầu liền không đã nói với kỷ sầm nàng rốt cuộc là ai, nhiều nhất hô hắn hai câu đại lao, mà ở chủ thế giới, kêu kỷ sầm đại lao người nhiều đi. Cho nên, kỷ sâm là như thế nào biết nàng là của ai? Tổng không thể là, kỷ sâm mang quá muội tử liền nàng một cái, cho nên nàng một đề mặc dù cách như vậy nhiều năm hắn vẫn là lập tức liền nhớ ra rồi lúc trước cái kia đi theo hắn mông mặt sau tiểu thái kê. Vẫn là nói, kỳ thật kỷ sầm đến bây giờ cũng không biết nàng là ai hoặc là hắn mang quá cái nào mội tử, sở dĩ đối nàng tốt như vậy chẳng qua là ngại với thân sĩ phong độ cùng với phía trước theo như lời, túc trinh lấy hắn tới cùng thử tắc làm trao đổi cho nên gánh khởi trách nhiệm. Nghĩ đến là cái này khả năng tính, vừa mới về điểm này hoài nghi là mạo đi xuống, nhưng hỏa khí lại là có điểm dâng lên. Tuy rằng biết chính mình thực không nên hơn nữa cũng không có tư cách, nhưng nàng vẫn là không cấm có chút bi thường cho nên từ đầu tới đuôi chỉ có chính mình là đem hắn chân chính đương bằng hưu sao. Ký chủ, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ đã chật. Mắt thấy tinh thần hải càng ngày càng loạn, không không chín nhịn không được ra tiếng. Ký chủ nhà nó kỳ thật người khá tốt, chính là luôn là dễ dàng ở người với người chi gian cảm tình thượng dối dám thậm chí là phạm xuẩn. Ngươi hiện tại ý nghĩ đã lâm vào người cùng kỳ sầm quan hệ dối dám lầm khu. Ký chủ. Ngươi không phát hiện ngươi có điểm quá mức tín nhiệm người kia sao. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, ngươi liền không có hoài nghi quá hắn theo như lời bất luận cái gì một câu. Đây là trí mạng, ký chủ. không không chín mở miệng nhắc nhở. Nó là một hệ thống, trừ bỏ nó hiện tại ký chủ, nó sẽ không đối bất luận kẻ nào sinh ra bất luận cái gì cảm xúc thượng dao động, cho nên đối với thử ly sở gặp được hết thể người, nó đều có thể bảo trì một dạ đến già bình tĩnh, mặc dù ngẫu nhiên sẽ bị thử ly tinh thần hải sở quen nhiễu. Nhưng này cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng nó cuối cùng phán đoán. Kỳ sâm có lẽ là đối nó no cái này ký chủ không có ác ý, thậm chí còn mang theo điểm thích, điểm này, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Nhưng kia lại có thể thế nào? Đi theo thử ly đã làm như vậy nhiều nhiệm vụ, nhân tâm hai chữ nó đã sớm nhìn thấu thấu, cũng cũng chỉ có nó no cái kia buồn ký chủ mỗi lần đều không giải trí nhớ, luôn là sẽ bị cảm tình sở tà hưu, gặp chuyện do dự, tưởng sự thời điểm cũng luôn là mạch não bất đồng mà nghĩ đến cái khác địa phương đi. Nhưng nó lại chưa từng cảm thấy nó ký chủ không tốt. Mặc dù là từng có thật dài một đoạn lạc khẩn lưng quần ký ức, nhưng những cái đó ký ức ở nó xem ra cũng là thập phần vui mừng. Khác hệ thống đều là hang hái hướng về phía trước nỗ lực muốn cho chính mình trở nên càng cường, mà nó. Phòng trưng là cái dạng gì ký chủ sẽ có cái dạng gì hệ thống đi, từ nó kia bổn ký chủ biến lười sau, nó giống như cũng có chút được chăng hay chớ. Nhưng hiện tại này đó đều không có như vậy quan trọng. Nó biết kỷ sầm đối nó ký chủ không có ý xấu, cho nên nó từ lúc bắt đầu hai người gặp gỡ liền không có đối thử ly nói cái gì đó. Nhưng là mắt thấy người nào đó trọng điểm càng đi càng thiên, nó cảm thấy, liền lấy người nam nhân này tới hảo hảo ma ma nó này ký chủ trong ốc gì sát đi. Vì thế, liền như vậy tam câu nói, liền cấp thử ly chỉnh hợp hực. Nàng sơ soạn một phép mặt, ánh mắt hơi mang mê mang cùng bất lực. Hắn sẽ không gạt người. Nàng thấp giọng nói, tư lệ quỷ nhiệm vụ kia một lần bị mang phi sau. Nàng chính là thích kỷ sẩ nhưng cái loại này thích chỉ là lúc trước bị hắn quá độ chiếu cố cùng dưới sự bảo vệ sinh ra ra tới một loại ủy lại chi tình nàng kỳ thật vẫn luôn là đem kỷ sầm làm như mang theo nàng ở bên ngoài lang bạc đại ca ca giống nhau người hơn nữa ở kia đoạn thời gian lúc sau nàng liền vẫn luôn đem kỷ sầm cam chịu vì người một nhà này một phương cho nên đối với kỷ sầm nói chỉ cần hắn nói nàng liền tin mặc dù là tách ra lâu như vậy lúc sau lại lần nữa sơ ngộ nàng cũng không chút do dự liền tin lời hắn nói Nàng trước nay đều không có nghĩ tới hắn sẽ lừa nàng, bởi vì với hắn mà nói căn bản là không cần thiết. Còn có chính là, nàng cho rằng bọn họ chi gian, đã là bằng hữu. Nàng thật sự tìm không ra bất luận cái gì kỷ sầm lừa nàng lý do cùng khả năng tính, mặc dù khả năng hắn từ trước một ít động tác cùng lời nói hiện giờ thoạt nhìn đều như vậy không thích hợp, nhưng nàng vẫn là tin tưởng vững chắc kỷ sầm sẽ không lừa nàng, sẽ không lợi dụng nàng, càng sẽ không thương tồn nàng. Nàng đối kỷ sầm luôn là có một loại mù quáng tín nhiệm cùng sung bái Có lẽ là lúc ấy ở chiến địa khi với sinh tử chi gian bồi hồi số lần quá nhiều, thế cho nên nàng đối với lúc ấy duy nhất dựa vào sinh ra quá độ không muốn xa rời chi tình, cảm xúc vẫn luôn ảnh hưởng đến bây giờ, hơn nữa nhiễu loạn nàng phán đoán. Nàng là hẳn là minh bạch người luôn là sẽ biến, huynh đệ chi gian thậm chí còn đều có thể trở mặt thành thủ, hướng chi nàng chỉ là cái liên lụy hắn tiểu thái kê. Hắn thật là không có lý do gì giúp nàng, cũng không có lý do gì đối nàng tốt như vậy. Chính là nếu không có. Như vậy hắn hiện tại hành động lại nên như thế nào giải thích? Hống nàng, chiếu cố nàng, thậm chí ở nàng khóc thời điểm hèn mọn đến làm người hoài nghi rốt cuộc ai mới là chân chính đại lão. Này hết thể dù sao cũng phải có cái nguyên do đi. Có lẽ thật sự chỉ là bị túc trinh lấy tới cùng nàng đệ làm trao đổi, cho nên tự giác gánh vác bảo hộ nàng trách nhiệm, nhưng ấn không không 009 vừa rồi ý tứ, có lẽ kỷ sầm ngay từ đầu chính là ở lừa nàng. Nếu thật là như vậy, kia hắn chính là ông có cái khác mục đích cho nên cố ý tiếp cận nàng. Lấy này tới hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí còn, nàng đã rồi dám đến 009 phía trước nói câu nói kia nàng đều đã ở trong lòng giao đậu. 009 nói, kỷ sầm có lẽ là thích nàng đâu. Thử ly bưng kín mặt, nếu sự tình chân tương chính như nàng suy nghĩ chính là cuối cùng hai loại tình huống trong đó một loại, như vậy xin hỏi, nàng đệ đệ đâu? Nàng như vậy đại một cái đệ đệ đi đâu vậy? Tưởng tượng đến không có nàng trong không gian đồ ăn đầu vì thử tắc rời đi nàng sau khả năng liền đốn thịt đều ăn không được. Thứ ly này ngược liền từng đợt đau lòng Không được Thử tắc chính là nàng hiện tại ở mặt thế duy nhất thân nhân Mặc dù về sau có thể một lần nữa Phản hồi chủ thế giới Nàng cũng sẽ cấp thử tắc lưu lại Cũng đủ có thể cho hắn an ổn vượt qua cả đời đồ vật Nhưng hiện tại sự tình thành một cuộn chỉ rối Nàng trừ bỏ nơi này hoài nghi Nơi đó hoài nghi ở ngoài tìm Không thấy bất luận cái gì chưng cứ tới chứng minh cái gì Mặc dù nội tâm lại tin tưởng kỳ sầm Nhưng là cùng cái kia Không có lúc nào là không phải đem nàng để Ở trong lòng Nàng còn cùng hắn cùng nhau sinh sống lâu như vậy để để so sánh với, lựa chọn ai, đáp án đã miêu tả sinh động. Nàng hiện tại tạm thời không nghĩ đi lý những cái đó lung tung rối loạn âm như luận, có mục đích cũng hảo, vô mục đích cũng thế, dù sao nàng đánh cũng đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Việc cấp bách, nàng chỉ muốn biết kỷ sầm có hay không lừa nàng. Không quan hệ cái khác, chỉ là muốn hỏi một chút, nàng như vậy đại một cái đệ đệ rốt cuộc ở nơi nào.